các người có thể có ai biết được, nặc lam sơn gia tộc đến tột cùng là làm sao treo chọc đến cái kia thần bí tồn tại. Tạp la đế hoàng mở miệng hỏi dò, một đám vũ trụ cấp cường giả lắc lắc đầu, biểu thị cũng không biết chuyện. việc nơi này đã xong, từng người tản đi đi. trong gói u minh, bổn hoàng có một loại trực giác, không bao lâu nữa, cái này thần bí tồn tại sẽ lần thứ hai tiến vào tầm mắt của chúng ta. mơ ảo rứt tiếng, tạp la đế hoàng thân ảnh biến mất không gặp, đón lấy một loại vũ trụ cường giả cũng trước sau dấu ở tinh không. Liên Minh Cao Ốc trên không, đại nhân, hết thể đều đã kết thúc rồi à? Nhìn xa xa vòm trời cái kia khép kín hình ảnh, Liên Minh Thủ Lĩnh nhìn chằm chằm Nô Phương thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi không phải tận mắt nhìn sao? Nô Phương hiểu ý nở nụ cười, rốt cục lại không nỗi lo về sau, hết thể đều có thể khôi phục bình tĩnh. Không chỉ là Liên Minh Thủ Lĩnh, Hồng, Lôi Thần cùng với một đám Liên Minh Cao Tầng rồn dập thở phào một hơi, trong lòng tảng đã như là rơi xuống, lãnh chúa đại nhân uy vũ. Toàn liên minh nhân loại trước sau phản ứng lại kinh tiêu thành tiếng, tiếng la bên trong mang theo hưng phấn. Đại nhân, đón lấy ngài là chuẩn bị. Liên minh thủ lĩnh cung kính nhìn Ngô Phương, tự nhiên là nói cho người bên ngoài, viên tinh cầu này chính là có chủ đồ vật. Nói tới chỗ này, Ngô Phương vô vô la phong cánh tay, đi thôi, sư phụ dẫn ngươi đi nhìn càng rộng lớn hơn thế giới. Dứt lời, còn không chờ La Phong đưa ra phản ứng, đã bị Ngô Phương mang theo biến mất rồi, cùng rời đi còn có chí năng sinh mệnh ba ba tháp. Hắc Long Sơn đế quốc, Bích Nham Tinh. Này tuy là một cái so với góc vắng vẻ tinh cầu, nhưng cũng là đế quốc công sở vị trí. Phạm là là Hắc Long Sơn bên trong đế quốc muốn mua tinh cầu tương ứng quyển, đều cần tới đây. Đây là viên tinh cầu này tọa độ, liên quan với nó lấy mẫu, số liệu các loại, đã toàn bộ đặt ở này. Nô Phương ngồi ở trên ghế, vẫn chưa quá mức tiêu căng, mà là dựa theo Hắc Long Sơn đế quốc quy trình làm việc. Nếu như tinh tế tọa độ ghi chép các loại xác nhận không thành vấn đề, Ngươi phải nhận được một nghìn nước hắc long tệ khen thưởng, một tên tiếp đón quan chức mở miệng. Dựa theo quy củ, phát hiện một viên tinh cầu vô chủ là có ưu tiên quyền mua. Ta muốn mua lại nó. Nô Vương nhìn tiếp đón quan chức, khỏe miệng mang theo ý cười. Cái gì? Ngươi muốn mua hành tinh sinh mệnh này cầu? Nguyên bản còn đang bàn luận một đám công sở nhân viên, nghe được Nô Phương sau, trên mặt lập tức toát ra kinh ngạc vẻ mặt. Này không phải là mua binh khí, bảo vật loại hình, một viên sinh mệnh tinh cầu vậy cũng là phi thường đắt giá. Không sai. Nô phương gật đầu đáp lại. Nô môn chủ thật sao? Đế quốc quan chức nhìn nô phương, ngài làm là thứ nhất cái phát hiện tinh cầu vô chủ này cung cấp tin tức người, đương nhiên có thứ nhất quyền mua. Có điều ta đến nhắc nhở ngài, vừa nay chúng ta đem viên tinh cầu này số liệu gửi đi đến đế quốc tổng bộ sau, bên kia cho chúng ta hồi phục là, đem dành cho ngươi các loại cao nhất khen thưởng một nghìn nước hắc long tệ. Cho nên, nô phương hiểu ý nở nụ cười, chờ đợi đế quốc quan chức lời kế tiếp. Nô môn chủ. Ngài hẳn phải biết, đế quốc sẽ căn cứ tinh cầu không giống, khen thưởng thấp nhất 100 ức hắc long tệ, cao nhất 1.000 ức hắc long tệ. Ngài tinh cầu này khen thưởng là cao nhất, cái kia cần thiết mua giá cả tự nhiên cũng là nhất là đắt đỏ. Nói tới chỗ này, đế quốc quan chức vừa có chút chờ mong lại có chút thấp thỏng nói, nếu là ngài thật sự muốn mua này viên tinh cầu vô chủ, thì cần phải hao phí 30.000 ức hắc long tệ. chương 862, giới chủ cùng đến, mục tiêu ngô phương. 2 hợp 1, 4.100 chữ Ta trời. Hắn đến cùng phát hiện một cái thế nào tinh cầu A. Chính mình mua lại vẫn muốn 3.000 tỷ hắc long tệ. Nếu đổi thành chúng ta mua, cái kia chẳng phải là ít nhất phải 10 vạn ức hắc long tệ. Cho nên nói A, tinh cầu món đồ này có thể không phải người bình thường mua được, làm sao cũng phải là cái vũ trụ cấp 8 bên trên cường giả đi. Nhìn dáng vẻ của hắn rất xa lạ, không giống như là đế quốc có tiếng nhân vật A. Có điều coi như hắn mua không nổi, cũng là có 1.000 nước hắc long tệ khen thưởng, xa so với chúng ta phú. Bốn phía có người nghe được công sở nhân viên báo giá, nghị luận kinh ngạc thốt lên. Ngô môn chủ, không biết ngài lấy ra được tiền này sao? Công sở nhân viên có chút chờ mong nhìn Ngô phương, nếu là đối phương thật có thể nắm bỏ ra số tiền này, vậy hắn quan trường con đường có thể trực tiếp nhờ vào đó phi thăng. Đương nhiên, hắn cũng không ôm ấp cái gì hy vọng, dù sao có thể lấy ra được 3.000 tỷ hắc long tệ, hoàn toàn là bên trong đế quốc hiển hách nhân vật nổi danh. Tiền, bản tọa không có. Ngô Phương hướng về công sở nhân viên nhún vai một cái, ngay ở đối phương nhíu mày thời gian, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn cựu sắc vầng sáng, tiện đà cười nói, không biết này đồ chơi nhỏ có thể giá trị 3000 tỷ Hắc Long tệ. Theo Ngô Phương âm thanh hạ xuống, công sở nhân viên cùng với bốn phía người vây xem, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương trong lòng bàn tay cựu sắc vầng sáng, nghiêm túc quan sát đến. Chuyện này, đây là bà sa thú một khối xương thú. Xem này xương văn là thành niên kỳ bà sa thú. Nghe nói thành niên bà sa thú vậy cũng đều là có phong hầu bất hủ thực lực a. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Ngô Phương lòng bàn tay cựu sắc vầng sáng bên trong có một đoạn tiểu xương, chính phóng thích bóng ánh rực rỡ cựu sắc ánh sáng. Một đám người vây xem rất nhanh liền nhận ra này cắt tiểu xương lai lịch, đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được kinh tiêu thành tiếng. Bà sa thú, một cái ở vũ trụ mênh mông bên trong cùng tinh không cự thú nổi tiếng ngang nhau tồn tại. Ở đến trên đường, một đầu bà sa thú tập kích Ngô Phương liền bị tiện tay đánh giết, lấy xương thú cùng thú đan. Đúng là bà sa thú xương vẫn là tinh túy nhất cái kia một đoạn. Điện bên trong, bộ phận biết liên quan với bà sa thú bí ẩn một ít cứng giả, lần thứ hai từng làm xác nhận sau, trong con ngươi lóe qua một tia dị dạng, đón lấy trước sau xoay người rời đi. Nó giá trị 3.000 tỷ sao. Nô Phương thưởng thức trong tay bà sa xương cười nhìn công sở nhân viên. Nghe được Ngô Phương, công sở nhân viên từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Ngô môn chủ, ta đây đến hướng lên trên trình báo, không biết ngài có thể hay không trước đem bà xa xương cho ta. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, dừng dưng như không đem bà xa xương bức cho đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng đối phương sẽ dở trò lừa bịp, thật như như vậy, đơn giản chính là một cái tắt diệt này hắc long sơn đế quốc. Cảm tạ ngô môn chủ lý giải, ta này đi một lát sẽ trở lại. Công sở nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận bà xa xương, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Đối phương thật là hán quý nhân a. Hắc Long Sơn, Hắc Long Sơn tinh vực thánh địa, cũng là Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tộc chỗ dựa dựa dẫm. Hắc Long Sơn hình thành chính là do Hắc Long Sơn đế quốc khai quốc hoàng đế câu thông trong vũ trụ không gian cùng trong cơ thể thế giới kết hợp làm một do đó hình thành. Thật không hổ là thánh địa a. Bố la ở trong hư không phi toa, hắn chính là cái kia tiếp đón Ngô phương công sở nhân viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên dãy núi lơ lửng một viên óng ánh ngôi sao. Đó là bất hủ tồn tại từ vũ trụ mênh mông làm ra một viên hành tinh. Một tay che trời, hái rơi ngôi sao, nói chính là bất hủ. Nếu như có một ngày, ta có thể trở thành là bất hủ. Bố la ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời hành tinh, cảm khái chưa phát xong, liền không nhịn được lắc đầu cười khổ. Bất hủ, đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Toàn bộ hắc long sơn tinh vực đều không đủ trăm tên giới chủ, có thể gần đây trăm tên giới chủ dựa theo xác suất phòng trường toàn bộ đều sẽ chết giả. Muốn đột phá đến bất hủ, thật quá khó khăn. Giới chủ tuổi thọ có hạn, bất hủ mới là vĩnh hằng tồn tại. Lại phi hành một khoảng cách sau, Bố La lơ lửng ở một tòa hùng vĩ nhất trên dãy núi không. Đây là một tòa cao siêu qua 10 vạn km to lớn dãy núi màu đen, toàn bộ toàn thân vì là màu đen, khác nào một đầu có hai cánh màu đen cự lòng, chính là Hắc Long Sơn ngọn núi chính. Bố La thở phào một hơi, tòa chủ phong này hắn tuy rằng đến qua vài lần, nhưng như cũ cảm thấy chấn động. Bố La Chuyện gì? Chẳng lẽ lại gặp phải cái gì khó có thể phán đoán thần bí tinh cầu vô chủ? Lúc này, một đạo hùng hồn đầy dậy âm thanh uy nghiêm tự chủ phong nơi sâu xa chuyển ra. Lôi phu đại nhân, ta lần này đến đây là muốn mời ngài phân biệt một hồi này xương có đáng giá hay không 3.000 tỷ hắc long tệ. Bố la tuy nói trong lòng có đáp án, nhưng vẫn là không dám một mình làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn bóng người lấp lẻ, bay về phía đỉnh núi một tòa hào xa cung điện. Ở phía trước cung điện vách núi biên giới đang đứng một tên hói đầu mùi gương ông láo, hắn không gian xung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp mấy phần, chính là hắc long sơn tinh vực hết thể giới chủ ở trong đều có thể xếp hạng thứ ba cường giả siêu cấp cấp cách lôi phu. Cái gì xương có thể giá trị 3.000 tỷ hắc long tệ? Nghe được bố la, cấp cách lôi phu nhữ nhữ mày Đại nhân, ngài nhìn liền biết rồi. Bố la bay đến cấp cách lôi phu trước người, đầu tiên là cung kính bái một cái. Về sau cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay cựu sắc trùm sáng đưa ra ngoài. Chuyện này, đây là thành niên bà Sa Thu xương Cắp cách lôi phu tiếp nhận cựu sắc trùm sáng, vào tay, bắt đầu có điều hai dây liền kinh kêu thành tiếng, trong con ngươi chớp qua một vệ kinh ngạc. Từ lập tức này bà Sa Thu xương tính chất cùng sóng năng lượng đến xem, nếu là luyện chế tốt, vậy thì là một cái hoàn mỹ bất hủ thần binh A. Tiếp theo, cắp cách lôi phu tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Hai tay đột nhiên liền chăm chú nắm lấy bố la hai tay, vẻ mặt kích động dị thường, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng cấp bách, nói mau, này bà sa thú xương ngươi là từ đâu nhi được. Ba xa thú thi thể đây, thú đan đây, thú đan. Nhìn đột nhiên phấn khởi kích động lại như là biến thành người khác cấp cách lôi phu, bố la lắc đầu nói, đây là một cái người lai lịch không rõ đưa tới, hắn phát hiện một viên tinh cầu vô chủ, nhưng vừa không có tiền, liền hay dùng khối này bà sa thú xương đến chống đỡ 3.000 tỷ hắc long tệ dứt lời bố la trong con ngươi xuất hiện vẻ tò mò đại nhân ngài làm sao chẳng lẽ này bà xa xương có vấn đề sao biết khối này bà xa xương nhiều người sao cấp cách lôi phu lại lập tức truy hỏi bố la gật gật đầu không thấp hơn trăm người đáng chết chỉ sợ bọn họ đều biết hơn nữa đã ở trên đường được trả lời cấp cách lôi phu thở thật dài một cái khí đại nhân ngài đến cùng đang nói cái gì a bố la càng nghi hoặc ngươi không biết Này bà sa thú chỗ chân quý nhất không phải xương thú, mà là thú đan. Một cái thành niên bà sa thú thú đan, có thể trực tiếp nhường giới chủ bước vào bất hủ cảnh. Cắp cách lôi phu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra nóng rực, nhưng thành niên bà sa thú bản thân liền có phong hầu bất hủ thực lực, chúng ta những giới chủ này lại làm sao có khả năng được nó thú đan. Mà trước mắt này bà sa xương xuất hiện, đối với chúng ta mà nói chính là vạn năm khó có trời lớn kỳ ngộ a. Đại nhân, ý của ngài là... Người bí ẩn kia ngoại trừ bà Sa thú xương ở ngoài, còn có bà Sa thú đan. Bố La phản ứng lại, nhưng hắn có thể nắm giữ bà Sa thú xương, thực lực nhất định rất đáng sợ đi. Ngươi cảm thấy này thành niên bà Sa thú sẽ là hắn giết sao? Cấp Các Cách Lôi Phu phát sinh một tiếng cười lạnh, thành niên bà Sa thú, nhưng là nắm giữ phong hầu bất hủ thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực, e sợ cũng chỉ có thần chủ có thể giết hắn. Hắn nếu là có thần chủ thực lực, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bỏ ra nổi chỉ là 3000 tỷ Hắc Long tệ sao? nghe được cấp cách lôi phù, bố la con mắt chuyển động, tiện đa thập phần tán đồng gật gật đầu. Này nói rất có lý. Vậy hắn tại sao có thể có bà sa thú xương đây? Bố la lại đưa ra nghi hoặc. Vũ trụ mênh mông trung bình có khủng bố ám lưu xuất hiện, mỗi cách vạn năm tỉnh cỡ cũng sẽ có nhân vật mạnh mẽ bị ám lưu cắn giết tình huống phát sinh. Theo ghi chép, ba vạn năm trước liền từng có một con tinh không cự thú bị ám lưu cắn giết, cuối cùng thi thể bị mỗi cái thế lực lớn chia cắt. Dưới cái nhìn của ta, này bà sa thú cũng giống như thế. Mà cái kia không biết lai lịch ra hỏa chính là gặp may đúng dịp phát hiện bà sa thú thi thể. Vì lẽ đó đại nhân ngài cảm thấy, thú đan còn ở trên người hắn. Bố La tiếp tục hỏi dò. Lập tức biết rồi, đi muộn, chỉ sợ cũng không ta phần. Dứt lời, cấp các cách lôi phu không tiếp tục để ý bố La, hóa thành cầu vồng đi xa. Bích nam tinh. Công sở trong đại điện, nô phương chính thành thơi thành thơi ngồi ở trên ghế, phẩm đặc cung nước trà. Bởi bà sa thú xương tin tức chuyển ra. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây tụ ở ngô phương bốn phía, muốn nhìn một chút này phát hiện tình cầu vô chủ cũng nắm giữ bà sa thu xương người bí ẩn dài dáng dấp ra sao. Xèo! Tiếng xe gió bên trong, mấy đạo cầu vòng tự xa xa bay tới. Mau nhìn, có người đến rồi. Đang lúc này, điện bên trong không biết hai hô to một tiếng, sau đó rất nhiều người đồng loạt hướng về phía đông nhìn lại. Chỉ thấy nghề này đội ngũ mặc bảo phục nhất trí, phía sau một thanh trường kiếm đồ án càng dễ thấy. Bọn họ là thần kiếm tinh cầu người. Trong đám người có chút nhãn lực người gào to một tiếng. Cái kia người cầm đầu là thần kiếm giới chủ. Bực này tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn là lại coi trọng cái gì mới tinh cầu vô chủ, chuẩn bị mua sao? Có người nhận ra cái kia người cầm đầu, con người đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt càng kinh ngạc. Xèo! Cả đám tiếng kinh hô còn chưa biến mất, phía tây lại có mấy đạo cầu vồng thoáng qua tới gần. Lại là một nhóm đội ngũ đến, người đến từng cái từng cái trên người mặc đỏ rực đạo bảo Bảo phục nơi ngực, ấn một đoàn rừng rực thiêu đốt hỏa diễm đồ án. Đó là hỏa vân tinh cầu người. Ta trời! Mang đội người là hỏa vân giới chủ. Hắn như thế nào cùng thần kiếm giới chủ như thế, cũng tới quang lâm nho nhỏ này bích Nam tinh. Điện bên trong người, ở nhận ra trên người mặc đỏ rực đạo bào đặc biệt là cái kia mang đội ông lao tóc đỏ sau, từng cái từng cái vẻ mặt lần thứ hai kinh biến. Xèo! Có thể không qua ba giây, xa xa tiếng nổ vang dền lên, đón lấy lại xuất hiện mấy vệt cầu vồng. Những này cầu vồng đạp lên thất sắc beo dị băng mà đến, thập phần rực rỡ, lạc thủy tinh cầu người. Quả nhiên một cái nam đều không có. Nghe đồn lạc thủy tinh cầu người hầu như không ra ngoài, làm sao liền các nàng cũng tới? Cái kia người cầm đầu không phải là lạc thủy giới chủ à? Nay thứ ba đội ngũ, đội viên tất cả đều là nữ tính, cầm đầu là một tên thân mặc quần trắng xinh đẹp nữ tử. Không nghĩ tới ngươi hai tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Tin tức này thực sự là đủ linh thông a. Xinh đẹp nữ tử đến. Trước sau liếc nhìn thần kiếm giới chủ cùng hỏa vân giới chủ, sinh đẹp cười. Ta liền biết, này chuyện tốt không thể chỉ có ta một người biết. Thần kiếm giới chủ lắc lắc đầu. Xem, bọn họ cũng đều đến rồi. Lần này, thuộc về vấn đề khó nói nha. Hỏa vân giới chủ ánh mắt đảo qua bốn phía, xa xa thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười còn có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau, liền lại có mấy chục đội ngũ tự xa xôi tinh cầu bay tới, mang đội người hoàn toàn là khí tức cường đại trong lúc vung tay nhấc chân phóng thích một luồng đáng sợ uy thế những này mang đội người lẫn nhau đều biết nhau gặp mặt ngay lập tức liền đánh tới bắt chuyện hàn huyên lên điên rồi điên rồi ánh mắt ta không gặp sự cố chứ nam lưu giới chủ hắc phong giới chủ bách lý giới chủ tư mã giới chủ thượng quan giới chủ Giảo kim giới chủ vì sao lập tức đến rồi nhiều như vậy giới chủ chẳng lẽ nói thật sự có tốt vô cùng tình cầu vô chủ xuất hiện sao dĩ nhiên có thể đồng thời kinh động nhiều như vậy giới chủ Phóng tầm mắt chúng ta toàn bộ hắc long sơn tinh vực, giới chủ cường giả đều không vượt qua trăm người, mỗi một người hoàn toàn là một cái tinh cầu chi chủ, mà hôm nay nơi này nhưng chỉ ít tụ tập một nửa. Trong đại điện một mọi người đã đi ra phía ngoài, không chỉ là bọn họ, càng ngày càng nhiều cường giả nghe tin lập tức hành động, từ đằng xa tụ tập lại đây. Làm những cường giả này nhìn thấy mấy chục giới chủ hội tụ một màn, từng cái từng cái hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, lẫn nhau nhìn nhau hỏi giò, một mặt mở mị thất thố, dường như lôi, lôi điện. Mặc dù là tận mắt chứng kiến những giới chủ này lần lượt đến cường giả, cũng là chỗ mắt ngọt ngộm, từng cái từng cái đại não phản phất đã mất đi chỉ huy năng lực suy tư, đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chấm chằm các đại giới chủ. Bởi vì không biết ngọn nguồn có trước mắt tình cảnh này đối với bọn họ mà nói, quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Quả nhân A, các người đám lao giả này đều đến rồi. Bất hủ mê hoặc, đúng là quá to lớn A. Đông nhiên một đạo lộ ra bất đắc dĩ rồi lại mang theo ý cười tiếng nói tự xa xa truyền đến vang vọng ở toàn bộ bích nham tinh lên thanh âm hùng hồn còn đang vang vọng một tên hói đầu mũi ưng ông lão xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người bị hắn mang theo theo sau lưng chính là công sở nhân viên bố la cái kia đó là thánh địa cấp cách lôi phu toàn bộ hắc long sơn tinh vực giới chủ xếp hạng thứ ba tồn tại a hắn dĩ nhiên cũng tới không đúng vậy Tinh cầu vô chủ này một khối chính là về hắn phụ trách ra nếu là hắn có coi trọng tinh cầu, trực tiếp bắt không là được, làm sao còn tự mình đến lên một chuyến. Hơn nữa, trong miệng hắn bất hủ mê hoặc chỉ chính là cái gì? Chỉ sợ hắn cùng những giới khác chủ mục đích như thế a Chỉ là không biết, mục đích này đến tột cùng là cái gì? Vô số đạo ánh mắt bá một hồi tập trung ở cấp các cách lôi phu trên người, các loại tiếng bàn luận đan rệt. cấp các cách lôi phu, tuy nói thực lực ngươi so với chúng ta cứng chút, Nhưng chuyện này chúng ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Một tên giới chủ phát sinh tiếng cười. Ta đương nhiên biết mình vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, nay kỳ ngộ thuộc về liền bằng bản lãnh của mình. Cắp cách lôi phu vuốt vuốt trong dâu, một trận mang cười đưa ra người giới chủ kia đáp lại sau, ánh mắt ngưng lại, rơi vào bên trong cung điện ngô phương trên người, ngươi chính là muốn dùng bà sa thu xương chống đỡ 3.000 tỷ hắc long tệ mua tinh cầu vô chủ gia hỏa sao. Ta tuyên bố, giao dịch thành lập. chương 863 Bất hủ bên trên. Nô môn chủ, cấp cách lôi phu đại nhân đã tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ, cái kêu bị ngài phát hiện tinh cầu chính là ngài. Ngay ở cấp cách lôi phu âm thanh hạ xuống thời điểm, bố la bay đến Nô Phương trước mặt, ôm lấy song quyền chúc mừng. Ừm. Nô Phương nhàn nhạt liếc mắt cấp cách lôi phu, khẽ gật đầu. Ở những giới chủ này đến thời điểm, hắn liền biết được giới chủ ở hốn độn chư thiên đại vực bên trong hệ thống tu luyện bên trong vị trí, đại khái tương đương với độn nhất cảnh. Bằng Hữu Nếu ngươi có bà Sa Thu xương, nói vậy nên cũng có bà Sa Thú đang đi. Cắp cách lôi phu thưởng thức trong tay bà Sa Thu xương, ánh mắt ngưng lại, hình ảnh ngắt quáng ở Ngô phương. Đang lúc này, trên cung điện không những giới khác chủ vẻ mặt cũng có biến hóa, tầm mắt rơi vào ngô phương trên người, trong con ngươi mang theo vẻ ước ao, trên mặt có chứa chờ mong. Đã dùng mất rồi. Nghe được ha ca lôi phu, Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, hắn hiện tại có thể coi là biết tại sao lại có nhiều như vậy giới chủ tụ tập ở đây. Cảm tình, tất cả những thứ này đầu nguồn đều là bởi vì hắn. Dùng. cấp cách lôi phu lông mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên ông trầm, nhìn gần ngô phương nói, bà sa thú đan có thể không phải là vật phạm, bằng ngươi còn dùng không được hắn chứ. Không sai. Mặc dù là vừa bước vào vũ trụ cấp đỉnh cao, nuốt bà sa thú đan cũng sẽ lập tức nổ chết. Nói mau, bà sa thú đan ở đâu? Giao ra thú đan, ta có thể bàn tặng ngươi cơ duyên vô cùng to lớn, cũng thu ngươi làm đồ đệ. Một đám giới chủ trước sau lên tiếng, tựa hồ cũng không tin ngô phương trong lời nói nói tới. Ta hiện tại có thể coi là biết rồi, cảm tình những giới chủ này đều là chạy hắn đến. Sắc thực nói, hẳn là chạy trên người hắn bà sa thú đan mà đến. Có điều nói đi nói lại, này bà sa thú đan đến cũng có cái gì dịu dụng, Lại có thể xúc động nhiều như vậy giới chủ đến đây. Trước ta còn không nghĩ tới, có điều vào lúc này đúng là có chút rõ ràng, xem ra bộ tộc ta bên trong ghi chép là thật sự. Giới chủ cường giả chỉ cần nuốt bà Sa Thú Đan, có thể trực tiếp bước vào bất hủ cảnh. Cái gì? Lại có thần hiệu như thế? Bất hủ A, này thật đúng là trời lớn mê hoặc A. Nói như thế, trong tay người kêu bà Sa Thú Đan chẳng phải là không giấu được. Dù sao đối với giới chủ mà nói, đây chính là trở thành bất hủ thời cơ A. Đổi làm là ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm đến bà Sa Thú Đan A. Trong đại điện, một đám người vây xem tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Ánh mắt rồn dập ném đến ngô phương trên người, có như là đang xem kịch, có thì lại mang theo đồng tình. Ý nghĩ của bọn họ cùng một đám giới chủ như thế, đối phương có điều là cái vận may tăng cao gặp phải bà sa thú thi thể ra hỏa, đáng tiếc nhưng bởi vì được không nên được đồ vật, nhất định sẽ có một hồi phiền vài lớn. Bản tọa nhắc lại một lần, đã không có thú đan. Đối đầu một đám giới chủ ép hỏi ánh mắt, ngô phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, tiếng nói bình thản. Sự thực cũng đúng như này, ở đánh giết bà sa thu sau. Hắn liền trực tiếp đem thú đan bên trong năng lượng luyện hóa, rót vào tiến vào La Phong trong cơ thể. Dù sao hắn người đầu tiên nhận chức vụ nhưng là tăng cao La Phong tu vi, ở bà xa thú đan tầm bộ dưới, bây giờ La Phong đã bước vào hàng tính cấp, hơn nữa khoảng cách vũ trụ cấp đều không xa. Lớn mật. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Càng dám nói như thế. Nghe được ngộ phương, hỏa vân giới chủ lúc này lên tiếng quát mắng, tiếng quát như quần cuộn lôi đình bồng bện, khủng bố sóng âm chấn động đến mức hư không vang lên nóng nọng nếu ngươi như vậy không thức thời, cái kia ta liền tự mình tìm ngươi hồn. Hòa vân giới chủ trước bước một bước, theo lạnh leo âm trầm lời lạnh như băng âm hạ xuống, trong tròng mắt dâng trào ra ngọn lửa màu tím hướng về Ngô Phương mà đi. Hòa Diễm chỗ đi qua đều tận vần mèo. ở những này ngọn lửa màu tím ngang trời trước mắt, đại điện phía trước một đám cường giả trong lòng không tên run lên, xuất từ bản năng vượt sau thối lui, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi. không hổ là Hòa vân giới chủ, vẹn vẹn là một tia trong con ngươi tử hỏa. Liền có thể áp chế ta thần lực trong cơ thể khó có thể điều động Thực sự là đáng sợ Có hàng tinh cấp tu sĩ sợ hãi Này chính là các ngươi hắc long sơn đế quốc đạo đãi khách sao Nhìn thấy hỏa vân giới chủ ra tay nô phương nguyên bản còn mang theo ý cười sắc mặt lúc này liền trở nên âm trầm Hắn đi tới phía thế giới này Liền ngay cả mua tinh cầu đều theo chiếu quy củ quy trình làm việc Đống nhiên đối phương nhưng vì tham lam đem hắn xem là quả hồng nhũ nắm lại Nương theo hừ lạnh một tiếng một kia khó có thể bắt giữ gợn sóng tự ngô phương trong con người bắn ra, trong nháy mắt liền đánh tan cái kia dâng trảo mà đến ngọn lửa màu tím. nhìn lửa tiêu tan, hỏa vân giới chủ thân thể bỗng nhiên run lên, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. nhưng là còn không chờ hắn làm ra phát hiện, hắn liền thình lình phát hiện một luồng làm hắn khó có thể chống lại lực vô hình đem bao phủ. một sát na, thân thể hắn không thể động đậy, toàn thân thần lực có loại bị cầm cố cảm giác, khó có thể điều động. càng đáng sợ chính là. Thần lực trong cơ thể muốn lấy một loại tăng gấp bội khủng bố tốc độ bành trướng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, Hỏa Vân Giới chủ trong miệng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt đó, thậm chí có thể nhìn thấy hồn phách của hắn ở thịt nát bên trong lôi kéo vằn mèo. Có điều này trước sau tất cả, tất cả đều ở đất đèn ánh lửa. Làm những rơi khác chủ khi phản ứng lại, nguyên tắc Hỏa Vân Giới chủ vị trí đã kinh biến đến mức trống rỗng, cái gì đều không có. Chuyện này Này phát sinh cái gì? Hoa vân giới chủ hắn ở đâu? Chẳng lẽ nói, ta vừa nhìn thấy chính là thật sự? Chết rồi, Hoa vân giới chủ đại nhân hắn thật sự chết rồi. Không thể. Hắn nhưng là giới chủ A, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực tốt 100 cường giả siêu cấp A. Bên hai còn quanh quần tiếng nổ mạnh, trong đại điện một đám tu sĩ vẻ mặt ngần ra, mở mịt nhìn nguyên tắc Hoa vân giới chủ vị trí, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đầy dây khó có thể tin. Bọn họ không thể tin được lúc trước đang nhìn một màn là thật sự, tiếng tâm lừng lấy hỏa vân giới chủ liền như thế không hiểu ra sao hành một tiếng, nổ tung. Không chỉ là những này hàng tinh cấp, vũ trụ cấp người vây xem, bao quát cấp cách lôi phu ở bên trong một đám giới chủ cũng tất cả đều sửng sốt, lại như là mất hồn như thế. Ở hỏa vân trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Là hắn, chỉ có là hắn. Đột nhiên, có giới chủ phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng, dò ra tay xa xa chỉ vào ngộ phương. Trong thanh âm mang theo sợ hãi. Này trước sau, có thể sẽ đối với hỏa vân già tay cũng chỉ có cái này nhìn như cùng người bình thường không khác không biết lai lịch người bí ẩn đi. Bản tọa vô ý sát sinh, nhưng cách làm của các ngươi là thật chọc giận bản tọa. Nô vương ánh mắt lạnh lùng đảo qua cắp các cách lôi phu ở bên trong một đám giới chủ, thanh âm đạm mạc lại vang lên, thẳng vào mỗi người đầu góc nơi sâu xa. Nếu đổi thành là người bên ngoài, e sợ đã bị cái kêu hỏa vân giới chủ xâm nhập thức hại sư hồn. Nhẹ thì ký ức không tròn vẹn Nặng thì trực tiếp đã biến thành sắt chết di động. Ầm ầm ầm. Nương theo lãnh đạm dứt tiếng, lại là một trận gợn sóng như gió mát tự giữa sân những giới chủ kia trên người thổi quét mà qua. A. Không giống với hỏa vân giới chủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, làm này như gió mát gợn sóng đảo qua một đám giới chủ thời điểm, vẻ mặt của bọn họ trong nháy mắt vặn vẹo đè ép lên, liền phảng phất trong nháy mắt đụng phải khó có thể chịu đựng không phải người giàn vặn. Tiện đa Từng trận thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết tự bọn họ trong miệng bắn ra, tiếp theo, thân thể bọn họ dường như gặp cường mạnh mẽ hoanh kích giống như, dường như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập vỡ vụn hư không, mang theo lít nha lít nhít vết nước không gian. Chuyện này, nhìn bao quát cắp cách lôi phu ở bên trong một đám giới chủ bay ngược ra ngoài một màn, trong cung điện một đám vây xem bên trong sắc trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám. Từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Tất cả làm đến như vậy đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta là xuất hiện ảo giấc sao. Chơi ạ, vậy cũng là một đám giới chủ a. Có người hít vào một ngụm khí lạnh sau kinh kêu thành tiếng, dường như lôi hoanh lôi điện. Nô môn chủ, vừa là ngài ra tay sao. Bố la nhúc nhích một phen biết hầu, chố mắt ngoát mộm, đầu góc của hắn đã mất đi năng lực suy tư, đầu gô giống như điệu đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chầm Nô Phương, giật giật khỏe môi hỏi dò. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt bố la, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Đúng là bố la, ở đối đầu Ngô Phương cái kia xem ra ánh mắt, thân thể thình lình run lẩy bẩy lên, cái chán càng là bá một hồi chạy ra mồ hôi lạnh, cả người cũng giống như là rơi vào hoảng sợ bên trong. Ngay ở trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy có một luồng làm hắn sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng sức mạnh bao phủ ở trên người hắn. Cái cảm giác này lại như là có một cái lưỡi dao sắc gác ở trên cổ, chỉ cần dám hơi có ý nghĩ thì sẽ đầu một nơi thân một nẻo, quá mức đáng sợ. Hắn đến cùng lai lịch gì a? Vừa tình cảnh đó, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cắp cách lôi phu đại nhân nhưng là ba vị trí đầu siêu cấp tồn tại a, liền hắn ở bên trong đều bị đánh bay, thật giống thương còn không nhẹ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ căn bản không phí cái gì khí lực a, Đem tôi cho ta cảm giác. Này một đám giới chủ đại nhân ở trước mặt hắn liền dường như run rế như thế. Ta trời, đúng là quá điên cuồng. E là cho dù là quốc chủ đại nhân tới, cũng không làm được như vậy đi. Một đám người vây xem dần dần từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt chỉ còn giữ lại kiên kỵ cùng sùng kính, tiếng ồn nào bên trong không thiếu ngờ vực câm thanh. Xa xa, những kia bị đánh bay giới chủ cũng ổn định thân hình, từng cái từng cái khỏe miệng mang theo máu tươi, khí tức cực kỳ suy yếu bọn họ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, từng người trong ánh mắt đều bị khó có thể tin tràn ngập Ánh mắt một phen giao lưu sau, bọn họ tụ lại cùng nhau, một lần nữa bay trở về đến cung điện phía trên. Chỉ có điều không giống với lúc trước, bọn họ cái kia nguyên bản thuộc về giới chủ nên có kiêu ngạo tư thái biến mất không còn tâm hơi, từng cái từng cái cực kỳ cảnh giác nhìn chầm trầm nô phương, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm rơi xuống đến giống như rót đầy lạnh chỉ. Các ngươi nếu là còn dám hỏi do bản tọa liên quan với thú đan việc lúc trước người liền là kết quả của các ngươi nô vương ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám giới chủ âm thanh tuy rằng không lớn nhưng cũng trực tiếp ở cấp cách lôi phu các loại trong lòng của người ta vang lên như cựu tiêu tiếng sấm nổ nghe tiếng cấp cách lôi phu các loại một đám giới chủ hai mặt nhìn nhau không người dám mở miệng nói tiếp từ trong giọng nói đến xem lúc trước trong nháy mắt trọng thương bọn họ chính là trước mắt cái này không rõ lai lịch người bí ẩn cũng chính là đối phương đánh giết hỏa vân giới chủ lần này Bọn họ hết thể mọi người nhìn lầm. Cái kia cố làm bọn họ khó có thể chống lại sức mạnh, mặc dù là ở Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ trên người bọn họ đều chưa từng cảm nhận được qua. Nói cách khác, thực lực của đối phương còn ở tại bọn hắn quốc chủ bên trên. Quốc chủ thực lực chính là phong hầu bất hủ, nói cách khác, thực lực của đối phương đã ở vào phong vương bất hủ. Đã như thế, bà Sa thú xương Việc cũng là sáng tỏ. Đối phương cũng không phải một cái người may mắn, mà là có thể có thể chân chính đánh giết một đầu thành niên bà Sa thú nghĩ tới đây, các cách lôi phu các loại một đám giới chủ nghĩ mà sợ đồng thời lại âm thầm vui mừng, bọn họ treo chọc phong vương bất hủ, lại còn bình yên tiếp tục sống sót. Phong vương bất hủ, dù cho là đặt ở kiền vu vũ chủ quốc, vậy cũng là nắm giữ uy danh hiển hách hàng đầu tồn tại. Ngân Hà Đế quốc vì là sơ đẳng văn minh quốc gia, có mấy triệu cái tương tự địa cầu như vậy hành tinh. Hắc Long Sơn Đế quốc vì là trung đẳng văn minh quốc gia, có mấy vạn cái như Ngân Hà Đế quốc như vậy nước phụ thuộc mà kiền vu vũ chủ quốc nó nhưng là cao đẳng văn minh quốc gia có tới hơn 13.000 tinh vực như hắc long sơn tinh vực chính là một trong số đó phóng tầm mắt toàn bộ kiền vu vũ trụ quốc có tới hơn trăm vạn tên giới chủ này đại vũ trụ quốc quốc chủ càng là trong truyền thuyết vũ trụ tôn giả tuy nói ở kiền vu vũ trụ quốc mặc dù bất hủ cũng là đến hàng mấy chục ngàn nhưng phong vương bất hủ nhưng là đã ít lại càng ít đạo hưu có thể mua lại ta hắc long sơn tinh vực một cái tinh cầu quả thật đế quốc một chuyện may lớn Vốn nên chịu đến rất tiếp đón, nhưng gặp phải ta những này ngu xuẩn thuộc hạ thất lễ, kính xin chớ trách. Đang lúc này, một đạo mờ ảo khó có thể bắt giữ rồi lại đầy dây âm thanh uy nghiêm ở giữa sân vang lên, vang vọng ở mỗi người bên hai. Tùy theo, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lúc này một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng nóng đầu đội kim quan, phóng thích một luồng vô thượng uy thế, nghiệm nhiên lâu nơi địa vị cao. Quốc! Quốc chủ đại nhân! Ngài xuất quan! thấy rõ người đàn ông trung niên dáng dấp, bao quát khắp cách lôi phu ở bên trong một đám giới chủ đầu tiên là sức sở, tiện đa từng cái từng cái bá trên mặt mang theo vẻ cung kính, ngay lập tức túi người chào. Ta trời, đúng là quốc chủ đại nhân, còn có thể tận mắt lại gặp một lần quốc chủ đại nhân, thật là quãng đời còn lại chi hạnh à? Quốc chủ đại nhân bế quan trước chính là phong hầu bất hủ, bây giờ qua đi vào nằm, nói vậy nên đã bước vào phong vương cảnh đi. Nếu thật sự như vậy vậy chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc ở Kiển Vu vũ trụ quốc nước phụ thuộc độ bên trong địa vị lại có thể tăng cao đây trong cung điện một đám người vây xem rất nhanh cũng phản ứng lại từng cái từng cái ngã quỷ ở mặt đất hướng về không trung người đàn ông trung niên gập đầu trong ánh mắt đầy dây kính ngưỡng Thường thường một cái quốc gia diệt vong cũng không phải là bởi vì vua của một nước mà là một đám không có mắt thuộc hạ nô vương nhàn nhạt liếc mắt Hắc Long Sơn quốc chủ lần này bản tọa liền như vậy coi như thôi như nếu có lần sau nữa Ngươi này Hắc Long Sơn đế quốc cũng cũng không cần phải tồn tại lớn mật người lại nói Bách Lý câm miệng nghe được Ngô Phương Tia không che giấu chút nào uy hiếp lời nói Bách Lý giới chủ lúc này lên tiếng nhưng là vừa mở miệng liền bị Hắc Long Sơn quốc chủ một tiếng quát mắng ngừng lại Đạo hữu, Bổn Hoàng nhớ rồi Ngay sau tất nhiên định ra quy củ ràng buộc bọn họ quát mắng xong Bách Lý giới chủ Hắc Long Sơn quốc chủ rất là khách khí hướng về Ngô Phương ôm quyền như vậy rất tốt Nô vương khẽ lên tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Đạo Hữu nói vậy ngươi đã bước vào cái kia tôn giả hàng ngũ đi. Theo Hắc Long Sơn Quốc chủ tiếng nói hạ xuống, sau người một đám giới chủ rào một hồi toàn bộ trầm mặc. Chương 864, Thiên Tài đỉnh cao chiến. La Phong tham gia, hai chương hợp một, vô nở nga nở chữ. Cái gì? Tôn, tôn giả hàng ngũ? Sao có thể có chuyện đó? Bao quát các cách lôi phu ở bên trong một đám giới chủ. Khi nghe đến Hắc Long Sơn quốc chủ trong miệng sau, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên đột nhiên biến, tất cả đều trận tròn cặp mắt ngây người địa nhìn chằm chằm Lô Vương, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Vũ trụ tôn giả, đây là cỡ nào khái niệm? Kiên Vu vũ trụ quốc quốc chủ chính là cảnh giới này. Cái kia nhưng là một cái cao đẳng vũ trụ quốc ca. Chí cao vô thượng tồn tại. Nếu là quy tắc này tin tức bọn họ lời truyền miệng, kiên quyết xỉ mũi coi thường, có thể một mực lời này chính là xuất từ bọn họ quốc quân chi khẩu chân thực tính vậy thì khá cao. Vũ trụ tôn giả Trong cung điện, một đám hàng tinh cấp người vây xem lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo mê man, hiện nhiên bọn họ cảnh giới này đối với vũ trụ tôn giả còn không có gì khái niệm. Ba ba tháp nghỉnh lên đầu ngơ ngác nhìn ngô phương, không nhúc đích, lại như cái mộc đầu nhân giống như. Lần đầu nhìn thấy ngô phương thời điểm, hắn liền biết đối phương không đơn giản, đặc biệt là ở đối phương mấy lần ra tay sau, hắn kiên định hơn đối phương là cùng chủ nhân trước như thế nhân vật mạnh mẽ Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ là một vị vũ trụ tôn giả. Hắn chủ nhân đời trước ở về mặt thực lực có thể cùng Hắc Long Sơn quốc chủ ganh đua cao thấp, có thể ở kiển vu vũ trụ quốc quốc chủ bực này tôn giả trong mắt, cái kia cùng run dế không khác. Cho tới La Phong, nhận ra được bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía ngô phương cái kia dị dạng lại mang theo sùng bái ánh mắt, tâm tình không tên khoan khoái. Dù sao, hắn nhưng là người sau đệ tử thân chuyên A. Vũ trụ tôn giả. Hay là đi. Đối với Hắc Long Sơn quốc chủ, Nô Phương chỉ là cười cận. Tuy nói hắn còn không cách nào triệt để đem thôn vệ tinh không phương này vị diện hệ thống tu luyện cùng hỗn độn chư thiên đại vực đối ứng, nhưng từ những giới chủ này tu vi đến xem, trong lòng hắn cũng có thể suy đoán ra cái một, hai. Giới chủ cấp tương đương với độ nhất cảnh, mà có phong hầu bất hủ Hắc Long Sơn quốc chủ thì lại tương đương với 6 tầng trí tôn, còn cái gọi là vũ trụ tôn giả đại khái cũng thì tương đương với trí tôn đại viên mãn đi. Đạo hữu. Ngài mua cái kia viên tinh cầu vô chủ cần muốn chúng ta vì là ngài làm những gì cái gì không. Xác minh trong lòng suy đoán sau, Hắc Long Sơn quốc chủ đối xử Ngô Phương thái độ rõ ràng càng cung kính lên. Bản tọa chính mình đến đây đi. Ngô Phương liếc nhìn Hắc Long Sơn quốc chủ, ngay ở bình tĩnh rứt tiếng trước mắt, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đống nhiên rung động, phảng phất trong lúc bất chợt bị một luồng thần bí sức mạnh đáng sợ bao phủ. Sau một khắc, Hắc Long Sơn tinh vực hết thảy quốc gia các góc trên không đều hình chiếu một hình ảnh. Tập La đế quốc. Vậy hả, người mau nhìn trên trời. Hắn không phải là diệt nổ lạn núi vị đại nhân kia à? Ồ, bên cạnh hắn vị kia đầu đội kim quan người ai vậy, nên cũng là vua của một nước đi. Trong tinh không, một đám cường giả ánh mắt ngay lập tức tập trung ở hình chiếu trong hình, làm nhận ra ngô phương thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Đồng thời, cũng có đối với hắn bên cạnh bốn phía người nghi hoặc. Đó là Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ. Tạp la đế quốc quốc vương hít sâu một hơi, trong miệng từ từ thổ lộ lời nói trong giọng nói mang theo cung kính. Cái gì? Người kia là Hắc Long Sơn Đế Quốc Quốc chủ đại nhân. Quốc chủ đại nhân làm sao sẽ cùng vị kia người bí ẩn cùng nhau? Hơn nữa nhìn Quốc chủ đại nhân dáng vẻ, tựa hồ đối với người kia rất khách khí a. Chơi ạ, hắn đến cùng lai lịch gì a? Nghe được tạp la Đế Quốc quốc vương trong miệng, một đám cường giả lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương thời điểm, trực tiếp liền sử sốt. Địa cầu, liên minh loài người. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải môn chủ đại nhân sao? Đại nhân người khác hiện tại ở nơi nào? Bên cạnh hắn những người kia là ai? Hắn hình như là có lời gì muốn đối với chúng ta nói. Bào quát liên minh thủ lĩnh, hồng, lôi thần ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều thả xuống trong tay đang bận sự tình, ánh mắt tập trung ở hình chiếu hình ảnh ngô phương trên người. Đúng vào lúc này, Hắc Long Sơn tinh vực hết thệ quốc gia hết thệ cường giả như là đạt thành nhất trí, không hẹn mà cùng ngẩn đầu lên nhìn về phía trên không. Bản tọa chính là địa cầu lãnh chúa. Tọa độ là ngân hà đế quốc Thái Dương hệ 8 đại hành tinh một trong. Tức khắc lên, phàm là có người dám đánh chủ ý, bạn tọa đem diệt. Nương theo một tiếng nổ vang, nô vương âm thanh tự hết thể hình chiếu trong hình truyền ra, vang vọng ở Hắc Long Sơn tinh vực hết thể quốc gia mỗi một góc. Âm thanh nghe không hề vang dội, nhưng cũng thẳng nhiếp tâm hồn của người ta, làm người không tên cảm nhận được một luồng hoảng sợ cảm giác. Buồn hoàng chính là Hắc Long Sơn tinh vực chi chủ, đánh địa cầu chủ ý người, tương tự sẽ phải chịu Hắc Long Sơn đế quốc trừng phạt. Ở ngô phương âm thanh hạ xuống không lâu, Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ âm thanh tiếp theo văng lên. Rào. Một sát na, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực quốc gia tất cả đều rơi vào yên tĩnh. Tĩnh mịch qua đi, nên đón chính là náo động. Này địa cầu lãnh chúa đến cùng lai lực gì? Dĩ nhiên có lớn như vậy năng lực. Ta còn chưa từng nghe từng tới quốc chủ đại nhân điểm danh muốn bảo đảm một cái tinh cầu đây. Bất kể như thế nào, ngược lại sau đó không thể đặt chân cái này thái dương hệ. Vạn không cẩn thận đối với tinh cầu này tạo thành thương tổn, cái kia hối hận cũng không kịp. Ngày đó, hắc Long Sơn tinh vực mọi người, trong đầu đều sâu sắc cấn xuống địa cầu danh tự này. Thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng cái gọi là săn ngôi sao. nặc Lam Sơn ra tộc chuyện như vậy, cũng sẽ không phát sinh nữa. Thực sự là không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân lại sẽ có lớn như vậy năng lực. Liền hắc Long Sơn tinh vực chi chủ đều phải cho hắn mặt mũi. Hưng phấn nhất không gì bằng địa cầu liên minh nhân loại từng cái từng cái biểu hiện sụp sôi, cực kỳ phấn khởi. đạo hữu, ngài đệ tử này là hàng tinh cấp đi, không biết có nghĩ tới hay không nhường hắn tham gia đón lấy thiên tài đỉnh cao chiến đây. hắc long sơn quốc chủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, dò ra ngón tay la phòng, ánh mắt rơi vào ngô phương trên người. thiên tài đỉnh cao chiến, ngô phương lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi xuất hiện hứa chút hiếu kỳ. nhìn thấy ngô phương hứng thú, hắc long sơn đế quốc quốc chủ miệng hơi cười, ngay lập tức vì là ngô phương tưởng thuật lên, có chút ý nghĩa. Nghe xong H. Long Sơn quốc chủ miêu tả, nô phương đối với ngày này mới đỉnh cao chiến cũng có đầy đủ hiểu rõ, hứng thú càng dày đặc. Vũ trụ minh ông, cá lớn nuốt cá bé, mà nhân loại tộc quần là vũ trụ rất nhiều bộ tộc bên trong đỉnh cao bộ tộc một trong. Nhưng là, hiện tại mặc dù là đỉnh cao, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn là đỉnh cao, vì lẽ đó vì không xa suốt, nhân loại cũng sẽ cố gắng bồi dưỡng tinh anh. Này cái gọi là đỉnh cao thiên tài chiến, chính là mặt hướng toàn thể nhân loại đông đảo vũ trụ quốc hàng Thông qua tầng tầng sàng lọc cuối cùng lựa chọn ra mạnh nhất một nhóm cuối cùng dành cho phần thưởng phong phú. Còn điều kiện dự thi chỉ cần là hàng tinh cấp là có thể tham chiến. Trong quá trình này, các mỗi cái đại vũ trụ quốc hàng tỷ tinh hệ vô số hàng tinh cấp nhân loại ở sẽ ở tuyệt đối công bằng điều kiện dưới tiến hành đối chiến. Cảnh giới này đã đủ để nhìn ra một người thiên phú nộ tính thiên tài trình độ. đồ Nhi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nô Vương nghiêng đầu nhìn về phía La Phong, khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn sở dĩ muốn cho La Phong tham gia, để một cái nguyên nhân là muốn mượn này đến tôi luyện đối phương, tăng cường đối phương năng lực thực chiến. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng chính là nguyên nhân căn bản, đại biểu Ngô Môn xuất chiến, đánh ra Ngô Môn ngoài tên. Hắn một cái trong đó đánh dấu nhiệm vụ, chính là thành lập Ngô Môn, danh vọng độ đạt đến 80. Không biết lần này, chúng ta Hắc Long Sơn tinh vực đệ nhất thiên tài có thể hay không đứng vào đại vũ trụ 10 vị trí đầu vạn tiên A. Hắc Long Sơn quốc chủ đột nhiên phát sinh một đạo thổn thức cấm thanh. Quốc chủ đại nhân, này không đến nỗi đi. La Phong nhìn về phía Hắc Long Sơn quốc chủ không nhịn được mở miệng nói, theo ta hiểu rõ, chúng ta toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực hơn 8.000 tinh hệ, hàng tinh cấp cường giả hàng ngàn tỷ, dĩ vãng lẽ nào bước lên cái tiến vào vũ trụ trước 10 vạn thiên tài đều không có. Phi thường khó, hầu như không thể. Hắc Long Sơn bao lấy lắc lắc đầu thở dài một tiếng, kiền vụ vũ trụ quốc giới chướng hơn không tinh vực, trong đó nước phụ thuộc có gần nghìn cái. Chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc. Chỉ là kiền vu vũ trụ quốc dưới chướng nước phụ thuộc một trong mà thôi, luận cường giả số lượng mật độ, so với kiền vu vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực phải kém lên không chỉ một bậc. Phóng tầm mắt qua lại, chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc đệ nhất thiên tài, nghĩ ở kiền vu vũ trụ quốc xếp tới trước một vạn danh đô rất khó, chớ nói chi là toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc còn có hơn một nghìn cái cản võ vũ trụ quốc như vậy cao đẳng quốc gia. Hắc Long Sơn quốc chủ ánh mắt xem qua La Phong, cuối cùng vẫn là trở lại ngô phương trên người, lần trước thiên tài chiến Kiền Vu vũ trụ quốc trước một vạn tên bên trong, sẽ không có chúng ta Hắc Long Sơn tinh vực. Cạnh tranh như thế kịch liệt à? La Phong trận to mắt, ánh mắt có chút đung đưa không ngừng. Đúng đấy, đây là chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc xỉ độ. Hắc Long Sơn quốc chủ phát sinh một trận tự rêu tiếng cười, xung quanh nhiệt độ tùy theo gia tốc giảm xuống, không khí theo đông lại, ngưng ra một ít băng hoa. Quốc chủ đại nhân, ngài muốn thất thú? Cáp Cách Lôi Phu tựa hồ nhận ra được Hắc Long Sơn quốc chủ khí tức biến hóa, lập tức tiến lên mở miệng nói: Thật là làm cho đạo hữu cười chê rồi. Hắc Long Sơn quốc chủ tâm ý hơi động, xung quanh nhiệt độ khôi phục bình thường. Lần này, sẽ không là kết quả giống nhau. Nô phương hiểu ý nở nụ cười. Đạo hữu ý tứ là. Hắc Long Sơn quốc chủ làm như co suy đoán, không khỏi nhìn về phía La Phong. Đối phương tuy rằng từ khí tức đến xem, thậm chí còn không có đạt đến hàng tình cấp đỉnh cao. Nhưng dù sao cũng là vũ trụ tôn giả đệ tử thân truyền, tất nhiên sẽ không giống ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cái này cũng là hắn vì sao muốn mời La Phong tham gia thi đấu nguyên nhân. Đồ nhi, có lòng tin sao? Nô Vương rất hứng thú nhìn La Phong. La Phong thoáng ngẩn người, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đệ tử tất nhiên không cho sư phụ thất vọng. Dứt lời, La Phong thân thể bốn phía xuất hiện dày đặc điểm đen, xung quanh không gian trận bắt đầu có vạn bèo dấu hiệu. Nhân loại vũ trụ đỉnh cao thiên tài chiến tổ chức không hề ở hiện thế bên trong thế giới, mà là ở vào giả lập vũ trụ. Giả lập vũ trụ. Nghe nói chính là do vũ trụ nhân loại người mạnh nhất sáng lập, có thể thông qua chuyên môn máy móc khiến thần thức tiến vào, Giả lập vũ trụ vận chuyển trăm phần trăm hoàn nguyên trên thực tế cảnh tượng, có thể cho rằng một cái thế giới song song, chỉ có điều người của thế giới này chết đi, trên thực tế hắn như cũ còn sống sót. ầm Ẩm. Cũng là ở Ngô Phương mang theo La Phong và ở Hắc Long Sơn đế quốc hoàng cung ngày thứ hai, trong hương nghị vũ trụ chuyển ra một tiếng nổ vang rung trời, vang vọng mỗi một góc. Tuy theo. Trong hư nghĩa vũ trụ đại diện cho Hắc Long Sơn tinh vực Hắc Long Sơn trên hòn đảo không, đột nhiên xuất hiện một cực kỳ to lớn biên giới phát tán ánh sáng màu đen bảng cáo thị, này toàn thân màu đen bảng cáo thị lên, có từng cái từng cái phát sinh chói mắt bạch quang chữ dấu vết. Vũ trụ nhân loại đỉnh cao thiên tài chiến vạn năm một lần. Báo danh bắt đầu. Là do giả lập vũ trụ công ty mang hết thể vũ trụ quốc cộng đồng tổ chức. Người là thiên tài, đồng cấp cùng cấp không tìm được đối thủ. Vậy thì tham gia đỉnh cao thiên tài chiến ở đây sẽ có toàn bộ trong vũ trụ rất nhiều vũ trụ quốc hàng tỷ thiên tài tiến hành ác chiến đồng thời liên tiếp trầm thấp rồi lại đầy dậy âm thanh uy nghiêm ở Hắc Long Sơn Hòn Đảo vang lên phóng tầm mắt nhìn lại nay đột nhiên xuất hiện to lớn bảng cáo thị dài rộng vượt qua một triệu dặm coi như có thể chứa đựng đồng thời tiến vào ngàn tỷ nhân khẩu Hắc Long Sơn Hòn Đảo ở đảo này lên ngẩng đầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy sát thực nói bất kể là bảng cáo thị vẫn là cái kia thanh âm trầm thấp không chỉ là ở Hắc Long Sơn Hòn Đảo mà là ở giả lập vũ trụ hết thể hòn đảo đều xuất hiện. Đỉnh cao thiên tài chiến bắt đầu rồi. Ha ha, điên cùng hơn. Hết thể vũ trụ quốc bên trong hàng tỷ trời mới đối chiến, đây là toàn thể nhân loại bộ tộc một hồi đại thịnh hội A. Hàng năm vũ trụ tổng bảng trước một ngàn tên, đều sẽ có kinh người thường lớn. Lại nói, ngươi chuẩn bị báo danh tham gia sao? Báo cộng lông nhi, có thể hay không có chút tự mình biết mình. Chỉ chúng ta thực lực này, đi tới đều là bị dẫm Lẽ nào làm cái khán giả nhìn hí? không thâm sao thoáng chốc bất kể là đại biểu vũ trụ cao cấp quốc gia đại lục vẫn là đại biểu trong vũ trụ các loại quốc gia hòn đảo bên trên hết thể tu sĩ đều hưng phấn hoan hô lên tiếp theo không tới nửa khắc đồng hồ thời gian tin tức này tự giả lập vũ trụ chuyển khắp hiện thực vũ trụ tùy theo mà đến chính là lượng lớn hàng tinh cấp tu sĩ điên cuồng tràn vào giả lập vũ trụ quốc độ báo danh ngày này mới đỉnh cao chiến hắc long sơn đế quốc giết chóc không gian đây là một mảnh rộng lớn sa mạc trên sa mạc có lít nha lít nhít mấy ngàn tên năng lượng thể người mặc áo đen những năng lượng này thể lực đều là hàng tinh cấp cấp 9 thực lực ở tại bọn hắn phía trước La Phong đứng lơ lửng giữa không trung bốn phía điểm sáng màu đen lượn lờ ong ong ong mấy ngàn năng lượng thể đồng thời động mang theo một trận ong ong âm thanh trong miệng phát sinh quỷ dị tiếng quát từng cái từng cái như là như là phát điên hướng về La Phong phóng đi đối mặt này tối om om xoắn xuýt hàng tinh cấp đại quân La Phong vẻ mặt không đổi trên mặt không chỉ có chút nào vẻ sợ hãi vừa vặn ngược lại trong tròng mắt đầy dây chiến ý cao vút giết một chữ tiếng quát hạ xuống chỉ thấy La Phong bên ngoài thân ở ngoài điểm sáng màu đen phân biệt hướng về Song Quyền bộc đi làm phía trước nhất một đám đồ đen năng lượng thể sắp tới thời điểm La Phong bóng người động Song Quyền đánh giết đi ra ngoài xẹt xẹt màu đen ánh quyền lấp lóe đang đến gần cái thứ nhất đồ đen năng lượng thể thời điểm người sau trong nháy mắt vặn mèo năng lượng tán loạn xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt La Phong bước tiến nhìn như không nhanh Nhưng là mỗi lần mới lội, theo bao bọc ánh sáng màu đen song quyền hạ xuống thời điểm, đều sẽ nương theo mấy đồ đen năng lượng thể vặn vèo tan vỡ. Theo thời gian trôi đi, La Phong thậm chí ở bước tiến cùng vùng quyền trong lúc đó tìm tới một cái điểm thăng bằng, tốc độ kết hợp, đánh ra thập phần hoàn mỹ cảm giác tiết ấu. Bản tọa này đồ nhi còn nói còn nghe được chứ? Lô Phương cười nhìn bên cạnh Hắc Long Sơn quốc chủ, ở phía trước của hắn là một cái hình chiếu hình ảnh, trong hình chính là La Phong ở nơi giết chóc đối chiến ngàn tên năng lượng thể một màn. Trường 865, hung hăng hát mã, là phòng. Đạo hưu nói giỡn, này đâu chỉ là nói còn nghe được a Ở ngài đồ nhi trước mặt, ta hắc Long Sơn tinh vực những thiên tài đó quả thực chính là chút rác rưởi a hắc Long Sơn quốc chủ trừng trừng nhìn trầm trầm hình chiếu hình ảnh, khỏe miệng ý cười càng ngày càng dày đặc. Này mấy ngàn năng lượng thể tuy nói không phải hàng tinh cấp đỉnh cao trình độ, nhưng cũng là cấp 9 thực lực. Phóng tầm mắt toàn bộ kiền vu vũ trụ quốc, tuy nói cũng có thật nhiều trời mới có thể đem bọn họ đánh giết Nhưng có thể làm được như La Phong dễ dàng như vậy, tuyệt đối có điều trăm người. Ở Dĩ Vọng hết thể nhân tộc thiên tài đỉnh cao bên trong, Hắc Long Sơn tinh vực chưa bao giờ tiến vào một và tên, gần nhất mấy lần thi đấu bên trong, thậm chí đều ở mười vạn tên ở ngoài. Mà lần này, vị này không rõ lai lịch thần bí vũ trụ tôn giả cùng với La Phong xuất hiện, nhường Hắc Long Sơn quốc chủ nhìn thấy hy vọng. Hay là, lần này ở Kiền Vu vũ, vũ trụ quốc có thể chen vào một trăm tên, ở cả người tộc hết thảy vũ trụ quốc bên trong đứng vào ngàn tên hàng ngũ. Kiên vu vũ trụ quốc 100 tên A, đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Rết chóc không gian, La Phong bước tiến bơi lội, song quyền vung vẩy, không tới một khắc thời gian, gần nghìn tên năng lượng thể đã không đủ trăm tên. Ẩm Ẩm. Đến lúc cuối cùng mấy chục năng lượng thể xông lên thời điểm, chỉ thấy La Phong song quyền vai chạm nhau, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen ở bốn phía muốn nổ tung lên. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Những kia nguyên bản nằm ở không đồng vị trí năng lượng thể trong nháy mắt bị hút kéo đến cùng một chỗ, đồng thời vặn vẹo hủy diệt. Nhìn trống rông bốn phía, La Phong rời đi giết chóc không gian xuất hiện ở Ngô Phương trước người, tầng tầng bái một cái. Không sai. Ngô Phương nhìn La Phong thỏa mãn gật gật đầu, Báo danh đã bắt đầu, tiến vào giả lập vũ trụ đi. Vâng, sư phụ. La Phong đáp một tiếng. Giả lập vũ trụ, Hắc Long Sơn hòn đảo. Tương ứng tinh vực, Hắc Long Sơn đế quốc. Tương ứng thế lực, Thiên Kiếm Thần Tông. Họ tên. Đường Khải Luân. Tốt, cái kế tiếp. Từng cái từng cái đóng quân ở Hắc Long Sơn trên hòn đảo giả lập vũ trụ công ty nhân viên chính bận rộn. Các ngươi mau nhìn, tên kia tốt nhìn quen mắt ta. Ta trời, ngươi đây là cái gì ký ức? Hắn chính là cái kia bị quốc chủ đại nhân bảo vệ người địa cầu A. Nguyên lai like hắn cũng là hàng tinh cấp A. Chính là không biết thực lực của hắn thế nào, thật muốn cùng hắn luận bàn một hồi. Nếu là hắn đủ mạnh, có thể thật có thể đi tới cùng ta quyết chiến bước đi kia. La Phong mới vừa xếp tới báo danh vị trí, lập tức liền thành bốn phía người nghị luận tiêu điểm. Tương ứng tinh vực, Hắc Long Sơn đế quốc, tương ứng thế lực, Nô Môn, họ tên, La Phong. Hay là bởi vì người xung quanh đều đang bàn luận La Phong, giả lập vũ trụ công ty phụ trách đăng ký nhân viên đều không khỏi nhiều liếc nhìn La Phong, tựa hồ muốn xem ra đối phương có cái gì khác với tất cả mọi người. Đáng tiếc, hắn đánh giá nửa ngày, cũng không nhận ra được đối phương có cái gì chỗ hơn người ở báo qua tên sau La Phong liền ra giả lập vũ trụ tiếp tục tiến vào giết chóc không gian tu luyện đỉnh cao thiên tài chiến chia làm hai cái quá trình đầu tiên là vũ trụ quốc chọn lựa chiến đón lấy chính là đỉnh cao tổng quyết chiến nói đơn giản trước tiên có các đại vũ trụ quốc nội bộ tiến hành sàng lọc sàng lọc ra tinh anh sau tham gia toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc quần đỉnh cao thiên tài tổng quyết chiến ở giai đoạn thứ nhất các đại vũ trụ quốc hội chọn lựa ra trước 1.000 tên cao thủ giai đoạn thứ hai Mỗi cái vũ trụ quốc trước 1.000 tên cao thủ tiến hành tập hợp, rất nhiều vũ trụ quốc hết thể thiên tài tụ tập cùng nhau tiến hành cuối cùng tổng quyết chiến, quyết ra vũ trụ nhân loại tộc quần tổng trước 1.000 tên. Bọn tiểu tử, đỉnh cao thiên tài chiến quy cụ các ngươi nên đều biết chứ. So với năm trước, năm nay báo danh nhân số có thể nói tăng gấp bội, đạt đến 200 ước người. Buồn Hoàng tuyên bố, trước tiên tiến hành dự tuyển đào thải, dự tuyển đào thải sau khi kết thúc, sẽ chỉ còn giữ lại 10 và người. Đồng nhiên một đạo chất phát khiến thiên địa đều rung động âm thanh vang vọng ở này kiền vu vũ trụ trong tinh không ở mảnh này biển sao bên trong một tên nhường người không thể thấy rõ mặt người khổng lồ đứng ở trong hư không hán không gian xung quanh mơ hồ vạt mèo hắn hình chiếu xuất hiện ở này phương vũ trụ quốc bất kỳ ngóc ngách nào trong đó liền bao quát hắc long sơn đế quốc người khổng lồ này bốn phía phong thích hào quang óng ánh tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách mắt thường nhìn thẳng có điều chỉ cần nghe âm thanh liền khiến lòng run sợ ở bên cạnh hắn Cung kính đứng mây mạnh mẽ bất hủ tồn tại. Mỗi một cái bất hủ đồng dạng đều nắm giữ khiến người ta run sợ thần uy, các muội. mà phóng tầm mắt nhìn lại, ở người khổng lồ kia bốn phía tối thiểu hơn một nghìn cái bất hủ tồn tại. Người kia là ai? Thật là đáng sợ. Thanh âm hùng hậu khiến không gian run dậy, làm người linh hồn run dậy, có người trên mặt mang theo nghi hoặc. Kiên vụ vũ trụ quốc quốc chủ. Nhân vật mạnh mẽ nhất. Bao quát hắc long sơn đế quốc ở bên trong vô số nước phụ thuộc Hết thề tu sĩ ngay lập tức đều cung kính mà kích động hướng về người khổng lồ quỷ sát xuống. Bọn họ không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên có thể nhìn thấy tồn tại ở trong chuyên thuyết thành lập kiền vu vũ trụ quốc, nắm giữ những người không thể nào tưởng tượng được thần thông tồn tại kiền vu vũ trụ quốc quốc chủ. Đạo Hữu ngài nên nhận thức chúng ta vũ trụ quốc quốc chủ chứ. Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ nhìn về phía Ngô Vương, trên mặt đồng dạng có đối với kiền vu quốc chủ kính ý. Bản tọa lần đầu tới này, Ngô Vương lắc lắc đầu, hiểu ý nở nụ cười. Bọn tiểu tử, liên quan với kiển vũ vũ trụ quốc dự tuyển đào thải, đầu tiên sẽ ở trong hư nghị vũ trụ phân ra 100 cái thế giới. Mỗi cái thế giới đều phân đến 200 triệu người tham gia. Này 200 triệu người thì lại ở cùng một thế giới bên trong tiến hành chém giết lẫn nhau, giết chết người khác kiếm lấy tích phân, giết càng nhiều, tích phân càng nhiều. Lúc đó hết hạn thời điểm, tích phân xếp hạng tương ứng thế giới trước 1.000 tên, liền coi như thông qua dự tuyển đào thải. Mỗi cái thế giới đều tuyển ra 1.000 người, 100 cái thế giới. Cuối cùng tổng cộng mười và người, Kiên vu vũ trụ quốc quốc chủ cái kia chất phát đầy dây âm thanh uy nghiêm lần thứ hai vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Đồng thời mỗi cái thế giới tích phân thứ nhất không cần tiến hành đón lấy đào thải thi đấu, có thể trực tiếp đoạt được trước một nghìn tên bên trong một trăm cái tiêu chuẩn. Còn còn lại chín trăm tiêu chuẩn thì lại do những người khác tiến hành võ đài quyết chiến tranh cướp. Một khắc sau, Hắc Long Sơn Đế quốc đại điện, sư phụ đệ tử phân phối ở bảy khu, La Phong mở miệng nói rằng thời gian gần đủ rồi, chuẩn bị một chút đi. Nô Vương hướng về La Phong gật gật đầu. Ấm ầm. Ngay ở La Phong tiến vào giả lập vũ trụ thế giới sau không lâu, một tiếng chấn động tâm hồn nổ vang, tuyên bố nhân tộc đỉnh cao thiên tài chiến. Các đại vũ trụ quốc cùng lúc này dự tuyển bắt đầu. Làm toàn thể nhân loại bộ tộc việc trọng đại, cho tới kiền vu vũ trụ quốc quốc chủ bực này tôn giả tồn tại, cho tới một ít có thể đi vào giả lập vũ trụ mạng lưới phổ thông vũ trụ công dân, mỗi cái đều vô cùng quan tâm. đương nhiên. Mỗi một cái vũ trụ quốc cường giả, công dân, tự nhiên càng thêm quan tâm chính mình vũ trụ quốc dự tuyển tình huống. Giả lập vũ trụ, kiên vũ đại vũ trụ đại lục, thứ bảy thế giới khu. La Phong đánh giá phương này tất cả xung quanh, nơi này và trên thực tế thế giới không khác, chỉ là trên cổ tay nhiều một cái bao cổ tay màn hình, trên màn ảnh có lít nha lít nhít văn tự. Người tham chiến, La Phong. Tương ứng đế quốc, Hắc Long Sơn đế quốc. Thích phân, một. Tương ứng thế lực, nô môn. Ở thế giới khu, Thứ bảy thế giới khu. Tích phân quy tắc, giết chết một tên tuyển thủ được hết thẻ tích phân, mỗi cái người tham chiến mới bắt đầu tích phân vì là một tích phân. Tích phân xếp hạng, 199966602. ầm ẩm. Lúc này, khoảng cách La Phong cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy có hai tia sáng ảnh đang đan sen, ở giữa không chung chém giết. Nhanh như vậy liền giết tới sao. La Phong con ngươi co rụt lại, nhưng là ở tại trong miệng nhỉ non âm thanh hạ xuống. Phía tây một đạo cầu vồng lướt tới. Đây là một tên khôi ngô trắng hán, toàn thân do nguyên tắc lực chiến y phục hình thành chiến giáp, mũ giáp, chiến hoa, hai tay cắt, mỗi cái cầm lấy một thanh lưới búa. Bị ta gặp được, chỉ có thể nói vận may của ngươi thật không được. Lúc này mới đi vào, liền muốn bị đào thải. Khôi ngô trắng hán hướng về La Phong nhếch miệng cười, trêu tức dứt tiếng, thân thể vọt tới trước, trong tay trái lưới búa xẹt qua một đường vòng cung, xé rách không khí bay thẳng đến La Phong bổ tới. Ngươi vẫn không có tư cách này. La Phong ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm quyền, nắm đấm mặt ngoài hiện lên điểm điểm hắc mang, đơn giản lại gọn gàng đón đánh đi tới. Xẹt xẹt. ngay ở La Phong nắm đấm chạm được tráng hán trong tay lợi phủ thời điểm, lưới búa còn kẹt một tiếng, vặn vẹo vỡ vụn. Chuyện này, cái này không thể nào. Nhìn trong tay vặn vẹo lưới búa, khôi Ngô tráng hán miệng mở lớn, trong con ngươi đầy giấy khó có thể tin cùng kinh ngạc. Nhưng là muốn nói lời còn chưa nói hết, cái kia bao bọc hắc mang nắm đấm đã hoành tạp ở trên đầu của hắn. Tuy theo, phù một tiếng, khôi ngô tráng hán cả người bị hút vào tiến vào cái kia hắc mang nằm đấm bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Cũng vừa lúc đó, La Phong trên cánh tay bao cổ tay màn hình chấn động một chút, trên màn ảnh tin tức có biến hóa. Người tham chiến, La Phong. Tương ứng đế quốc, hắc Long Sơn đế quốc. Thích Phân, 2. Tương ứng thế lực, Nô Môn. Ở thế giới khu, thứ 7 thế giới khu. Thích Phân xếp hạng, 100066602. hắc Long Sơn đế quốc, chủ điện. La Phong, Hắc Long Sơn quốc chủ hai người ngồi ở bên trong cung điện, một bên phẩm nước chạm một mảnh nhìn thứ bảy thế giới khu bên trong phát sinh một màn. Qua đi ngăn ngắn mấy phút bên trong, La Phong lại gặp gỡ ba người, có điều chiến đấu đều là trong nháy mắt liền kết thúc. Thậm chí, cái kia người thứ ba tích phân còn đạt đến ba. Cứ như vậy, La Phong tích phân trực tiếp liền đã biến thành bảy, xếp hạng cũng thành công bước lên tiến vào một nghìn tên, đứng hàng đệ 970 vị. Không nghĩ tới này vừa mở màn cũng đã ở ngàn tên bên trong. Dựa theo tốc độ này xuống, trong tên, 10 tên đều có hy vọng a. Hắc Long Sơn quốc chủ một trận thoải mái cười to, thậm chí đều không muốn đi quan tâm cái khác Hắc Long Sơn thiên tài, tâm tư một môn đặt ở La Phong trên người. Nô Vương vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như dưới cái nhìn của hắn, này đỉnh cao thiên tài chiến thật sự vẹn vẹn là đối với La Phong một lần tôi luyện mà thôi. Kiến vu vũ trụ quốc, Đế Đô Tinh. Một chiếc hoa lệ phi thuyền vũ trụ lên, đang có một đám nam nữ trẻ tuổi nhóm cầm chén rượu ăn mỹ thực thông qua ngoại cảnh giả lập tiến hành quan chiến thứ bảy thế giới khu. Ha ha, các ngươi xem đến chưa? Nay 10 người đứng đầu đều là chúng ta vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực. Một cái có tới cao 3 mét ăn mặc hào hoa phú quý trường bảo nam tử cầm chén rượu cười vang nói, Trần Vũ, các ngươi bằng vũ đế quốc thành tích cũng không sai à, trước 100 dĩ nhiên có 3 cái các ngươi đế quốc. Tạ thế tử điện hạ khen, tuy nói chúng ta không phải trực thuộc tinh vực, nhưng cũng là phụ thuộc đế quốc bên trong xếp hạng thứ 10 một tên bệnh tóc cái chán khảm nạm kỳ dị ngọc thạch nam tử cười nói các ngươi mau nhìn một trăm tên bên trong vẫn còn có hắc long sơn đế quốc đột nhiên một cô thiếu nữ kêu lên sợ hãi trong thanh âm mang theo khó mà tin nổi ta đi thật sự ai cái kia gọi là phong lai lịch gì a thân mang hào hoa phú quý trường bảo nam tử cũng chú ý tới la phong tồn tại về sau nhìn về phía bên cạnh một tên hồng y nam tử liễu long ngươi không phải hắc long sơn tiểu hầu ra sao nhanh cho chúng ta nói một chút ta Kỳ thực ta cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cho tới đối với hắn hiểu rõ, ta cũng biết rất ít. Có điều hắn có cái sư phụ, liền ngay cả phụ vương ta đối với hắn đều rất khách khí. Gọi là Liễu Long Hồng Y Nam Tử trả lời. Bất kể nói thế nào, cái này La Phong đúng là cho các ngươi hắc Long Sơn đế quốc mặt dài à. Một đám nam nữ trẻ tuổi treo gẹo Hồng Y Nam Tử. Theo thời gian trôi đi, thực lực nhược đã lần lượt bị đào thải, tốn lưu lại, trong tay tích phân ít nói cũng có 10 cái. Do đó, chiến đấu cũng càng kịch liệt. Những kia xếp hạng ở 1.000 có hơn, như cũ ở chạy cái mục tiêu này mà đi. Còn cái kia 100 người đứng đầu, thì lại tất cả đều là chạy người thứ nhất mà đi. Dù sao, này người thứ nhất mang ý nghĩa có thể trực tiếp miễn rơi đón lấy đảo thải phân đoạn, trực tiếp tiến vào hết thể vũ trụ tổng trận chung kết. Càng là tượng trưng một loại vinh quang, vì là chỗ ở mình thế lực, vị trí đế quốc tranh chấp cái kia phần vinh quang. Tiên bối, ngài đồ đệ kia năng lực tựa hồ có hơi khó giải a. Theo cùng Ngô Phương trò chuyện, Hắc Long Sơn quốc chủ càng cảm thấy Ngô Phương sâu không lường được, dần dần mà trong miệng sưng hô đều trực tiếp theo thay đổi. Khoảng cách sơ tuyển thi đấu kết thúc đã chưa tới một canh giờ, trong quá trình này, La Phong một đường chém giết, mặc kệ gặp phải cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, đều là ở 30 giây đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ trong cơ thể thả ra cái kia cô đáng sợ thần thông, bất luận đối thủ triển khai cỡ nào lợi hại thuật pháp, liền một cái thủ đoạn, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, phệ. Hết hạn lúc này, La Phong Tên đã thành công xuất hiện ở thứ 7 thế giới khu 10 vị trí đầu trên bảng danh sách. Nói chuẩn xác, đang giết chết cái trước người sau, nhảy một cái đến người thứ 9. Các ngươi mau nhìn, Đức Lai Văn Tên biến mất rồi. Ta trời, hắn là bị người giết à? Không đúng, hắn không chết, hắn chỉ là xếp hạng người thứ 11. Hắn bị người chen rơi ra 10 vị trí đầu. Là cái kia gọi là Phong Gia Hỏa. Trời ạ! Hắn lại đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, một cái phụ thuộc Đế Quốc. Điên rồi. Mười vị trí đầu A, đây chính là trước đây chưa bao giờ có. La Phong tên thành công đánh vỡ mười vị trí đầu tất cả đều là trực thuộc tinh vực thiên tài ma chú. Đương nhiên, cũng đúng vào lúc này, triệt để tiến vào tầm mắt của mọi người. Kiến vu vũ trụ quốc, đế đô tinh. liễu Long, lần này các ngươi hắc long sơn đế quốc bởi vì cái này gọi La Phong, thực sự là ra hết danh tiếng A. Trên phi thuyền, bang vũ đế quốc Trần Vũ có chút ước ao nói rằng. Có điều nói đi nói lại, cái này gọi ngô môn thế lực. Đúng hay không các ngươi hắc Long Sơn đế quốc đệ nhất thế lực a? Có nữ tử chỉ vào trong hình phi toa la phong, nhìn Liễu Long hỏi. Không dối gạt các ngươi, nếu không là hắn, ta cũng không biết đế quốc chúng ta còn có như thế một cái thế lực. Đối với nữ tử vấn đề, Liễu Long ngượng ngùng cười, vẻ mặt có chút lúng túng. Cái gì? Ngươi trước đây đều chưa từng nghe nói. Nghe được Liễu Long, một đám nam nữ trẻ tuổi giật giật khỏe miệng. chương 866, cuối cùng chiến đấu. Từ khi Ngô Phương ở Hắc Long Sơn tinh vực hình chiếu tuyên bố địa cầu tương ứng quyền sau, lại thêm chi Hắc Long Sơn quốc chủ mấy câu nói, đế quốc lập tức phái người đi tới hoàn thiện địa cầu cùng vũ trụ mênh ngông hết thể liên hệ, trong này liền bao quát giả lập vũ trụ tiến vào. Chủ sở liên minh cao ốc. Các ngươi nhìn thấy không? La Phong Tiểu tử này đã đánh vào khu thứ 7 thế giới 10 vị trí đầu. Thật không hổ là môn chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều người biết quê hương của chúng ta. Dù sao La Phong là từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Chờ ta đến hàng tinh cấp, cũng nhất định phải gia nhập này đỉnh cao thiên tài chiến, dù cho chỉ là làm cái đá cây chân. Không sai, không để ý kết quả, nặng ở tham dự. Hồng, lôi thần cùng với một đám liên minh cao tầng kịch liệt nghị luận, biểu hiện hương phấn. Từ Hân A, người nói môn chủ đại nhân hắn làm sao cũng chỉ coi trọng La Phong đây. Lẽ nào thiên phú của ta liền so với La Phong kém nhiều như vậy sao? Nghi an khu trường trung học số 3. Trường học trên đại đạo, Ngụy Văn nhìn về phía bên cạnh Từ Hân, trong giọng nói mang theo nước ao, vừa mới qua đi mấy ngày à, hắn đều bước vào hàng tinh cấp, đại biểu Ngô Môn trình chiến toàn vũ trụ. Đúng đấy, chúng ta cùng hắn trinh lệch càng lúc càng lớn đây. Từ Hân tự lẩm bẩm, không biết trong óc đang suy nghĩ gì. Đi thôi, đi Ngô Môn tu luyện. Giả lập vũ trụ, kiên vu vũ trụ đại lục, thứ bảy thế giới khu, tiên tính máu tinh hoang vu đại mặc lên, La Phong một thân một mình yên lặng đứng thẳng. Đột nhiên hắn như là nhận ra được cái gì ngẩng đầu nhìn hướng đông một bên ánh mắt ngưng lại chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh như nhanh như tia chớp nhanh chóng bay tới tiện đà lại cấp tốc giảm tốc độ lộ ra bóng người đây là một cái tóc lục thanh niên chân đạp một cái màu xanh viên vòng dáng rất binh khí bên bờ sắc bén như lưới đao người chính là La Phong không phải trực thuộc tinh vực duy nhất một cái xông vào mười vị trí đầu ra hỏa tóc lục thanh niên đánh giá La Phong hai con mắt lập loè tia sáng kỳ dị mơ hồ mang theo hư phấn Giết ngươi, được ngươi tích phân, ta là có thể vượt qua bách quỷ tên kia, thành là thứ nhất tên. Tóc lục thanh niên tiếp tục nói, nói xong liếm liếm môi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, mang theo khát máu. Trước giống như ngươi ý nghĩ người, có thể cũng đã bị knock out. La Phong bình tĩnh nhìn tóc lục nam tử, vẻ mặt không gặp chút nào hoảng sợ. Đương nhiên, hắn cũng có cùng đối phương như thế ý nghĩ, dù sao đối phương hiện nay tích phân nhưng là đứng hàng thứ hai đây. Chỉ cần giết đối phương được tích phân này thứ nhất bảo tọa có thể coi là làng ngồi vững vàng. Cùng lúc đó ngoại giới vẫn quan tâm thứ bảy thế giới khu tu sĩ. ở nhìn thấy La Phong cùng tóc lục nam tử gặp gỡ tình cảnh này thời điểm trong nháy mắt sôi trào. các ngươi mau nhìn La Phong cùng áo lạp gặp gỡ. ra đi một cái thứ chín một cái thứ hai lần này có trò hay nhìn. các ngươi nói hai hắn ai sẽ thắng? phí lời khẳng định là áo lạp a hắn nhưng là từ khi ra đời lên liền tự mang trói mắt vầng sáng a. Mặc dù ở chúng ta trực thuộc tinh vực, cũng là đứng đầu nhất cái kia một nhóm yêu nghiệt thiên tài A. Có thể La Phong cũng không đơn giản A, những ngày qua quả thực chính là thần chặn giết thần Phật chặn giết Phật A, như cái người điên. Chắc chặt, ngược lại mặc kệ hắn hai hai tháng, bách quỷ người thứ nhất đều không gánh nổi. Không chỉ là vẫn quan tâm khu thứ 7 người, thậm chí nguyên bản quan tâm cái khác khu người, cũng nghe tiếng mà tới. Dù sao, ở dĩ vãng cuộc thi vòng loại bên trong, 10 người đứng đầu trong lúc đó chém giết sự tình hầu như không thể phát sinh. Trừ phi một người trong đó hoàn toàn chắc chắn đem đối thủ đánh giết. Kiên vu vũ trụ quốc, trên một chiếc phi thuyền. Liêu Long à, các người Hắc Long Sơn đế quốc cũng thật là bất hạnh á thật vất vả ra cái la phòng, xông vào mười vị trí đầu nhưng một mực gặp gỡ áo lạc, nhất định phải dừng lại với này à, thực sự là đáng tiếc. Ngồi ở thủ tọa lên thanh niên lắc lắc đầu phát sinh một tiếng thổn thức. Thế tử điện hạ, hay là đây chính là Hắc Long Sơn đế quốc mệnh đi, ha ha. Một đám nam nữ cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể đi. Liêu Long thở phào một hơi, vẻ mặt có chút âm u cô đơn. Hắc Long Sơn Đế quốc, chủ điện, tiền bối, này Áo Lạp ta có nghe thấy, chính là trực thuộc tinh vực Áo Lạp gia tộc một cái yêu nghiệt nhân vật. Trước đây không lâu ta còn nghe nói hắn vượt cấp chém giết một cái vũ trụ cấp sự tích. Hắc Long Sơn quốc chủ nhìn hình chiếu bên trong một màn, sắc mặt có chút khó coi lên, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Yên tâm đi, bản tọa này đồ nhi so với ngươi tưởng tượng phải đi càng xa hơn. Nô vương khỏe miệng mang theo ý cười. Hắn nhưng là chuyển thụ La Phong không ít liên quan với thôn vệ trái cây bí ký đây. Chỉ là hết hạn cho tới bây giờ, La Phong gặp được đối thủ bên trong, còn không có người nào có thể làm cho hắn vận dụng bí ký mà thôi. Nay cùng nhau đi tới, hắn sử dụng có điều là mang theo lực cắn nuốt đơn giản nhất thẳng quyền thôi. Tuy nói Ngô Phương biểu hiện đầy đủ bình tĩnh, đối với mình đồ nhi thập phần tự tin, nhưng một bên hắc Long sơn quốc chủ, trên mặt lo lắng nhưng không có một chút nào giảm thiểu tất cả bắt nguồn từ cái này gọi là áo lạp tóc lục thanh niên trên người hào quang quá mức chói mắt giả lập vũ trụ thứ bảy thế giới khu xèo xèo xèo hoang vu đại mạc lên thỉnh thoảng có mấy bóng người bay qua hay là bởi áo lạp quá mức có tiếng cũng hoặc là đen mạ lỗ phong xuất hiện thành tiêu điểm nói chung làm những này bóng người nhận ra hai người thời điểm dồn dập đỉnh chỉ tiến lên bước tiến ở phía xa vây xem dần dần lấy la phong áo lạp làm trung tâm phương này khu vực bốn phía vây đầy xem cuộc vui người Trong đó không thiếu 100 vị trí đầu tồn tại. Thật biết điều, nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương là tốt rồi. Ha ha, ý nghĩ của ta giống như ngươi. Vây xem xem cuộc vui người có người phát sinh tiếng cười. Nghe được bốn phía âm thanh, gọi là áo lạp tóc lục thanh niên ánh mắt lạnh lùng đảo qua xa xa một đám vây xem người, trong con ngươi hiện lên sát ý. Ở động thủ trước, vẫn là trước đem đám này ổn nào người giải quyết đi, ta cũng không muốn chiến đấu sau khi bị bọn họ thừa lúc vắng mà vào. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng. Áo Lạp cả người liền phảng phất hóa thân một cái ngưng tụ sát khí đao. Ngươi cảm thấy chiến đấu sau khi, ta sẽ rất suy yếu sao. La Phong nở nụ cười, nhưng rất nhanh ý tứ hốt chuyển. Có điều, những này xem cuộc vui ra hỏa cũng đều là tích phân A, xác thực có thể trước đem bọn họ cho giết. Các loại giết bọn họ, ngươi sẽ bản thân cảm nhận được ta đáng sợ. Áo Lạp hư lạnh một tiếng, ngược lại xem hướng bốn phía người vây xem. La Phong cùng Áo Lạp âm thanh vang vọng truyền bá ra. Xa, xa xem cuộc vui chi người nhất thời sợ đến run run một cái. Nhưng là còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, La Phong cùng áo lạp bóng người đã đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Xẹt xẹt. Ở trước hết hai người phân biệt bị La Phong cùng áo lạp đánh giết sau, một đám xem cuộc vui người từ sợ hai bên trong phục hồi tinh thần lại. Chạy mau A. Cái kia áo lạp cùng La Phong, đây là muốn trước tiên đem chúng ta giết A. Đã giết tới. Từng đạo từng đạo bóng người điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bay đi, biểu hiện cực kỳ hoang mang. Tự La Phong cùng Áo Lạp bắt đầu giết chóc sau, không tới 30 giây, phương này hoang vu khu vực liền chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Rốt cục thanh tĩnh, Áo Lạp liếc nhìn trống rỗng bốn phía sau, ánh mắt một lần nữa trở lại La Phong trên người. Theo Áo Lạp âm thanh hạ xuống, trên người trực tiếp bắn ra chói mắt kim quang, lượng lớn màu vàng kia sáng hình thành khí lưu màu vàng nóng, cấp tốc nhằm phía đối diện La Phong. La Phong không tránh không né, giống như quá khứ, tay phải nắm tay, nắm đấm mặt ngoài bọc một tầng hấp mang, đón đánh đi tới. Đi kèm sẹt sẹt một tiếng, khí lưu màu vàng nóng bị hắc mang thốn phệ, biến mất không còn tâm hơi. Đây chính là thủ đoạn của người sao? Thật là quái gì? Áo lạp nhìn trầm trầm nộ phương tay phải, như là ở cảm thụ hắc mang khí thức, lông mày dần dần nhăn lại. La Phong không để ý đến áo lạp trong miệng lời nói, tay trái cũng tạo thành nằm đấm, nghiêng người tiến lên, nhanh chóng lược đến áo lạp trước người, đón lấy song quyền vung ra. Vâng! Nhưng mà, mắt thấy song quyền liền muốn bắn trúng áo lạp thời điểm, một tiếng trầm Áo lạp trực tiếp ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đương nhiên, La Phong song quyền cũng thất bại. Chẳng trách ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, quả nhiên có chút thực lực. Áo lạp mở miệng lần nữa, hắn đã xuất hiện ở 10 mét có hơn, giữa hai lông mày nhiều có chút cảnh giác. Vừa mới vào, hắn khoảng cách gần cảm nhận được La Phong song quyền bên trong chất chứa đáng sợ năng lượng, đó là một loại khủng bố hút kéo lực lượng. Nếu hắn không có đúng lúc tách ra, trực giác nói cho hắn, mạnh như hắn cũng đã rời đi thế giới này khu, đào thải ra khỏi củ gần như cùng lúc đó, La Phong cũng biến thành nghiêm túc lên, không thể không nói, cái này áo lạp so với trước hắn gặp được những kia cấp chín phải cường đại nhiều lắm. tuy nói cảnh giới tương đồng, nhưng thực lực có thể nói khác biệt một trời một vực. chỉ cần là đối phương lúc trước biểu hiện ra đáng sợ tốc độ, cũng đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng. ngươi song quyền nguồn sức mạnh kia rất đáng sợ, nhưng tốc độ nhưng cũng không nhanh, chỉ cần tách ra quả đấm của ngươi là được. áo lạp âm thanh hạ xuống, đón lấy bóng người lần thứ hai động, hướng về La Phong lao đi chiến. La Phong phát sinh tiếng quát, xong quyền múa. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường, áo lạp cực kỳ linh hoạt ẩn núp La Phong xong quyền, đồng thời một chờ đến cơ hội liền hướng về La Phong vung ra đòn công kích chí mạng. Nhưng, La Phong cũng hầu như có thể ở nguy hiểm bước ngoặt lấy năm đấm đón nhận, lại làm cho áo lạp thu hồi thế tiến công. Tới cuối cùng, lưu lại dưới liên tiếp không khí nổ tung tiếng vang, kỳ thực hai người đều không có cái gì cơ thể tiếp xúc. Liên như vậy, chiến đấu vẫn kéo dài khoảng 5 phút. Áo lạp vừa lùi về phía sau, lùi kéo cùng là Phong khoảng cách. Người rất mạnh. Áo lạp khen ngợi liếc nhìn La Phong, kỳ thực hắn càng là ở khen La Phong, song quyền lên thần bí lực căn nuốt. Tốc độ của hắn tuy ngự trị ở đối phương bên trên, nhưng tranh lệch không hề đến. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn thường thường có thể trước tiên phát động một đòn chí mạng, nhưng đối phương rất nhanh, có thể lấy năm đấm lẫn nhau chặn. Vừa vặn, quả đấm đối phương lên nguồn sức mạnh kia lại là hắn kiên kỵ, vì thế hắn lại không thể không né tránh. nay vòng đi vòng lại quá trình nhưng hắn rất phiền muộn, cũng rất bất đắc dĩ. ta này mới nhất nghiệm lực binh khí nguyên tắc vốn là muốn dùng tới đối phó bách quỷ, không nghĩ tới còn phải sớm dùng tới. áo lạp ánh mắt xa bén, theo khẩu nạ cả mõm dì hàn rứt tiếng, lật tay một cái hai cái trong lòng bàn tay dĩ nhiên phân biệt thêm ra một cái vòng tròn trăng tròn, hai cái trăng tròn vòng trong lúc đó tựa hồ ảnh hưởng lẫn nhau, điên cuồng xoay tròn. đang đang, chỉ thấy áo lạp hai tay ném đi, hai cái trăng tròn vòng lẫn nhau xoay tròn quấn quanh, mang theo gấp gáp liên tiếp tiếng va chạm. Hơn nữa tốc độ không ngừng tăng vọt. Xèo, xèo. Tiếng xe gió bên trong, hai cái trăng tròn vòng xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện Ngô Phương trước người. Quá nhanh, quá quỷ dị. La Phong nhíu mày, hắn có thể cảm giác được đối phương hai cái này chăng tròn vòng ẩn chứa một loại bản nguyên đại đạo. Liên phảng phất trong vũ trụ, lẫn nhau quay chung quanh xoay tròn xong tử hành tinh như thế, ẩn chứa kỳ dị huyền ảo. Xẹt xẹt. La Phong không do dự, lập tức nắm chặt nắm đấm đón lấy trước hết lượt tới cái kia chăng tròn vòng. Nhưng là, bởi trăng tròn vòng mang theo sóng sức mạnh quá mức khủng bố, hơn nữa tốc độ lại nhanh chóng cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát La Phong trên nắm tay lực cắn ướt. Cũng may, La Phong ngay lập tức nhận ra được nguy cơ, hiểm chi lại hiểm tránh ra. Nhưng mà, thành công tách ra cái thứ nhất trăng tròn vòng, thứ hai trăng tròn vòng theo sát mà tới, vẫn là từ phương hướng khác nhau lướt tới. La Phong không dám chần chờ, liên tục chân đạp hư không trận lui, nếu thật sự bị đánh trúng, vậy coi như thực sự là thua ở lơ là bất cần lên. Xem ngươi có thể chống được khi nào. Cách đó không xa, áo lạp điều khiển song trăng tròn vòng, liên tiếp không ngừng công kích La Phong. Có điều, coi thần thái, song trăng tròn vòng sử dụng đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng là rất lớn tiêu hao Các ngươi mau nhìn, La Phong bị đẻ lên đánh, thế cuộc đã rất trong sáng. Xem dáng dấp như vậy, cái kia La Phong đã chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về áo lạp. Chỉ cần đánh giết La Phong, áo lạp là có thể vững vàng bảng xếp hạng vị trí đầu não. Nói đi nói lại, áo lạp sử dụng cái kia đến tột cùng là cái gì binh khí, thật là lợi hại. Ngoại giới, vẫn quan tâm chiến trường thế cuộc người trước sau phát ra âm thanh. Kiên vu vũ trụ quốc, một chiếc xa hoa trong phi thuyền. Thế tử điện hạ, đôi kia trăng tròn vòng là. Có người nhìn về phía trên người mặc hoa lệ bảo phục thanh niên, trong con người mang theo nghi hoặc. Nếu ta đoán không sai, vậy hẳn là là diễn thần binh. Bảo phục thanh niên mở miệng. Cái gì? Cái này áo lạp lại có thể khống chế diễn thần binh. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này cũng đã nhất định. Trước đây, ta lại còn sản sinh một loại la phong có thể thắng lợi hảo giác. Nghe được Diễn Thần binh ba chữ này mắt, trong phi thuyền một đám thanh niên kinh tiêu thành tiếng, trên mặt toát ra kinh ngạc vẻ. Diễn Thần binh, ẩn chứa kim, không gian hai đại pháp tắc bản nguyên, là tinh thần niệm sư cựu đại thần binh một trong. Đối với hàng tinh cấp mà nói, muốn sử dụng Diễn Thần binh quả thực là khó mà tin nổi một chuyện. Diễn Thần binh, hình thái phân chín tầng. Chỉ cần tầng thứ nhất liền cần đối với kim chi buồn nguyên pháp tắc có đầy đủ càng ngộ, hơn nữa ý thức mạnh mẽ mới có có thể điều khiển thành công. Mặc dù là áo lạp bực này thiên tài, cũng là nghiên cứu mấy năm, mới ở dự tuyển mười vị trí đầu trời xem như là bước đầu nắm giữ. Cảnh giới này, mặc dù chỉ là nắm giữ tầng thứ nhất, cũng hầu như có thể nói là đứng ở thế bất bại. Hắc Long Sơn Đế Quốc, trong chủ điện, tiên bối, thật không nghĩ tới áo lạp tên tiểu tử này dĩ nhiên ở hàng tinh cấp liền có thể điều khiển diễn thân minh ngài cảm thấy La Phong có thể xoay chuyển trước mắt thế yêu sao? Hắc Long Sơn Quốc chủ nhìn về phía Ngô Vương, thăm dò tính mở miệng hỏi. Tiên tiểu tử này quả thật có chút năng lực, chỉ tiếc hắn tìm lộn đối thủ. Ngô Vương hờ hững cười, tựa hồ căn bản không lo lắng La Phong sẽ ra cục. La Phong, hết thể đều nên kết thúc. Thứ bảy thế giới khu bên trong chiến trường, áo lạp đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, đón lấy hai tay đột nhiên đang ăn như là dùng hết toàn thân khí lực. Tiếp theo, hai cái trăng tròn vòng trùng điệp ở cùng nhau miễn cưỡng diện hóa ra một thanh mộng ảo bao phủ nhàn nhạt kim quang trường kiếm. Chương 867, đầu bảng, La Phong. Ông long. Do hai cái viên nguyệt luân trùng điệp mà thành mê nguyễn kim kiếm tiếng rung, một luồng ác liệt khí tức từ mũi kiếm nơi xuyên thấu mà ra, trực tiếp xé nát hư không, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra. Xin mời bài đủ tìm. Xèo. Trong nháy mắt, kim kiếm bắn về phía La Phong, bởi vì quá nhanh, toàn bộ hóa thành một đạo hóng ánh kim hồng. Thậm chí bởi quá mức chói mắt, Ngoại giới người xem cuộc chiến đều đang không cách nào rõ ràng thông qua hình ảnh mà thấy rõ giữa sân một màn. Không hổ là diễn thần binh, vẹn vẹn là tầng thứ nhất liền đáng sợ như thế. Không, vậy hẳn là đã là áp sát tầng thứ hai hình thái. Nói như thế, chiêu kiếm này bên dưới, La Phong chẳng phải là chắc chắn phải chết. Ngay ở hết thể mọi người nhận định La Phong sẽ chết ở kim kiếm dưới thời điểm, thân thể bốn phía bắt đầu hiện lên lượng lớn điểm sáng màu đen. Cũng trong lúc đó, La Phong hai bàn tay tâm trình lên dưới tư thế làm hình tròn trạng. Thôn vệ bát chỉ kính. Theo la phong lạnh lạnh tiếng quát hạ xuống, thân thể xung quanh những kia điểm sáng màu đen thoáng qua tràn vào hắn hai tay trùng điệp thành vòng tròn khu vực này. Trong khoảnh khắc, la phong hai tay làm hình tròn khu vực hình thành một mảnh màu đen màng ánh sáng, giống như một khối do quang tử xúc tích mà thành tấm gương. Xì. Sì. Một sát na, trong gương một vệt chấn động tâm hồn trùm sáng màu đen bắn ra, hình thành một cái ánh sáng. Chỉ, chi quý đạo đón lấy kim kiếm. Giang giác. Hai người va chạm mang theo một trận lanh lảnh tiếng. Ngắn ngủi rằng co sau khi, cái kia bóng ánh kim kiếm thân kiếm bắt đầu xuất hiện bé nhỏ vết rách. Các ngươi mau nhìn. Ta trời. Áo lạp diễn thần binh xuất hiện vết nước. Không chỉ có như vậy, nó còn vận mèo. Cái kia chùm sáng màu đen đến cùng là cái gì có thể lượng. Vẫn quan tâm chiến trường thế của người, vẻ mặt trong nháy mắt có biến hóa, ánh mắt bên trong xuất hiện kinh ngạc. Nhưng mà, cả đám tiếng bàn luận còn không lắng lại, làm bọn họ càng thêm khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia chùm sáng màu đen bên trong như là lại rót vào càng thêm năng lượng khổng lồ, đáng sợ lực cắn nuốt lại khiến hư không cũng vì đó vặn mèo Chỉ nghe một tiếng ngong ngong, cái kia nguyên bản chỉ là hơi có chút vặn vẹo trường kiếm màu vàng nóng, bá một hồi triệt để đi vào tiến vào chùm sáng màu đen bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Nay còn chưa kết thúc, chùm sáng màu đen ở nuốt hết trường kiếm màu vàng nóng sau, thoáng qua liền kéo dài tới áo lạp trước người. Hay là bởi diễn thần binh đối với lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao? Giờ khác này áo lạp nhìn qua hết sức yêu đất nhưng đối mặt đáng sợ trùm sáng màu đen hắn vẫn là đem hết toàn lực sử dụng tới nhanh nhất thân pháp. Nhưng mà, làm người khó có thể tin chính là, cái kia trùm sáng màu đen lại như là dài ra một đôi mắt như thế, nó lại lộn nhào cong, hơn nữa tốc độ còn càng sắp rồi. Vậy, trùm sáng màu đen doanh kích ở áo lạp trên người. Thoáng chốc, áo lạp hét thảm một tiếng, đón lấy toàn thân vật mèo biến mất ở trùm sáng màu đen bên trong. Đáng chết. Ta không cam lòng a Yên vu vũ trụ Quốc áo lạp trong gia tộc áo lạp tự trên thực tế tỉnh lại mạnh mẽ quay về hư không đập phá thất bại một quyền phát sinh một tiếng tiếng gạo trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hối hận gần như cùng lúc đó thứ bảy thế giới khu tất cả mọi người mặc trí năng thiết bị trên màn ảnh tin tức phát sinh ra biến hóa nguyên bản tích phân xếp hạng thứ hai áo lạp từ trước 10 trên bảng danh sách biến mất rồi nguyên bản xếp hạng thứ nhất bách quỷ đã biến thành thứ hai còn đầu bảng tên nhưng là đã biến thành La phong đây là phát sinh cái gì Người thứ nhất làm sao lập tức biến thành La Phong? Hắn lập tức từ đâu tới nhiều như vậy tích phân? Áo lạp tên còn biến mất rồi. Trời ơi! Áo lạp sẽ không phải bị La Phong giết chết chứ? La Phong nguyên bản xếp hạng thứ 9, ngẫm lại trước hắn tích phân, nhìn lại một chút hiện tại tích phân, này sự tranh lệch không lớn chống đỡ thì tương đương với áo lạp trước tích phân sao? Quá điên cuồng! Cái này đến từ Hắc Long Sơn đế quốc nô môn La Phong đã cường đại đến trình độ như thế này à? Thứ bảy thế giới khu bên trong Vốn là người dự thi, nhưng lại không biết La Phong cùng áo lạp xảy ra chiến đấu hàng tinh cấp tu sĩ phát hiện cái này kinh thiên sau khi biến hóa, từng cái từng cái suy đoán ruồn dập, chố mắt ngất ngụm. Kiên vu Vũ vũ trụ quốc, một chiếc xa hoa trong phi thuyền. Sao? Làm sao sẽ là một kết quả như thế? Một tên bệnh tóc cái chán khảm nạm kỳ dị ngọc thạch nam tử ngơ ngác nhìn hình chiếu hình ảnh, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Cái này La Phong lại đánh bại có thể điều khiển diễn thần binh áo lạp. thực sự là quá khó mà tin nổi có nữ tử khiếp sợ không khỏi thả xuống trong tay chén rượu. các ngươi có chú ý tới hắn vận dụng nguồn sức mạnh kia sao? ta trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. lại có thanh niên mở miệng, tiếng nói bên trong đồng dạng bên trong kinh ngạc. liễu long, hắn tập đến là các ngươi hắc long sơn đế quốc bí pháp sao? cái kia sức mạnh ta cảm thấy rất hứng thú à? không biết ngươi có biện pháp nào hay không từ ngươi phụ vương nơi đó đoạt tới tay à? chỗ tốt rất nhiều nha. làm vũ trụ quốc thế tử, hoa bào nam tử nhìn về phía bên cạnh liễu long nói rằng. Thế tử điện hạ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn vận dụng cái kia cô đáng sợ thần thông tuyệt không phải chúng ta hát long sơn đế quốc bí pháp. Nếu là như ngài suy nghĩ như vậy, chúng ta hát long sơn đế quốc năm trước cũng sẽ không ở vạn tên có hơn. Liễu Long cung kính hướng về hoa bảo nam tử ôn quyền, dưới cái nhìn của ta, đây cùng hắn tương ứng cái kia cái thế lực có quan hệ. Hoa bảo nam tử liếc nhìn Liễu Long, nửa nhắm hai mắt gật gật đầu, trở về cố gắng tìm hiểu một chút cái này ngô môn, nhường sau sẽ tin tức tương quan nói cho ta Nếu là thật có thể giúp ta làm đến hắn tu tập công pháp, khen thưởng thiếu không được ngươi." Thế tử điện hạ yên tâm, ta sẽ tận lực." Liễu Long khỏe miệng mang theo ý cười, hắn sở dĩ cười là bởi vì La Phong chiến thắng áo lạn, mà không phải Lưu Luyến Hoa bảo nam tử trong miệng khen thưởng. Hắc Long Sơn đế quốc, trong chủ điện. Tiên bối, này thôn phệ bát chỉ kính chính là La Phong hậu chiêu sao? Quả thật là lợi hại." Hắc Long Sơn quốc chủ không hề che giấu chút nào chính mình kích động, cười rất thoải mái. Không mấy chục ngàn năm đến, Hán Hắc Long Sơn đế quốc rốt cục có thiên tài sông vào kiền vu vũ trụ quốc một thế giới khu 100 vị trí đầu, hơn nữa còn là lực ép trực thuộc tinh vực hết thệ thiên tài đầu bảng vị trí, càng là có thể trực tiếp tham gia chân chính nhân tộc toàn vũ trụ quốc giải thi đấu. Nhìn hình chiếu trong hình la phong, nô phương thỏa mãn gật gật đầu. Thôn vệ bát chỉ kính này một chiêu khởi nguồn kỳ thực chính là mượn dùng quang quang trái cây nguyên lý, người sau là đem ánh sáng nguyên tố áp xúc đến mức tận cùng hình thành trung sáng. Mà người trước là đem lực cắn nuốt làm hết sức gáp xúc thành trốn sáng thôi. Đối với lúc trước thực tế chiến đấu bên trong sử dụng ra hiệu quả, Nô Phương vẫn là rất hài lòng. Một bên khác, thứ bảy thế giới khu bên trong. Này áo lạp Tích Phân vẫn đúng là đủ ra sức. La Phong cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay màn hình, trên màn ảnh Tích Phân không tên khiến người tâm tình khoái trá. Người tham chiến, La Phong. Tương ứng đế quốc, Hắc Long Sơn đế quốc. Tích Phân, 20007521. Tương ứng thế lực, Nô Môn Ở thế giới khu, thứ bảy thế giới khu, tích phân quy tắc, giết chết một tên tuyển thủ được hết thẻ tích phân, mỗi cái người tham chiến mới bắt đầu tích phân vì là một tích phân. Tích phân xếp hạng, một cái này tích phân mấy, đã so với nguyên bản xếp hạng thứ nhất bách quỷ cao hơn dòng dã 4 triệu, chương 868, Ngô phương, và hỗn độn thành. Ông ông, một khắc sau, nương theo một tiếng nổ vang, thứ bảy thế giới khu mãnh liệt lay động, tiếp theo lại nhanh chóng bất động tất cả mọi người tích phân đều triệt để hình ảnh ngắt quãng. xác thực nói là hết thảy vũ trụ quốc sơ tuyển cuộc thi vòng loại đều vào đúng lúc này kết thúc. bọn tiểu tử dự tuyển cuộc thi vòng loại hiện tại kết thúc. những kia thành công tiến vào vòng kế tiếp. bổn hoàng ở đây chúc mừng các ngươi. đung nhiên một đạo chất phát khiến thiên địa đều rung động âm thanh vang vọng ở kiền vu vũ, vũ trụ trong tinh không. Tuy theo biển sao bên trong một tên nhường người không thể thấy rõ mặt người khổng lồ xuất hiện ở trong hư không chính là kiền vu vũ, vũ trụ quốc quốc chủ nghe được âm thanh, hết thể nước phụ thuộc cùng với trực thuộc tinh vực tu sĩ ngay lập tức hướng về người khổng lồ quỷ sát xuống trên mặt mang theo cung kính. Hiện tại, bồn hoàng tuyên bố các đại thế giới khu người thứ nhất người đoạt được, bọn họ đem miễn đi đón lấy thi đấu, trực tiếp tiến vào nhân tộc toàn vũ trụ quốc đỉnh cao thi đấu. Kiến Vu vũ, vũ trụ quốc quốc chủ hình chiếu xuất hiện ở phương này vũ trụ quốc bất kỳ ngóc ngách nào, thân thể bốn phía phóng thích hào quang ngóng ánh, thanh âm hùng hậu khiến không gian run dậy, làm người linh hồn run rẩy. Thế giới thứ nhất khu người thứ nhất a lạp tác kiền vu vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực a lạp gia tộc thế giới thứ hai khu người thứ nhất bối tháp kiền vu vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực thần binh đường thế giới thứ ba khu người thứ nhất lô Tạp nhĩ kiền vu vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực hoàng thất đời thứ tư giới khu người thứ nhất lư bản phòng kiền vu vũ trụ quốc trực thuộc tinh vực hoàng thất cái này tiếp theo cái kia tên quen thuộc cùng với thế lực tự kiền vu vũ trụ quốc chủ trong miệng nói mà ra đồng bền ở phương này vũ trụ quốc ở bên cạnh hắn cung kính đứng mây mạnh mẽ bất hủ tồn tại. Mỗi một cái bất hủ đồng dạng đều nắm giữ khiến người ta run sợ thần uy, cả mù ải phóng tầm mắt nhìn lại, ở tối thiểu có hơn một nghìn cái. Thứ bảy thế giới khu, người thứ nhất La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc, Nô Môn. Kiên vu vũ trụ quốc chủ âm thanh kéo dài khuấy động. Hắc Long Sơn đế quốc, làm sao có khả năng? Một cái phụ thuộc đế quốc mà thôi, chiếm cứ một thế giới khu số một. Nô Môn. Cái thế lực này trước đây làm sao chưa từng nghe nói còn có cái này la phong trước đây cũng không có nghe thấy a không nghĩ tới này hắc long sơn quốc chủ dĩ nhiên cất giấu như thế một cái vương bài thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a xem ra trở lại đến một lần nữa tìm hiểu một chút hắc long sơn đế quốc đặc biệt là cái này gọi là ngô môn thế lực cũng đang lúc này kiền vu vũ trụ các tu sĩ rơi vào kịch liệt thảo luận bên trong đúng là những kia tử vừa mới bắt đầu liền quan tâm thứ bảy thế giới khu người vẻ mặt không có biến hóa quá lớn Ở La Phong thành công đánh giết áo lạp thời điểm, kết quả này cũng đã nhất định. Cùng lúc đó, Hắc Long Sơn đế quốc trong chủ điện, vang vọng Hắc Long Sơn quốc chủ sang sảng tiếng cười vui vẻ. "Tiên bối, lần này ta Hắc Long Sơn thực sự là lấy các ngươi thờ trò phúc khí a, nếu là không có các ngươi, Hắc Long Sơn đế quốc danh tự này cũng sẽ không xuất hiện ở kiền vu vũ trụ quốc chủ trong miệng, e sợ như cũng bị tất cả mọi người lãng quên a." Xuất phát từ nội tâm lớn sau khi cười xong, Hắc Long Sơn quốc chủ hướng về Ngô Phương Ôn Quyền. Trên mặt mang theo cảm kích. Chân chính thi đấu còn chưa bắt đầu đây. Nô phương hướng về Hắc Long Sơn quốc chủ gật đầu ra hiệu, khỏe miệng mang theo ý cười. Sơ tuyển thi đấu sau khi kết thúc, La Phong liền tiếp tục tiến vào sát lục không gian tiến hành thực chiến diễn luyện, mà những kia chưa thu được thế giới khu người thứ nhất tu sĩ thì lại tiến hành rồi 1.000 cái tiêu chuẩn bên trong còn lại 900 tiêu chuẩn tranh cướp. Sau 3 ngày, kiến vũ vũ trụ quốc vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại kết thúc, chọn lựa ra cái kia còn lại 900 cái tiêu chuẩn. bọn tiểu tử. Các ngươi này 1000 người chính là chúng ta Kiền Vu Vũ Trụ Quốc chọn lựa bên trong ưu tú nhất, các ngươi đều có tư cách đại biểu chúng ta Kiền Vu Vũ Trụ Quốc cùng cái khác rất nhiều vũ trụ quốc các thiên tài tiến hành so đấu. Các ngươi cần phải biết chính là, nay toàn vũ trụ quyết đấu đỉnh cao, có thể xa so với các ngươi trước chiến đấu muốn kịch liệt nhiều. Nhân loại tộc quần, 1008 cái vũ trụ quốc, trong đó có vũ trụ quốc, so với chúng ta Kiền Vu Vũ Trụ Quốc cương vực còn bao la hơn, tinh hệ nhiều hơn nhiều. Toàn vũ trụ nhân tộc thiên tài đỉnh cao chiến đem vào ngày mai cử hành, thừa dịp còn có chút thời gian, lại tu dưỡng tu dưỡng, tranh thủ ở trên chiến trường phát huy mạnh nhất thực lực. Coi như bại, cũng phải bại đẹp đẽ. Kiến vu vũ trụ quốc chủ hùng hồn mang theo âm thanh uy nghiêm tự minh ngông trong tinh vực đồng bể ra, rõ ràng chuyển vào mỗi người bên hai. Rõ ràng. Bao quát la phong ở bên trong một ngàn tên hàng tinh cấp tu sĩ, làm ra vang rội đáp lại. Lại qua một ngày. Hôn đột thành. Một tòa tọa lạc ở mới bắt đầu trong vũ trụ thành trì. Dĩ vãng mỗi một lần toàn vũ trụ nhân tộc thiên tài đỉnh cao chiến, các đại vũ trụ thủ đô có nhất định tiêu chuẩn ở hỗn độn thành bên trong quan sát. Kiến vu vũ trụ quốc những này tiêu chuẩn thì lại phân biệt phân phối cho mỗi cái thế giới khu người thứ nhất tương ứng cái kia đế quốc, mà mỗi cái đế quốc chỉ có thể có 3 cái tiêu chuẩn ra trận. Tiên bối, này vẫn là ta lần đầu tiên tới hỗn độn thành đây. Nhìn bốn phía mắt trần có thể thấy pháp tắc, Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ vẻ mặt cực kỳ phấn khởi không hề có một chút nào một quốc gia chi chủ nên có trơn ổn. Đại nhân, ngài hẳn phải biết, chúng ta sinh hoạt vũ trụ là nhất mêng ngông, rộng lớn, chủng tộc cực kỳ đa dạng, này mêng ngông đại vũ trụ được gọi là nguyên tắc vũ trụ. Bởi nó là phi thường hoàn thiện vũ trụ, cho nên muốn muốn tìm hiểu pháp tắc bản nguyên phi thường gian nan. Mà này mới bắt đầu vũ trụ thì lại không giống nhau, đang đứng ở vũ trụ quá trình tiến hóa bên trong sơ kỳ, pháp tắc ở ngoài hiện ra, có thể dễ dàng tiến hành tìm hiểu. Đương nhiên muốn đi vào mới bắt đầu vũ trụ, vậy cũng là cực kỳ khó khăn, phải vì là làm ra công hiến lớn người mới được. Hắc Long Sơn quốc chủ vị với Ngô Phương bên cạnh, vì đó giảng giải bọn họ vũ trụ quốc vị trí nguyên thủy vũ trụ cùng lập tức này hỗn độn thành vị trí mới bắt đầu vũ trụ khác nhau. Ngô Phương nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía trong hư không tình cờ đồng bền một ít hỗn độn khí lưu, lại liếc nhìn bên cạnh kích động nói cái không ngừng mà Hắc Long Sơn quốc chủ, khẽ gật đầu ra hiệu, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa phương xa mơ hồ có thể thấy được thiên địa khi thì nứt ra, thậm chí có thể xem đến lượng lớn bí văn kỳ dị ở nứt ra không gian biên giới lưu động, từng cây từng cây sợi tơ chạy toán loạn liền, sợi tơ lên bí văn đồng bền, liền phảng phất máy dệt cửi như thế, đem thiên địa dệt càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, những kia không gian vũ trụ vết nứt không ngừng chữa trị, chính là bản nguyên vũ trụ quy tắc vận chuyển, trong đó có các loại pháp tắc bản nguyên. Ta là hỗn độn thành số 162 tiếp đón sứ giả, không biết hai vị là đồng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên tiếp theo một cái đầu bộ che kín vảy màu xanh áo bào đen nam tử bay xuống ở Ngô Phương cùng Hắc Long Sơn quốc chủ trước người trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười ta chính là Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ được mời đến đây huân độn quảng trường quan sát thiên tài đỉnh cao chiến nhận ra được trước mắt tiếp đón sứ giả sóng khí tức Hắc Long Sơn quốc chủ không khỏi hít sâu một hơi đối phương dĩ nhiên là cái không kém gì hắn phong hầu bất hủ cũng nguyên nhân chính là này Hắc Long Sơn quốc chủ mới không có tự sương buồn hoàng Mà là bằng vào ta tự xưng, cái này hỗn độn thành so với hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. chương 869, là phong sư phụ. Hai vị mời đi theo ta. Tiếp đón sứ giả hướng về Hắc Long Sơn quốc chủ xếp đặt cái dấu tay xin mời sau, liền dẫn đầu đi ở phía trước. Trong quá trình này, tiếp đón sứ giả còn đánh giá một phen lô phương, trong con ngươi lóe qua một tia khó có thể phát hiện dị dạng. Lấy hắn cảnh giới tu vi, lại vẫn không cách nào bắt lấy người này song khí tức, quả thật quái thai. Tòa thành này gọi Hỗn độn thành, thời gian tồn tại so với các ngươi vị trí đại đa số vũ trụ quốc còn muốn lâu đời. Phàm là đã tới Hỗn độn thành tiến hành tìm hiểu người, đều hoặc nhiều hoặc ít có linh ngộ, nơi này sinh ra một vị lại một vị siêu cấp tồn tại. Tiếp đón sứ giả một bên dẫn đường một bên vì là Ngô Phương, Hắc Long Sơn quốc chủ giảng thuật Hỗn độn thành tin tức. Tiên bối, ngài lưu ý đến những người kia sao? Đều không đơn giản a. Hắc Long Sơn quốc chủ tay chỉ vào bốn phía, quay về Ngô Phương nói rằng hỗn độn thành bên trong trải rộng một căn tòa nhà nhỏ, rất nhiều nhà nhỏ trên sân thượng đều có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người ở ngồi quanh chân tính tuệ. có người như là ở sân thượng trên mặt đất khắc họa cái gì, có người nhưng là trong miệng lẩm bẩm nhắc tới cái gì, có điều trên người bọn họ đều mơ hồ phóng thích từng luồng từng luồng mạnh mẽ đáng sợ khí tức, luồng hơi thở này còn ở phong hầu bất hủ bên trên. lại có hai người đến rồi. nếu ta nghe được không sai, hình như là kiền vu vũ trụ quốc hắc long sơn đế quốc người đến. hắc long sơn đế quốc. Ba Lan, cái kia không phải quê hương của ngươi à? Đúng đấy, không nghĩ tới cách mấy chục ngàn năm, quê hương của ta rốt cục lại có người xuất hiện ở hôn độn thành. Các ngươi có chú ý tới xuyên trường bảo màu tím tên kia sao? Hắn cảnh giới gì? Quái thai quái thai. Lại nhìn không thấu? Hay là trên người hắn có một loại nào đó che đậy khí tức bí bảo đi? Giờ khắc này, phía trên bầu trời, tới gần vết nước không gian nơi, lang không đứng thẳng từng vị tồn tại cũng đang túi đầu nhìn ngô phương cùng hắc long sơn quốc chủ. Lợn nhau nói chuyện thiếm. Các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Hỗn Độn thành chứ? Nơi này có rất nhiều siêu cấp tồn tại. Tiếp đón sứ giả quay đầu lại nhìn Hắc Long Sơn quốc chủ, tuyệt đối đừng đi quay rối bọn họ tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, một khi ngươi quay rối bọn họ, tuy nói trong thành này rơi xuống lệnh cấm không cho phép xuất hiện tử vong, nhưng cũng không tránh khỏi trọng thương a. Đa tạ nhắc nhở. Hắc Long Sơn quốc chủ cảm kích nhìn tiếp đón sứ giả, hắn có thể cảm nhận được những kia mịt mờ siêu cấp đáng sợ khí tức. Cái gọi là hỗn độn quảng trường cũng không phải xây dựng ở hỗn độn thành trên đất, mà là trôi nổi trên vòng trời bên trong. Nó như là tự thành một thế giới nhỏ, tuy rằng ngay ở hỗn độn thành phía trên, nhưng lại tựa hột như lại cùng với cách mấy vạn tinh vực. Nhấc con mắt nhìn lại, hỗn độn thành bốn phía có vô số viên tinh thần chìm nổi, lít nha lít nhít pháp tắc lợn lờ, các loại dị tượng lộ ra. To lớn hỗn độn quảng trường bị chia làm 1.008 cái khu vực, vừa vặn đối ứng nhân tộc 1.008 cái vũ trụ quốc. Mỗi một khối khu vực, cũng đều sắp hàng chỉnh tề mấy tinh xảo xa hoa ghế dựa. Trước mắt, những này ghế dựa đã có 8 phần 10 ngồi lên rồi người, hơi thở của bọn họ hoàn toàn là mạnh mẽ đến cực điểm. Hai vị, bên kia chính là kiển vu khu vực, các ngươi tự mình qua đi đi. Tiếp đón sứ giả nghỉ chân, do ra ngón tay hướng đông một bên một khối phương hướng. Làm phiền. hắc Long Sơn Quốc chủ lần thứ hai hướng về tiếp đón sứ giả nói một tiếng cảm ơn, về sau mang theo nô phương hướng về kiển vu khu vực bay đi. Yêu. Này không phải liễu mộ bạch sao. Không nghĩ tới ngươi cũng có máy sẽ xuất hiện ở đây a? Ngay ở Hắc Long Sơn quốc chủ mới vừa bay đến kiển vu khu vực thời điểm, một cái đồng dạng đỉnh đầu mang theo kim quan nam tử phát sinh một đạo treo tức tiếng nói. Từ lâu dự liệu sự tình, không có gì tốt kinh ngạc. Hắc Long Sơn quốc chủ hướng về tên kia kim quan nam tử khoát tay háo một cái, giả vờ một bộ bình tĩnh thông rong dáng vẻ. Nói xong. Hắc Long Sơn Quốc chủ liền nhìn về phía này, Kiền Vu khu vực vị trí đầu não một cái kim bảo nam tử cao lớn, cực kỳ cung kính ôm lấy nắm đấm. Hắc Long Sơn liễu mộ bạch gặp Kiền Vu quốc chủ, ừm, làm rất tốt. Cái kia gọi La Phong, ta cũng quan tâm. Các ngươi có thể nuôi dưỡng được như thế một cái tiểu gia hòa đến, thực sự là để tâm, ta rất chờ mong hắn đón lấy biểu hiện. Kiền Vu quốc chủ nhìn về phía liễu mộ bạch, trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Liên quan với cái này La Phong, kỳ thực cùng ta không có quan hệ gì. Nghe được Tiền Vu quốc chủ, Liễu Mộ Bạch có chút lúng túng cười cợt, hắn là tiền bối bồi dưỡng được đến, trùng hợp tiền bối lại là ta tinh vực một cái tinh cầu lãnh chúa. Tiền bối. Nghe được Liễu Mộ Bạch đối với Ngô Phương xưng hô, không chỉ là tiền vu quốc chủ, phương này khu vực còn lại 200 người đều không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương. Nay vừa đánh giá, từng cái từng cái lại tất cả đều như mày, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Trên người đạo hữu nên ẩn giấu một loại nào đó chí bảo đi. Lúc này có một cái đế quốc quốc chủ không nhịn được mở miệng trước hỏi. Nô phương hờ hững cười, cũng không để ý tới vị kia quốc chủ, mà là gần đây tìm một vị trí ngồi xuống. Đáng ghét. Người đây là không đem bản vương để vào mắt sao. Nhận ra được mình bị đối phương không nhìn, cái kia đế quốc quốc chủ sắc mặt lúc này lạnh xuống, một luồng cùng bạo khí tức liền muốn bạo cầu. Bàn về thực lực tu vi đến, hắn còn ở Hắc Long Sơn quốc chủ bên trên, chính là một cái phong vương bất hủ, khoảng cách vũ trụ tôn giả đều không xa lợi phong Không được vô lễ. Kiền Vu quốc chủ đột nhiên phát sinh một tiếng quát mắng, lại nói, nếu vị bằng hữu này đã là Hắc Long Sơn đế quốc người, cái kia cũng chính là chúng ta kiền Vu vũ trụ người. Đón lấy đỉnh cao thiên tài chiến, cái khác vũ trụ quốc mới là đối thủ của chúng ta. Ta biết rồi. Gọi là lợi phong vị kia quốc chủ liếc nhìn nộ phương, thư lạnh một tiếng sau, không tiếp tục nói nữa. Tiên bối, nơi này pháp tắc bản nguyên rất dễ cảm nộ, thừa dịp thời gian sung túc, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hắc Long Sơn quốc chủ ngồi ở Ngô Phương bên cạnh, nói xong liền tập trung tinh thần xem xét tỉ mỉ đứng lên bên trên trụ đá điêu khắc ảnh văn. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long Sơn quốc chủ liền mê muội trong đó. Nay ẩn chứa không gian pháp tắc bản nguyên. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Hắc Long Sơn quốc chủ như là cảm ngộ cái gì, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh hỉ hoan hô. Kiến vu vũ trụ quốc chủ liếc nhìn Hắc Long Sơn quốc chủ, trong miệng phát sinh một thanh âm, truyền vào mỗi một người đầu óc, khiến tất cả mọi người linh hồn chấn động, hỗn quảng trường từng có từng đời một vô số nhân vật mạnh mẽ ngồi ở chỗ này tìm hiểu. Tìm hiểu tới trình bên trong, khi thì khắc họa, vì lẽ đó lưu lại rất nhiều ẩn chứa những cường giả này suy nghĩ pháp tắc bản nguyên điều khắc. Căn cứ di vạn quy củ, mặc dù đỉnh cao thiên tài chiến kết thúc, các ngươi cũng còn có thể tiếp tục lưu lại một tuần. Nếu là đối với những này điều khắc có hứng thú, đều có thể nghiên cứu triệt để sẽ rời đi. Thật không hổ là mới bắt đầu vũ trụ hỗn độn thành. Hết thể cường giả ngóng trông thánh địa. Hắc Long Sơn quốc chủ mắt sáng lên, rất nhanh lại chìm đắm ở loại kia cảm ngộ bên trong. Trong quá trình này, Kiên vụ vũ trụ quốc quốc chủ cũng lưu ý qua Ngô phương, thỉnh Linh phát hiện đối phương đầy mặt không phản đối, vẻ mặt đó dáng dấp tựa hồ căn bản không thèm để ý những tôn giả này, thậm chí nhân vật càng đáng sợ lưu lại bản nguyên cảm ngộ. Chương 870: Đứng đầu vũ trụ, hỗn độn thành chủ. Ầm ầm ầm. Ngay ở Hắc Long Sơn quốc chủ đám người chìm đắm ở cảm ngộ bên trong thời điểm, trên quảng trường Tây Nam khu vực đột nhiên một trận kịch liệt chập chờn. Âm thanh khiến thiên địa đều rung động lên. Tư nhĩ duy đặc, tiếng giống giận dữ vang vọng ở toàn bộ hỗn độn thành trên không, một luồng đáng sợ lực lượng sấm sét trong nháy mắt liền xuyên qua 10 triệu dặm. Không chỉ là hỗn độn quảng trường, toàn bộ hỗn độn thành bên trong cái kia từng tòa từng tòa tu luyện trô ở trên sân thượng các cường giả tất cả mọi người mở mắt ra, hướng về nguồn gốc âm thanh phát sinh vị trí nhìn lại. Cô sóng khí tức này, kiến vu khu vực một đám quốc chủ đồng dạng bị kinh động, một đám người kinh ngạc phóng tầm mắt tới cái kia tây nam khu vực cho tới những kia dựa vào tương đối gần bất hủ cường giả trực tiếp bị này cỗ sức mạnh to lớn áp chế sắc mặt trắng bệnh nô vương cũng ném đi tới ánh mắt chỉ là không giống với những người khác kinh ngạc có vẻ thập phần bình tĩnh chỉ thấy cái kia tây nam khu vực một tên ăn mặc màu vàng chiến giáp cực kỳ khôi ngô đàn ông phảng phất trong thiên địa thần linh cầm trong tay một thanh cùng bản thân của hắn sánh ngang đũa lớn chính vung vẩy bổ về phía một tên toàn thân đều hóa thành sấm sét siêu cấp tồn tại lúc trước lôi điện chi lực chính là người sau né tránh đũa lớn thời điểm lan ra. Cái kia, đó là, huyền tinh vũ trụ quốc quốc chủ còn có lôi lăng vũ trụ quốc quốc chủ. Ta trời, hai cái vũ trụ quốc quốc chủ đánh như thế nào lên? Vẫn là không chết không thôi trạng thái. Hôn độn quảng trường lên, được mời đến đây một đám cường giả nhận ra xa xa chiến đấu hai cái siêu cấp tồn tại sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt càng kinh ngạc. Hai người này từ trước đến giờ đối lập, từng người quản lý hạt vũ trụ quốc cũng thường xuyên phát sinh ma sát, ở nguyên thủy trong vũ trụ không có thiếu luận bàn Chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, kiên Vu vũ trụ quốc chủ liếc mắt phía sau cả đám, từ tôn nói. Không chỉ là hắn, cái khác vũ trụ quốc quốc chủ Tựa hồ cũng biết cái kia giữa hai người ân oán, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Hai người này là điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết hỗn độn thành quy củ, giám sinh tử tương sát? Vũ trụ quốc chủ thì lại làm sao? Thật sự coi hỗn độn thành cũng là địa bàn của bọn họ sao? Có thể bọn họ cảm giác mình bước vào tôn giả cảnh liền vô địch rồi đây. Dù cho là tôn giả, ở hỗn độn thành tương sát cũng sẽ không có tốt kết cục. Bao phủ ở các loại mông lung pháp tắc bên trong hỗn độn thành, một chút không nhìn thấy phần cuối. Quanh năm ở đây từng cái từng cái vũ trụ các cường giả, liếc nhìn hướng về bên trong chiến trường kịch liệt chém giết hai cái vũ trụ quốc quốc chủ, lần lượt mở miệng. Không chết không thôi. Hình thể cao to huyền tình vũ trụ quốc chủ, hai con mắt đỏ đậm, một lần lại một lần vung lên hắn cái kia kinh người bữa lớn. Giết. Lôi lăng vũ trụ quốc chủ gào thét, Tương tự múa động trong tay sấm sét trường mâu, đón đánh huyền tinh vũ trụ quốc chủ. Nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong, hai người vị trí không gian pha thoái, dòng không khí hỗn loạn phun trào. Đây chính là tôn giả trong lúc đó chiến đấu sao. Kiên vu khu vực, một đám bất hủ thực lực đế quốc quốc chủ mỗi cái sắc mặt tái nhận, bọn họ liền phản phất một đám con kiến, mà xa xa chiến đấu cái kia hai người liền phản phất hai cái viễn cổ cự thần. Thực sự quá mạnh mẽ. Tôn giả, so với ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắc Long Sơn quốc chủ nín hơi, nhìn phía xa phá toái không gian cùng với phun trào pháp tắc bản nguyên, hai mắt trợn tròn xoe. Về sau, lại theo bản năng nhìn Ngô phương, bên cạnh hắn vị này cũng là tôn giả A. Bọn họ đều gặp tôn giả, như Kiền Vu quốc chủ chính là tôn giả cảnh giới, chỉ là đối phương từ trước đến giờ đều là thu lại khí tức. Mà trước mắt chiến đấu, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tôn giả tồn tại chân chính phẫn nộ. Này một chém giết, trong lúc vung tay nhấc chân xé rách các loại pháp tắc bản nguyên đổ nát từng mảng từng mảng không gian vũ trụ sắp kết thúc rồi đột nhiên nô phương trong miệng phun ra một đạo nhẹ nhàng tiếng nói tiền bối ngài lời này có ý gì ầm ầm ngay ở hắc long sơn quốc chủ mới vừa mở miệng hỏi dò nô phương thời điểm toàn bộ mới bắt đầu trong vũ trụ vang lên một tiếng ẩn chứa tức giận hư lạnh tiếp theo toàn bộ hỗn độn thành vì đó tối sầm lại sau một khắc hết thảy cường giả khiếp sợ phát hiện nguyên bản trong vòm trời khi thì phá toái khi thì khâu lại vết nứt không gian Những kia lưu chuyển vũ trụ vận chuyển pháp tác đột nhiên bất động, liền hỗn độn khí lưu đều đình chỉ tung bay. Tây Nam khu vực bên trong chiến trường, cái kia hai cái chém giết vũ trụ quốc chủ cũng đều bất động. Lại là một tiếng nổ vang. Chỉ thấy ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, một cái hoàn toàn do hỗn độn khí lưu tụ hợp mà thành bàn tay to hiện lên. Về sau, này hỗn độn khí lưu bàn tay to đột nhiên đập xuống, khác nào bầu trời đè xuống. Veng. Veng. Tiếp theo, ở vô số đạo cường giả dưới ánh mắt, Cái kia hai tên tôn giả cảnh giới vũ trụ quốc chủ trong nháy mắt toàn bộ nổ tung hóa thành bột phấn, liền phảng phất đập nát hai khối đầu hưu như thế. Xung sụ. Thời khắc này, mới bắt đầu vũ trụ yên tĩnh, có thể nghe được tất cả mọi người nuốt nuốt nước bọt âm thanh. Nhất định là thành chủ đại nhân ra tay rồi. Quả nhiên, tôn giả thì lại làm sao? Dám ở hôn độn thành chém giết, tương tự cũng bị chấn áp. Dần dần, có âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Xoạt xoạt xoạt. Cũng không lâu lắm bên trong chiến trường những kia thịt bọt lại lần nữa tụ hợp lên, ngưng tụ thành hai cái có hình người, chính là huyền tinh vũ trụ quốc quốc chủ còn có lôi lăng vũ trụ quốc quốc chủ. giờ khắc này bọn họ sắc mặt tái nhợt, khí tức hết sức yếu ớt, nhìn huyền ở trên đỉnh đầu cự trường, trong ánh mắt đầy dây hoảng sợ. thành chủ đại nhân tha mạng a! mắt thấy cái kia hỗn độn khí lưu cự trường lại muốn hạ xuống, hai vị quốc chủ nhìn nhau, vội vã mở miệng xin tha. bọn họ từng nghe nói hỗn độn thành chủ mạnh mẽ nhưng nguyên tưởng rằng đối phương so với bọn họ cũng lợi hại không tới chỗ nào đi, cho nên mới dám không nhìn trong thành quy củ. Có thể vừa mới vào, bọn họ cắt thân thể sẽ đến hỗn độn thành chủ khủng bố. cái kia căn bản cùng bọn họ không ở một cái tầng cấp lên, thật đáng sợ. thứ nhất đội chấp pháp, đem tư nhị duy đặc lôi ba áp ra mới bắt đầu vũ trụ đưa tới tinh vực lao ngục. hỗn độn cự trưởng không có hạ xuống vang lên chính là một đạo thanh âm trầm thấp mang theo kim loại cảm xúc ở toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ các nơi đều vang lên. Phải. Theo chỉnh tề như một tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy năm đạo màu máu lưu quang xuất hiện ở hai cái vũ trụ quốc chủ bên cạnh. Đối mặt hỗn độn thành đội chấp pháp, đã bị trọng thương hai tên mạnh mẽ quốc chủ, không có bất kỳ phản kháng, trong con ngươi chỉ có hối hận. Hỗn độn thành chủ hắn đến cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào? Vậy cũng là hai cái vũ trụ quốc chủ, tôn giả cảnh a. Ở thành chủ trước mặt, lại không có bất kỳ sức phản kháng. Nhìn bé ngoan tùy tùng đội chấp pháp rời đi biến mất ở phía chân trời hai bóng người. Hỗn độn quảng trường lên, cái khắc vũ trụ quốc chủ hai mặt nhìn nhau. Thời khắc này, bọn họ càng rõ ràng biết được Hỗn độn thành chủ đáng sợ. Thậm chí đều vẫn không có hiện lộ chân thân, vẹn vẹn cách hư không đánh ra hỗn độn khí lưu một trường, liền làm hai tên vũ trụ tôn giả bạo thể, đánh mất sức chiến đấu. Đúng là Ngô phương, thông qua lúc trước đối phương cái kia một trường, đại khái phán đoán ra Hỗn độn thành chủ thực lực. Nếu nói là những này vũ trụ tôn giả tương đương với chi tôn đại viên mãn, cái kia Hỗn độn thành chủ vị trí cảnh giới này thì lại tương đương với hỗn độn chư thiên đại vực bên trong chân tiên. Chỉ là hắn đã ở vào chân tiên đỉnh cao, chỉ nửa bước bước vào tiên vương cảnh. chương 871, toàn vũ trụ thiên tài đỉnh cao chiến, bắt đầu. Đừng nắm ngu ngốc của các ngươi tới khiêu chiến hôn độn thành quy củ. Nhìn chung toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cùng mới bắt đầu vũ trụ, thành chủ đại nhân đều là cao nhất tồn tại. Vũ trụ quốc trụt thì lại làm sao, ở lớn trong mắt người cũng không tính là cái gì, giết chính là giết. Lúc này Đã rời đi đội chấp pháp đội trưởng hùng hồn âm thanh bồng bình ở hỗn độn quảng trường trên không, lượn lờ ở tại hắn vũ trụ quốc chủ cùng một đám cường giả bên hai. Quốc chủ đại nhân, cái này hỗn độn thành chủ đã vượt qua tôn giả cảnh giới sao. Kiên vu khu vực, bao quát hắc long sơn quốc chủ ở bên trong một đám phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ cường giả nhìn về phía kiền vu quốc chủ, trên mặt mang theo nghi hoặc. Chúng ta cảnh giới này được gọi là vũ trụ tôn giả, siêu thoát với cảnh giới này, thì lại được gọi là đứng đầu vũ trụ. Kiến Vu Vũ Trụ quốc, quốc Chủ bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ cái này Hỗn Độn Thành chủ liền bước vào đứng đầu vũ trụ hàng ngũ?" Có Đế Quốc Quốc Chủ truy hỏi, Kiến Vu Vũ Trụ Quốc Chủ gật gật đầu, vì lẽ đó, có bọn họ giẫm vào vết xe đổ, ở này Hỗn Độn Thành bên trong vẫn là đàng hoàng cho thỏa đáng. Dứt lời, Kiến Vu Vũ Trụ Quốc Chủ chậm rãi nhắm lại hai con mắt, lặng lặng chờ đợi toàn vũ trụ nhân tộc đỉnh cao chiến bắt đầu. Giả lập vũ trụ, bọn tiểu tử, toàn vũ trụ đỉnh cao thiên tài chiến sắp bắt đầu các ngươi sẽ bị dịch chuyển đến vinh quang đại lục. Đồng nhiên, một đạo hùng hồn to dọa âm thanh ở giả lập vũ trụ các góc vang lên. Theo âm thanh hạ xuống, kiền vũ trên đại lục bao quát la phong ở bên trong một ngàn cái thiên tài, trên người đồng thời sáng lên hào quang lòng ánh, tiếp theo bị dịch chuyển đến giả lập vũ trụ mở ra một cái tiệm tân thế giới bên trong. Đây là một mảnh đại lục mênh mông. Xa xa nhìn lại, trên đại lục đứng sừng xứng 1008 tòa cao ốc, tự nhiên hình thành một cái vòng tròn. Mỗi một tòa cao ốc vừa vặn đối ứng một cái vũ trụ quốc. Mà La Phong đám người bị dịch chuyển xuất hiện vị trí, nhưng là cái kia vòng tròn khu vực tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ quảng trường. Sắt thực nói, không chỉ là kiền vu vũ trụ quốc này 1000 cái thiên tài, hết thể 1.008 vũ trụ quốc thiên tài đều bị dịch chuyển đến quảng trường này lên. Hầu như một sát na, nguyên bản trống giống trên quảng trường liền người đông như mắc gửi, tụ tập toàn vũ trụ đầy đủ trăm vạn cái hàng tinh cấp thiên tài. Bắt đầu rồi. Cũng đúng vào lúc này, mới bắt đầu vũ trụ hỗn độn quảng trường lên rất nhiều quốc chủ cùng với cường giả mở hai mắt ra ánh mắt tìm đến phía quảng trường ngay chính giữa cái kia to lớn hình chiếu hình ảnh lên bọn tiểu tử ta đại biểu giả lập vũ trụ công ty hoang nghênh đến của các ngươi giả lập vũ trụ vinh quang đại lục vòng tròn trên quảng trường đột nhiên vang lên một đạo giọng ôn hòa rõ ràng truyền vào mỗi người bên hai nghe tiếng tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu hướng về lên phương chấn kinh nhìn lại nguyên bản không có một bóng người vòng trời đột nhiên xuất hiện một tên ăn mặc chiến màu xanh Đầu có vảy màu tím nam tử Hắn trên mặt mang theo nụ cười phảng phất viễn cổ thần vương Vậy dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra mở khí tức nhường hơn triệu Tên người trẻ tuổi không tự chủ được thần phục Hơn nữa, tuy rằng bọn họ mắt thường liền Có thể nhìn thấy nam tử áo bào xanh Nhưng trong còi u minh lại có loại ảo giác Cái này nói chuyện nam tử tựa hồ Cùng bọn họ không ở một cái không gian Loại kia thời không thác loạn cảm giác Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu 1008 cái vũ trụ quốc Mỗi cái vũ trụ quốc chọn lựa ra 1.000 tên, nơi này tổng cộng có vượt qua trăm vạn tên thiên tài. Nam tử áo bào xanh huyền ở giữa trời cao, quan sát phía dưới trăm vạn tên các thiên tài, thanh âm ôn hòa, chúng ta giả lập vũ trụ công ty, sẽ từ trong các ngươi tuyển ra mạnh nhất 1.000 người, thu nạp vào chúng ta giả lập vũ trụ công ty hạt nhân. Trăm người đứng đầu người, có thể tiến vào mới bắt đầu thế giới cảm ngộ pháp tắc bản nguyên 1 năm, 10 người đứng đầu người, có thể cảm ngộ 3 năm, người thứ nhất người. Giả lập vũ trụ công ty đem lấy đời tiếp theo người trưởng không làm bồi dưỡng. Cái gì? Trước một ngàn tên có thể trở thành giả lập vũ trụ công ty hạt nhân. Một trăm người đứng đầu là có thể tiến vào mới bắt đầu thế giới. Vẫn là một năm. Người thứ nhất làm giả lập vũ trụ người nối nghiệp. Thoáng chốc, trăm vạn tên trời mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng, nhìn nhau, trên mặt mang theo hưng phấn. Giả lập vũ trụ công ty, vậy cũng là toàn bộ vũ trụ minh ngông bá chủ A. Địa vị, vừa xa vũ trụ quốc. Không chỉ là những thiên tài này, mặc dù là hôn độn quảng trường lên những kia vũ trụ quốc chủ nghe được nam tử áo bào xanh thời điểm, mỗi một cái đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. hiển nhiên, trước bọn họ cũng không biết này người thứ nhất khen thưởng dĩ nhiên sẽ là đời tiếp theo giả lập vũ trụ công ty người cầm lái. Quy tắc này tin tức quá mức đột nhiên, làm bọn họ có chút không ứng phó kịp. Đến bọn họ cảnh giới này, đều vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu này người thứ nhất thật sự rơi ở tại bọn hắn vũ trụ quốc bên trong. Vậy thì biến tướng nhường giả lập vũ trụ công ty nghiêng về bọn họ vũ trụ quốc ca. Bọn tiểu tử, nghe do trận đầu này chọn lửa quy tắc. Chúng ta giả lập vũ trụ công ty cho các ngươi chuẩn bị vượt qua trăm vạn cái thí luyện không gian, mỗi người một cái. Thí luyện trong không gian có một tòa thí luyện tháp, tháp có bảy tầng. Từ tầng thứ nhất bắt đầu sông, sông xong lại sông tầng thứ hai, mai cho đến các ngươi bị thử luyện trong tháp sinh linh giết chết đá ra giả lập vũ trụ mới thôi. Trong quá trình này, sẽ căn cứ các ngươi ở thí luyện trong không gian thành tích tính toán tích phân. Trước 1.000 tên thăng cấp, những người còn lại đào thải. Đương nhiên, nay 1.000 người đón lấy thi đấu bên trong, mặc kệ thành tích làm sao đều sẽ bị chúng ta giả lập vũ trụ công ty thu nạp vì là thành viên trọng yếu. Cho tới 10 người đứng đầu người, có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng 16 tổng trận chung kết. 11 đến 1.000 xếp hạng, thì lại sẽ ở sau đó xa luân chiến bên trong quyết ra cái kia còn lại 6 cái tiêu chuẩn. Trước hai vòng đấu các ngươi đều sẽ ở này trong hư nghị vũ trụ tiến hành, còn cuối cùng 16 tổng trận chung kết, vì để cho các ngươi có thể phát huy hoàn mỹ nhất thực lực, chiến trường đem thay đổi vì là mới bắt đầu vũ trụ hôn độn thành. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đó có đầy đủ cường giả sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Theo nam tử Áo Bảo Xanh lại nói, trên quảng trường đến từ 1008 vũ trụ quốc tổng cộng trăm vạn tên thiên tài trực tiếp dại ra. Nay thì tương đương với vẹn vẹn một cái thí luyện không gian liên đào thải rơi mất vượt qua một triệu người quy tắc nghe rõ chưa ngay ở trăm vạn thiên tài nghị luận sôi nổi thời điểm nam tử áo bào xanh mở miệng lần nữa thanh âm hùng hồn bên trong bí mật mang theo uy nghiêm rõ ràng nghe được âm thanh trăm vạn thiên tài thân thể vì đó chấn động vội vã làm ra đáp lại tốt ta tuyên bố lần này toàn nhân loại thiên tài đỉnh cao chiến chính thức bắt đầu nam tử áo bào xanh ánh mắt đảo qua trăm vạn thiên tài mang theo ý cười âm thanh hạ xuống vung tay phải lên Về sau, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, một luồng vô hình kỳ dị sức mạnh dáng lâm này vòng tròn quảng trường. Trong nháy mắt, trăm vạn tiên thiên tài trên người đồng thời tỏa ra tia sáng kỳ dị, dịch chuyển biến mất không còn tăm hơi. Soạn! La Phong xuất hiện ở một khối thiên thạch lên, xem hướng bốn phía, xa xa có mấy nhỏ bé hành tinh. Ở hắn ngay phía trước, trôi nổi một tòa bảy tầng tháp, chính là cái kia nam tử áo bào xanh trong miệng thí luyện tháp. Mỗi tòa thí luyện tháp đều giống như một tòa núi lớn, cao tới hơn 10 km chu vi mấy cây số chương 872 kiền vu vũ, vũ chủ quốc la phong thí luyện không gian la phong cúi đầu nhìn về phía cổ tay trên cổ tay có một màn hình hay cùng lúc trước kiền vu vũ trụ quốc bên trong dự tuyển như thế người tham chiến la phong tương ứng vũ trụ quốc kiền vu vũ trụ quốc tương ứng đế quốc hắc long sơn đế quốc tương ứng thế lực no môn thích phân không xếp hạng không vị trí thí luyện không gian Đánh số 7520 ghi chú Thí luyện tháp mỗi tầng nhiều nhất có thể được tích phân 1 vạn tích phân Số tầng càng cao, thu được tích phân độ khó càng lớn Toàn bộ thành công nhiều nhất có 70.000 tích phân Một khi tử vong, thí luyện kết thúc Thông qua mỗi một tầng phương pháp có hai loại Một trong số đó, đem tầng này bên trong hết thể mục tiêu toàn bộ giết chết Có cao nhất tích phân, trực tiếp bị chuyển tống vào đón lấy một tầng Thứ hai, nếu như không thể giết chết hết thể mục tiêu Nhưng có thể kiên trì một canh giờ sống sót không chết, như cũ sẽ chuyển tống vào đón lấy một tầng, thu hoạch đến tích phân vài gốc theo giết chết mục tiêu tính toán. Làm hết thể người tham chiến toàn bộ tử vong, thí luyện kết thúc, quyết ra xếp hạng. Trong quá trình, mỗi cái người dự thi tích phân xếp hạng sẽ thời gian thực biến hóa. Có chút ý nghĩa. Xem xong trên màn ảnh tin tức, La Phong khỏe miệng phát họa ra một vệ ý cười. nay đệ 4 điểm, toàn bộ tử vong thí luyện kết thúc, đại biểu cái gì? này không phải mang ý nghĩa không thể có người song song bảy tầng thí luyện tháp. La phong hướng đi thí luyện tháp, mới vừa đẩy cửa ra cánh tay kia lên màn hình văn tự biến động. tầng thứ nhất, một vạn con hung thú huyết ma mánh tượng. mỗi giết chết một con hung thú, được một tích phân. toàn bộ giết xong được một vạn tích phân. phóng tầm mắt nhìn lại, cái gọi là một tầng tháp, đúng là càng như tự thành một thế giới, mênh mông vô biên. đây là một mảnh màu đỏ sẫm thổ địa, trong không khí đẩy dây gây mũi máu tươi mùi vị. ầm ầm ầm. đang lúc này. Phương xa trên đất truyền đến một trận gấp gáp hỗn độn tiếng chân, cùng với làm người ta sợ hãi tiếng hô. Chỉ thấy lít nha lít nhít huyết ma mãnh tượng, như là như là phát điên vũ giết mà tới. La Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn vọt tới mánh tượng đại quân, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Ở sát lục không gian, hắn từng đánh giết qua 10 vạn mãnh tượng đại quân, đừng nói trước mắt một vạn đầu. Nương theo quát khẽ một tiếng, La Phong hai tay quấn bọc ánh sáng màu đen, đón lấy lao nhanh mà đến mãnh tượng đại quân. Cùng lúc đó, Cái khác thí luyện không gian các thiên tài cũng tiến vào thí luyện tháp, bắt đầu bắt đầu chém giết. Những này huyết ma manh tượng số lượng tuy nhiều, có điều cũng chỉ có hành tinh cấp thực lực, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều kém xa những thiên tài này. Vì thế, mỗi người bọn họ đều có thể thông qua tầng thứ nhất này. Khác nhau ở chỗ, ngoại trừ cái kia đều có 10.000 tích phân ở ngoài, càng trước tiên thông qua, thời gian khen thưởng tích phân càng nhiều, cũng là lôi kéo xếp hạng. Mới bắt đầu vũ trụ, hỗn đồn quảng trường. Một đám vũ trụ cường giả thật lòng nhìn hình chiếu hình ảnh, quan tâm trăm vạn tên thiên tài xếp hạng biến hóa. Đương nhiên, cường điệu điểm vẫn là 100 người đứng đầu bảng danh sách. Không hổ là Hán Hải vũ trụ quốc. Cái này gọi Bá Lan, trong nháy mắt liền vọt tới thứ nhất. Có người nói, Bá Lan tên tiểu tử này là Hán Hải vũ trụ quốc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, có tử thần danh xưng, vô cùng có khả năng là lần này thiên tài chiến người thứ nhất. Ban cổ vũ trụ quốc cổ phong cũng như nghe đồn như thế, tích phân trước sau theo sát Bá Lan a. Người thứ ba là man tạp vũ trụ quốc tiểu vương tử Man Hổ, thực sự là hoàn toàn đạt được hắn tra truyền thừa A. Gần đây so với trước, mỗi một giới 10 vị trí đầu đều là xuất từ cái kia mấy cái vũ trụ quốc, lúc nào chúng ta vũ trụ quốc mới có thể xuất hiện một cái như vậy yêu người ta. Hãn Hải, Bành Cổ, man tạp những này vũ trụ quốc, ở chúng ta 1008 cái vũ trụ quốc bên trong, thực lực tổng hợp trước sau chiếm giữ 5 vị trí đầu, cái kia mấy cái quốc chủ cũng càng là đứng hàng tôn giả đỉnh cao. Tất cả đều là nửa cái đứng đầu vũ trụ, có cái gì tốt đố kỵ. Nhắc tới cũng là, vẫn là cầu khẩn một hồi quốc gia chúng ta có thể có thiên tài tiến vào trước một nghìn tên đi. Một đám cường giả ánh mắt rơi vào hình chiếu trên bảng danh sách, nghị luận sôi nổi. Hán hải, bành cổ, Man tạp những này vũ trụ quốc chủ, nhìn trên bảng danh sách tên, giữa hai lông mảy mang theo ngạo ý tựa hồ trên bảng danh sách xếp hạng, bọn họ sớm đã có dự liệu. Số 1919 Sân Thí Luyện Một tên bạch đi thanh niên Hán tướng Mạo Tuấn tú nhưng diện không một chút vẻ mặt, cả người liền phảng phất một tòa ái xe bớt, gánh vác một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Hắn đang đứng ở manh tượng đại quân trung ương, chỉ là tiện tay múa, liền có từng mảng đáng sợ phong nhận bao phủ mở ra, đây là phạm vi lớn công kích. Cái này Bạch Tý thanh niên chính là hãn hải vũ trụ quốc Bá Lan, lập tức tích phân xếp hạng đầu bảng, số 4235 sân thí luyện. Một người mặc màu xám áo choàng tóc dài nam tử, bóng người lấp lóe đồng thời, hai tay trùng điệp Mỗi khi nương theo trong miệng tiếng quát hạ xuống, dưới chân đại điệu thì sẽ kịch liệt rung động lay động lên, tùy theo một cái lại một cái đất khoảng cách tay hình thành, tiện đà đánh về mánh tượng đại quân. Mỗi một lần bàn tay khổng lồ hạ xuống, đều sẽ mang theo một đống thịt nát, máu tanh đến cực điểm. Tóc dài nam tử đến từ bành cổ vũ trụ quốc, kỳ danh cổ phòng, đã lĩnh nộ phong hệ, pháp tác hệ thổ, tích phân xếp hạng thứ 2. Số 6879 Sân Thí Luyện một cái toàn thân bao trùm chiến y to cao nam tử như man như bản ở mãnh tượng trong đại quân đấu đá lung tung tuy nhìn như thô lỗ đơn giản nhưng mỗi một lần tiếng nổ mạnh bên trong đều sẽ mang theo năng lượng đáng sợ sóng bao phủ ra to cao nam tử tên là man hổ đến từ man tạp vũ trụ quốc tích phân đứng hàng thứ ba trăm vạn thí luyện tháp bên trong từng cái từng cái thiên tài sát khí ngút trời mỗi cái triển khai siêu tuyệt đại thần thông giết chết mãnh tượng đại quân phóng tầm mắt nhìn lại trăm cường trên bảng xếp hạng xuất hiện vũ trụ quốc Hoàn toàn là 1008 quốc trung cường đại nhất những kia. Trong đó, Hán Hải, Bành Cổ, Man tạp ba cái vũ trụ quốc thậm chí có bao nhiêu người lên bảng? Các ngươi mau nhìn. 10 vị trí đầu bảng danh sách có biến hóa. Kiền Vu vũ trụ quốc, La là Phong. Làm sao có khả năng? Tự đỉnh cao thiên tài chiến bắt đầu tới nay, này Kiền Vu vũ trụ quốc đừng nói 10 vị trí đầu, top 100 đều xưa nay chưa từng vào. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Chỉ có thể nói, cái này gọi La Phong, sắt chiêu thiên hướng với phạm vi lớn. Thôn vệ lưu tinh vi đạn. Bảy nghìn năm trăm hai mươi thí luyện tháp bên trong, La Phong bay lên trời, hai tay của hắn đan sen thành thập tự hình, tụ lại lực cắn nuốt hình thành một cái đường kính đạt một mét màu đen hình cầu. Nương theo trong miệng tiếng quát hạ xuống, cái kia màu đen hình cầu trong nháy mắt phun ra hơn mấy trăm ngàn đạn lạc, những này đạn lạc quanh kích ở huyết mao mãnh tượng trên người, người sau khổng lồ thân thể bỗng nhiên vặn vẹo lên. Thế thảm thống khổ tiếng, đeo gen tràn ngập toàn bộ thí luyện tháp một tầng. Cũng chính là này phạm vi lớn lưu tinh tên lửa, trực tiếp khiến La Phong nhảy một cái thành người thứ sáu. Các ngươi Hắc Long Sơn đế quốc cũng thật là cho ta kinh hỉ a! Kiền Vu vũ trụ quốc chủ nhìn 10 vị trí đầu trên bảng danh sách dễ thấy La Phong hai chữ, không khỏi nhìn về phía Ngô Vương cùng với Hắc Long Sơn quốc chủ, trong con ngươi mang theo vẻ khiếp sợ. Không chỉ là kiền Vu vũ trụ quốc chủ, những đế quốc khác quốc chủ cũng là một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Ở hết thể vũ trụ quốc bên trong, bọn họ kiền vu vũ trụ quốc thuộc về trung du trình độ, vì thế cũng chưa từng nghĩ tới có thể nuôi dưỡng được có thể chen vào 100 vị trí đầu yêu nghiệt. Mà khi dưới, cái này gọi La Phong, không chỉ có tiến vào 100 vị trí đầu, còn nhảy một cái tiến vào 10 vị trí đầu. chương 873, Bát Cường Chi 1 Thi đấu có điều mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi, cái này La Phong chỉ là tạm thời 10 vị trí đầu mà thôi. Nói cũng đúng. Tầng thứ nhất này huyết mau mãnh tượng có điều là hành tinh cấp thực lực. Tích phân xếp hạng cao thấp, đơn giản chính là xem ai giết nhanh, không thể liền phán định này người tham chiến cuối cùng thực lực. Chờ đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5, đây mới thực sự là lôi kéo tích phân địa phương. Kiên vu khu vực, những kia cùng Hắc Long Sơn quốc chủ liễu mộ bạch đối địch quốc chủ phát sinh thanh âm không hòa hài, trong này liền bao quát cái kia phong vương bất hủ lợi phong. Được rồi, kiên vu vũ trụ chủ quốc chủ như như mày. Mặc kệ thi đấu có hay không kết thúc, mặc dù là ở trong quá trình tiến vào một trăm vị trí đầu, vậy cũng là chúng ta kiền vu vũ trụ quốc chưa bao giờ có, chớ nói chi là mười vị trí đầu, lẽ nào này không nên là một cái đáng vui mừng sự tình à? Nghe được kiền vu vũ trụ quốc chủ quát mắng âm thanh, nguyên bản thanh âm không hòa hài sạch sành sinh biến mất. Bang hữu, chẳng biết có được không cho buồn hoàng nói một chút các ngươi ngô môn truyền thừa đây. Buồn hoàng đối với các ngươi ngô môn cảm thấy rất hứng thú a. Kiến vu vũ trụ quốc chủ nhìn về phía ngô phương, trên mặt mang theo ý cười. Ngày gần đây vừa mới mới vừa thành lập mà thôi, cũng không có cái gọi là truyền thừa, đều là bản tọa từng có cảm giác nộ viết xuống phương pháp tu luyện mà thôi. Ngô phương hờ hững cười nói. Nguồn sức mạnh kia hẳn là thôn vệ chi lực sao? Cũng có chút giống tinh không cự thú thiên phú. Kiến vu vũ trụ quốc chủ nâng ra bản thân nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cùng tình không cự thú từng qua lại? Giết một con thú con tính từng qua lại sao? Nô phương mắt nhìn Kiền Vu Vũ trụ Quốc chủ, trên mặt mang theo cân nhắc vẻ. Nếu ngươi không muốn nói, cái kia Bổn Hoàng cũng liền không truy hỏi nữa. Kiền Vu Vũ trụ Quốc chủ cho rằng Nô phương ở tiêu khiển hắn, sắc mặt hơi có chút khó coi lên. Hy vọng ngươi này Đổ Nhi có thể cho vẫn cho Bổn Hoàng kinh hỉ. Theo thời gian trôi đi, hãn Hải Vũ trụ quốc Bá Lan cái thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, Banh Cổ Vũ trụ quốc Cổ Phong, Man Tạp Vũ trụ quốc Man Hổ lần lượt tiến vào. Ở ba người bọn họ sau khi. Cái khác đứng đầu nhất một mảnh lục tục tiến vào, La Phong nhưng là xếp hạng người thứ 6. Thí luyện tháp tầng thứ 2 mây mù mờ ảo, tương tự mênh mông cực kỳ. Mánh liệt cuồng phong bên trong, mây mù bị thổi tan, đại địa truyền đến rung động dồn dập, đó là mênh mông vô bờ hắc giáp thú, thực lực cách xa ở mánh tượng bên trên, tương đương với hàng tình cấp 1 thực lực. Cung tầng thứ nhất như thế, tầng thứ 2 này đối với trăm vạn thiên tài mà nói đồng dạng không có chút khó khăn gì. Vì thế, toàn bộ xếp hạng ngược lại cũng không có gì thay đổi. Tầng thứ 3 cũng là như vậy. Nhưng là, đến tầng thứ 4, trong đó hung thu thực lực đã đạt đến hàng tinh cấp 8. Đối mặt như vậy quân đoàn, những kia không có phạm vi lớn sát chiêu thiên tài lục tục bị đào thải. Cho tới thí luyện tháp tầng thứ 5, khói đen bao phủ, đưa tay không thấy được nằm ngón, trong hư không tràn ngập gào khóc thảm thiết âm thanh. Trong bóng tối, từng đôi máu đỏ tươi sắc con mắt như ẩn như hiện, đó là một loại quỷ dị sinh linh, thân thể hầu như hiện nửa trong suốt, loại người hình, phía sau mọc ra hai đôi cánh chim. Tuy rằng quỷ dị này sinh linh số lượng chỉ có trăm con, nhưng cũng đều là hàng tình cấp 9 đỉnh điểm thực lực. Là rơi cánh đen. Xem ra trò chơi cũng sắp muốn kết thúc đây. Lần này, muốn xung qua, chỉ bằng vào phạm vi lớn sát chiêu không thể được a. Hôn độn quảng trường lên, một đám cường giả thấy rõ hình chiếu bên trong tầng thứ 5 sinh linh giáng dốc, trong con ngươi chớp qua một vệ kinh ngạc. ầm ầm ẩm. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thiên tài tiến vào tầng thứ 5, có điều ở rơi cánh đen đại quân công kích mãnh dưới. Những thiên tài này lại rất mau ra cục bị đào thải. 80 vạn, 50 vạn, 30 vạn, 10 vạn, 5 vạn. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, còn có thể tầng thứ 5 dễ rùa thiên tài đã không đủ vào người. Cái này bá lan quả thực rất mạnh a. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, liền vẫn duy trì số 1. Banh cổ vũ trụ quốc cổ phong, man tạp vũ trụ quốc man hổ cũng như thế à, ngồi chắc thứ 2 thứ 3. Đúng là kiền vu vũ trụ quốc cái này là phong, thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Nguyên tưởng rằng đến tầng thứ 5, hắn kiên trì không được bao lâu, không nghĩ tới xếp hạng không giảm ngược lại tăng, chiếm giữ đệ tứ ép sát man hổ. Không nghĩ tới chúng ta đều đang trông nhầm. Cái này La Phong, vẫn đúng là có chút thực lực. Một đám vũ trụ quốc chủ nhìn hình chiếu, từng cái từng cái ánh mắt bắt đầu tập trung ở La Phong danh tự này lên, khóa này thiên tài chiến to lớn nhất hắc mã. Kiên vu vũ trụ khu vực. Tốt, tốt, rất tốt. Kiên vu vũ trụ quốc chủ liên tiếp nói rồi ba chữ hảo. Nét miệng không hề che giấu chút nào cái kia sốc nổi lũ cười, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Hết hạn đến trước mắt, La Phong đã thành công đánh giết hết thể rơi cánh đen, xông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, tiến vào tầng thứ 6. Từ lập tức tích phân đến xem, mặc dù La Phong không xông qua được tầng thứ 6, Tích phân cũng thỏa thỏa tiến vào trước 1000, thậm chí có thể nói là top 100. Nếu như có thể tiếp tục duy trì loại này thế xông qua tầng thứ 6, vậy thì là thỏa thỏa năm vị trí đầu a. Tiên bối, đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Liêu mộ bạch liếc nhìn bảng danh sách xếp hạng, lại nhìn về phía ngô phương, đã cả kinh nhanh thất thố. Cái khác, vũ trụ quốc chủ cũng là một bộ chố mắt ngoác mồm trạng thái, nhìn nhau một chút, trong con người mang theo kích động. Tuy nói cái này là phong không phải bọn họ đế quốc, nhưng cũng đại biểu bọn họ toàn bộ vũ trụ quốc. Thí luyện tháp tầng thứ 6, trong đó sinh linh chỉ có một cái, đó là một con không biết loại nào vật liệu chế thành con rối, thực lực đó dĩ nhiên đã đạt đến vũ trụ cấp cấp 1. Này con rối xuất hiện! trực tiếp nhường thiên tài số lượng từ một vạn giảm bất đến không đủ ngàn người. Này thông qua ngàn người bên trong, trong đó có 9 phần 10 không phải giết chết con rối mà là ở con rối trong tay sống quá 10 phút. Đến lúc này, hỗn độn quảng trường lên bao quát vũ trụ quốc chủ ở bên trong một đám cực giả, đã không có ai coi thường đến đâu La Phong, hoàn toàn là đem hắn xem là Bá Lan, Cổ Phong, Man Hổ như thế siêu cấp yêu nghiệt. Tầng thứ 7, cũng là thí luyện tháp tầng cuối cùng, chấn thủ dĩ nhiên là một đầu vũ trụ cấp cấp 5 sinh linh. Bất kể là ba Lan, vẫn là Cổ Phong, Man Hổ, ở nhìn thấy cái này sinh linh thời điểm, đều là những mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. La Phong cũng là như vậy, trực tiếp liền rơi vào một phen khổ chiến. Cho tới cái khắc lục tục xông vào tầng thứ 7 thiên tài, dựa vào thực lực mình giết chết 6 tầng con rối, một số ít người còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Còn những kia sống quá 10 phút thiên tài, đang đối mặt cái kia vũ trụ cấp cấp 5 sinh linh thời điểm, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào không tới mấy giây liền lần lượt đào thải ra khỏi cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới cuối cùng, thành công ở vũ trụ cấp cấp 5 sinh linh bên trong sống quá 10 phút, dĩ nhiên chỉ có chỉ là 8 người. Bọn tiểu tử, chúc mừng các ngươi hoàn chỉnh xông qua thí luyện tháp. Cuộc thi dự tuyển mới vừa kết thúc, cái kia lệ thuộc vào giả lập vũ trụ công ty Nam Tử Áo Bảo xanh xuất hiện lần nữa, âm thanh vang vọng ở hết thảy thí luyện không gian. Đương nhiên, trong miệng bọn tiểu tử, chỉ chính là Bao Quát Bá Lan, Cổ Phong, Man Hổ La Phong ở bên trong 8 cái sông qua tầng thứ 7 thiên tài. chương 874, đỉnh cao thiên tài, mà nhờ nhất chi tranh. Giả lập vũ trụ. Vinh quang đại lục, 1008 tòa cao ốc hoàn thành trên quảng trường. Cuộc thi dự tuyển sau khi kết thúc, Bá Lan, Cổ Phong, Man Hổ, La Phong các loại tiếp tục sống sót 8 cái thiên tài liền dịch chuyển trở về. Những kia lúc trước bị đào thải thiên tài cũng một lần nữa trở lại trên quảng trường. La Phong nhìn trên cánh tay màn hình tin tức, lông mày hơi nhăn. Tương ứng Vũ Chủ Quốc, Kiền Vũ Vũ Chủ Quốc Tương ứng Đế Quốc, hắc Long Sơn Đế Quốc Tương ứng Thế Lực, Nô Môn Tích Phân, 76.000 Xếp hạng 4 Vị trí thí luyện không gian, đánh số 7520 Không phải thực lực của hắn thấp hơn 3 vị trí đầu người, mà là ở phạm vi lớn sát chiêu muốn so với bọn họ kém, do đó dẫn đến 5 vị trí đầu tầng Tích Phân Trinh lệnh, ở cuối cùng 2 tầng lên cũng không thể đoạt về đến Bọn tiểu tử Các người năm nay biểu hiện muốn tốt hơn so với di vãng mỗi một giới. Càng làm ta không nghĩ tới chính là, vẫn còn có 8 người có thể hoàn chỉnh xông qua thí luyện tháp. Nam tử áo bảo xanh lơ lửng trên vòm trời bên trong, hùng hồn to dọa âm thanh ở trăm vạn thiên tài bên thai lợn lờ. Cuộc thi dự tuyển đã kết thúc, bảng danh sách 10 người đứng đầu có thể trực tiếp tiến vào thập lục cường tổng trận chung kết. Còn còn lại 6 cái tiêu chuẩn, để cho xa luân chiến tranh cướp. Nam tử áo bảo xanh âm thanh lại vang lên. Ngày thứ 2 nơi này chính là sơ thủy vũ trụ sao. quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế, pháp tắc bản nguyên mắt trần có thể thấy. vừa nghĩ tới thi đấu qua đi liền có thể ở đây cảm ngộ liền hết sức kích động a. bá lan, chờ một lúc nếu như ta hai gặp gỡ, ngươi ra tay có thể chiếm được nhẹ chút ta. la phong, sư phụ ngươi là ai vậy? ngươi nhưng là này một giới to lớn nhất tiêu điểm a. đúng đấy, trước đây đều chưa từng nghe qua ngươi đây. sư phụ ngươi sẽ không phải chính là kiền vu vũ trụ chủ chứ? Một chiếc phi thuyền mới vừa hạ xuống ở sơ thủy vũ trụ, 16 bóng người liền ở một nam tử áo bào xanh dẫn dắt đi, không thể chờ đợi được nữa tuân ra cửa máy. Tiếp theo, chính là một chàng thốt lên âm thanh. Vì để cho các ngươi này 16 cái tiểu gia hỏa, có thể triệt để phát huy ra thực lực, này cuối cùng nơi so tài chính là sau đó phải mang bọn ngươi đi hôn độn quảng trường. Nam tử áo bào xanh ánh mắt đảo qua la phong đám người, rứt lời tay áo bào vung lên, mang theo 16 người biến mất không còn tâm hơi. Sau 3 phút, Hán Hải Vũ trụ quốc Bá Lan gặp các vị đại nhân, Banh cổ Vũ trụ quốc Cổ Phong gặp các vị đại nhân, Man Tạm Vũ trụ quốc Man Hổ gặp các vị đại nhân, Kiên Vu Vũ trụ quốc La Phong gặp các vị đại nhân. ở Nam tử áo bảo xanh dẫn dắt đi, Bá Lan, La Phong 16 người đi tới hốn độn quảng trường. ở nhìn thấy quan chiến chỗ ngồi cái kia ngồi một đám quốc chủ, từng cái từng cái vội vã túi người chào. các ngươi là tương lai nhân tộc hy vọng, hoan nên các ngươi tới đến hốn độn thành, nay đón lấy thi đấu để cho ta tự mình chủ trì. Đống nhiên, một đạo cuồn cuộn lôi âm ở hỗn độn quảng trường lên bầu trời vang lên, xa xa bồng bềnh mở ra, bao trùm toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Tiếp theo, trên quảng trường mới nổi lên một mảnh gọn sóng, một bóng ánh trùm sáng hiện lên. Trùm sáng bên trong có một bóng người, có điều làm như bị một luồng sức mạnh thần bí bọc, xem cũng không chân thực. Gặp hỗn độn thành chủ. Thời khắc này, hỗn độn thành bên trong hết thể nguyên tắc cư dân hướng về trùm sáng bên trong đạo nhân ảnh kia bái một cái. Quan trên chiến đài một đám vũ trụ quốc chủ, đế quốc quốc chủ cũng dồn dập đứng dậy, hướng về bóng người kia Ôn Quyền. Trước đây, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến hai tên vũ trụ quốc chủ bị đối phương một trưởng trấn áp một màn. Lần này đứng dậy, đó là đối với cường giả tôn kính. Hôn độn thành chủ, Bá Lan, La Phong đám người hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn Vô Số Ôn Quyền vũ trụ quốc chủ, phản ứng lại sau, liền vội vàng hành lễ. Hôn độn thành chủ ánh mắt đảo qua một đám vũ trụ quốc chủ, về sau nhìn về phía Bá Lan. La phong các loại 16 người, này đón lấy thi đấu, chỉ có một cái ý nghĩa, cái kia chính là chọn lựa ra trong các ngươi người mạnh nhất, làm đời tiếp theo giả lập vũ trụ công ty người cầm lái. Vì lẽ đó, ngoại trừ người thứ nhất ở ngoài, cái khác thứ tự cao cũng không ý nghĩa gì. Bởi vì các ngươi có thể đi tới đây, mặc kệ là tên cuối cùng vẫn là người thứ hai, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi vun bón. Nghe tiếng, một đám vũ trụ quốc chủ hít sâu một hơi. Tuy nói quy tắc này, tin tức bọn họ trước đây từ Nam Tử Áo Bảo xanh trong miệng nghe được, nhưng trước mắt, tự mình từ hỗn độn thành chủ trong miệng nghe được, cái kia lại là một loại khác cảm giác. Kiên huynh, chúc mừng a. Kiên vu Vũ Trụ Quốc chẳng mấy chốc sẽ cùng giả lập vũ trụ công ty cải đặt quan hệ a. Văn huynh thực sự là nói giỡn, cái kia cổ phong thực lực cũng rất khủng bố a, Bá Lan có thể hay không chiến thắng hắn còn rất khó nói đây. Hai người các ngươi cũng đừng tội phổng, ngược lại liền hai người các ngươi nước. Kiên vu Vũ Trụ Quốc chủ Bành cổ vũ trụ quốc chủ, man tạp vũ trụ quốc chủ trên mặt đều mang theo nụ cười, đặc biệt là Kiền Vũ vũ trụ quốc chủ trong con ngươi càng là đầy dây chờ mong, cực kỳ hưng phấn. "Tiên bối, ngài nói La Phong có cái này hy vọng sao?" Kiền Vũ khu vực, Liễu Mộ bạch thở phào một hơi, trừng trừng nhìn chằm chằm Lô phương. Bởi vì kích động, trong lời nói dĩ nhiên mang theo tiếng rung. Nếu là đặt ở cuộc thi vòng loại trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có thể thí luyện tháp bên trong, La Phong cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Thậm chí tổng tích phân nhảy một cái xếp hạng đệ tứ, cũng nguyên nhân chính là này. Trong lòng hắn nhiều có chút chờ mong, nếu La Phong thật sự có thể nắm lấy số 1, trở thành giả lập vũ trụ công ty người nối nghiệp, vậy hắn Hắc Long Sơn đế quốc tất sắp trở thành kiền vu vũ trụ quốc thứ nhất phụ thuộc đế quốc. Một bên kiền vu vũ trụ quốc chủ cũng hướng nô phương ném đi tới ánh mắt, chờ đợi đối phương trả lời. Dù sao cái này La Phong là đối phương đệ tử thân truyền, La Phong thực lực đến tận cùng làm sao, cũng chỉ có đối phương biết gốc biết dễ Hắn đồng dạng cực kỳ hy vọng La Phong có thể đoạt được quán quân, cứ như vậy, 1008 vũ trụ quốc bên trong, hắn kiển vu vũ trụ quốc địa vị tất nhiên nên đón nước lên thì thuyền lên, ép thẳng tới hắn hải, bành cổ những này lâu năm hàng đầu vũ trụ quốc. Như đến không được thứ nhất, cái kêu bản tọa liền đem hắn trục xuất ngộ môn. La Phong nhàn nhạt liếc mắt Liêu Mộ Bạch, trong giọng nói mang theo ý cười. Nghe được Ngô phương, lại coi ung dung nhàn nhạt biểu hiện, Liêu Mộ Bạch, kiển vu vũ trụ quốc chủ trong con ngươi bay lên vẻ ước ao Bọn tiểu tử, này đón lấy thi đấu đều sẽ lấy 22 hai hai trận chiến đấu thức. Cuộc thi dự tuyển tích phân người thứ nhất đến người thứ 8, phân biệt đối chiến người thứ 9 đến người thứ 16. Hỗn độn thành chủ mờ ảo âm thanh hạ xuống, ầm một tiếng, hỗn độn quảng trường lên xuất hiện 8 cái hình tròn giao đấu đài. Sau 10 phút, 16 người phân biệt đứng ở thuộc về từng người giao đấu trên đài. La Phong ở vào thứ tư giao đấu đài, đối thủ là nguyên tắc tích phân xếp hạng 12 một cái tốc độ thanh niên. La huynh, nghe nói chiêu thức của ngươi còn quỷ dị liền để ta linh giáo một hồi. Tóc đỏ thanh niên đang cùng La Phong ôm quyền sau, trực tiếp liền vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Ầm ầm ầm. Hầu như cũng trong lúc đó, tám cái giao đấu trên đài đều truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng vang, các loại ánh sáng lấp loé, cực kỳ rực rỡ. Nhanh nhất kết thúc chiến đấu, thuộc về Hãn Hải Vũ trụ quốc bá lan vị trí chiến trường. Có thể bá lan đối thủ biết rõ đối phương đáng sợ, vẹn vẹn ba lần giao thủ liền quả đoán lựa chọn chịu thua, thả người nhảy xuống giao đấu đài. Chương 875 tinh không cự thú, nguy cơ phun trào. Tiên lai vũ trụ quốc cái này khâu huyết liền như thế trực tiếp chịu thua sao. Không khỏi cũng quá thẳng thắn đi. Đối thủ của hắn nhưng là đương đại thiên tài trẻ tuổi có tử thần danh xương Bá Lan A. Chỉ sợ ngươi không biết, hai người bọn họ trong lúc đó vào ngày thường bên trong đã vượt quốc luận bàn 300 tràng. Còn kết quả này, tất cả đều lấy khâu huyết thất bại chấm dứt, thậm chí đánh một lần lâu nhất, đều không có ở Bá Lan trong tay sống quá 20 hiệp chẳng trách như vậy xem ra Này khoa tay ba chiêu trực tiếp chịu thua, còn bảo lưu điểm bộ mặt. Nói trắng ra, kỳ thực kết quả này chúng ta trong lòng ai còn không rõ. Cũng là đi đi qua, đơn giản nghĩ nhìn một chút cuối cùng hai người quán quân tranh đoạt chiến thôi. Không thể không nói, cái kia đến từ kiền vu vũ trụ nổi gọi là La Phong Hắc Mã thật là có chút thực lực, lại đánh Bách Hổ vũ trụ quốc lịch gian lạp liên tục bại lui, hơn nữa tựa hồ vẫn không có xuất toàn lực dáng vẻ. Hỗn độn quảng trường quan chiến đài lên, một đám vũ trụ quốc chủ nhìn tám cái giao đấu trên đài chiến đấu nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, ngoại trừ Bá Lan chiến trường ở ngoài, Cổ Phong, Man Hổ, La Phong cùng với những người khác chiến đấu cũng trước sau kết thúc. Chiến đấu kết cục cũng không có ngoài ý muốn, 8 người đứng đầu toàn thắng sau 8 tên. Vòng thứ nhất sau khi chiến đấu kết thúc, vẹn vẹn qua một canh giờ, liền lại triển khai vòng thứ hai. Đồng dạng là 22 đôi quyết, 4 người đứng đầu đối chiến sau 4 tên. Vòng thứ hai bốn trận chiến đấu cũng không có gì khó tin, như cũng là Bá Lan, Cổ Phong, mang tạp cùng với La Phong đạt được thắng lợi. Trong quá trình này, khiến một đám vũ trụ quốc chủ khiếp sợ chính là, nhanh nhất kết thúc chiến đấu dĩ nhiên là La Phong chiến trường. Sau một canh giờ, tiến hành tứ cường tổng trận chung kết, vẫn là hai hai quyết đấu, cho đến cuối cùng tuyển ra các ngươi 4 người ở trong người mạnh nhất. Hôn độn thành chủ ánh mắt đảo qua Bá Lan, La Phong 4 người, hết sức hài lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới cái này, La Phong thực lực tổng hợp đã vậy còn quá cường. Còn tưởng rằng hắn sẽ dừng lại bắt cường. Không nghĩ tới lại xông vào tứ cường. Này ngược lại là cùng cuộc thi vòng loại tích phân xếp hạng không có bất kỳ ra vào. Có điều, hắn cũng là dừng lại với này. Nhắc tới cũng là, bất kể là ba Lan, cổ phong vẫn là man hổ, thực lực đều cao hơn hắn. Nhìn bên trong chiến trường còn sót lại bốn người, một đám vũ trụ quốc chủ đề tài đều là quay chung quanh la phong con ngựa đen này triển khai. Kiên vu vũ trụ quốc chủ, Liễu mộ bạch hai người liếc nhìn ngô phương sau, lại nhìn nhau một chút, kích động đồng thời. Trên mặt lại mang theo có chút căng thẳng. Mặc kệ những trận chiến đấu tiếp theo kết quả làm sao, hắn kiền vu vũ chủ quốc, Hắc Long Sơn đế quốc nổi tiếng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Sau một cách giờ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ở hỗn độn quảng trường trung ương vang lên. Trước kia bên trong chiến trường tám cái hình tròn giao đấu đài biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là hai cái diện tích lớn mấy lần hình vông giao đấu đài. Số 1 giao đấu đài, Hán Hải vũ trụ quốc bá lan đối chiến man tạp vũ trụ quốc man hổ. Số 2 giao đấu đài bành cổ vũ trụ quốc cổ phong đối chiến kiển vu vũ trụ quốc La Phong. Người dự thi lên đài chiến đấu sắp bắt đầu. Bọc hôn độn thành chủ cái kia bóng ánh trùm sáng tự trong hư không tái hiện ra, xuất hiện lần nữa ở ánh mắt của mọi người bên trong, nương theo còn có hắn cái kia mở ảo khó có thể bắt giữ hùng hồn tiếng. Rất nhanh, Bá Lan, Cổ Phong, Man Hổ, La Phong 4 người xuất hiện ở từng người giao đấu trên đài Bá Lan, trận chiến này ta nhưng là chờ mong rất lâu đây. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Man Hổ Trừng Trừng nhìn chằm chằm Bá Lan, trong ánh mắt đầy dây ý chí chiến đấu dày đặc. Dứt tiếng, chỉ thấy hắn chân phải đột nhiên đạp xuống, nhất thời to lớn giao đấu đại như là hóa thành mềm mại bập biển, vô số thổ chi cự nhân xung ra. Ầm ầm ầm. Những này thổ chi cự nhân không có sự sống, lại như là chịu đến một loại nào đó điều khiển giống như, đánh thân thể, trong miệng phát sinh trầm thấp như hung thú tiếng gầm gừ. Không hổ là Man Tạp Vũ trụ quốc chủ nhi tử chỉ là hàng tinh cấp, dĩ nhiên liền đem đất pháp tắc lĩnh ngộ được mức độ này. nhìn số một giao đấu trên đài gần trăm cái thổ chi cự nhân, quan chiến đài lên một đám cường giả lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. rất huynh, người này con trai bảo bối có thể nói thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam a. nay mỹ giải, tương lai, con đường, muốn so với người đi càng xa hơn a. hán hải vũ trụ quốc chủ cười nhìn man tạp vũ trụ quốc chủ nói rằng, đó là tự nhiên. ta nhưng là bỏ ra vô số tâm huyết vun bón hắn. Mang tạp vũ trụ quốc chủ trên mặt mang theo vẻ đắc ý, lại nói, chính là không biết cái này bá lan thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn sẽ không làm người thất vọng. Hắn hải vũ trụ quốc chủ trong giọng nói mang theo tự tin. Chiến. Số một giao đấu trên đài, theo man tạp tiếng quát vừa rơi xuống, cái kia gần trăm cái thổ chi cự nhân đồng thời dâng tới bá lan, tiếng gào rung trời. Đối mặt từng con điên cuồng thổ chi cự nhân, bá lan một bộ áo bào trắng không gió mà động, hắn lần thứ nhất rút ra phía sau cóng lấy trường kiếm. Trường kiếm mới vừa vừa ra khỏi vỏ, thân thể trong phạm vi nhất định liền tràn ngập ra khí lưu màu xanh. Chợt nhìn lại, này khí lưu màu xanh bên trong phảng phất có hơn 1.000 cái bá lan. Sau một khắc, bá lan cầm trường kiếm, bóng người động, đón lấy cái kia chạy tới thổ chi cự nhân. Ánh kiếm lạnh lẽo, Mỗi một kiếm, đều phảng phất không gian bị cắt chém. Nhanh như chấp giật. Mỗi một kiếm, đã sắp nhường những kia đều là hàng tinh cấp các thiên tài mắt thường không cách nào thấy rõ. Quỷ dị như gió. mỗi một kiếm. Căn bản nhiều người không thể phán đoán quy tích, phản phất không có quy luật chút nào. Sì. Si. Sì. Si. Sì. Si. Bá Lan tự do ở gần trăm cái thổ chi cự nhân bên trong, nương theo chói thai sắc bén âm thanh, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ khiến thổ chi cự nhân hóa thành một mảnh bụi bạm. Cái này tiếp theo cái kia cái thổ chi cự nhân ầm ầm sụp đổ, bị kiếm khí xoắn nát. Trong quá trình này, thỉnh thoảng sẽ có ác liệt ánh kiếm lướt về phía ở phía xa thao túng thổ chi cự nhân man tạp. Sợ là chúng ta này đệ nhất cũng chỉ có man hổ, cổ phong có thể làm cho bá lan xuất kiếm đi. Không hổ là được xưng tử thần nam nhân. Thực sự là thật đáng sợ. Quảng trường ngoại vi, những kia đã bị nốc cao 12 cái đỉnh cao thiên tài cao thủ nhìn giao đấu trên đài chiến đấu, thở phào một hơi. Vẹn vẹn là làm người xem cuộc chiến, bá lan mỗi một kiếm cũng làm cho bọn họ nghẹn thở. Kiếm nhanh chóng, kiếm chi quỷ dị, kiếm chi hung lệ, cùng với phối hợp tinh diệu đến khó mà tin nổi thân pháp, nhường bọn họ tất cả mọi người ngước nhìn. La Huynh, chúng ta cũng nên đấu võ. Tận lực nhường chiến đấu sớm một chút kết thúc. Số 2 giao đấu trên đài, Cổ Phong thưởng thức trong tay quạt giấy, cười nhìn La Phong, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình A. Cổ Huynh không cần nhường, nếu là chiến bại, đó là ta tài nghệ không bằng người. Nghe được Cổ Phong âm thanh, La Phong thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền. La Huynh, thiết chiêu. Mang theo ý cười âm thanh hạ xuống, Cổ Phong bước tiến di chuyển, trong nháy mắt tại chỗ để lại một chuôi tàn ảnh. Cổ phong đã xuất hiện ở La Phong phụ cận. Trong tay quạt giấy vung lên, mang theo một đạo đáng sợ phong nhận, cắt về phía La Phong. Ở này hỗn độn chiến trường bốn phía, có vài cái vũ trụ quốc chủ cùng với hỗn độn thành chủ tòa chấn, bọn họ có thể thỏa thích vận dụng công kích mạnh nhất, không cần phải lo lắng đối thủ sẽ bị giết chết. Bởi vì thật đến vào lúc ấy, hỗn độn thành chủ cùng với vũ trụ quốc chủ sẽ ngay lập tức ra tay. Đương nhiên, vào lúc này cũng là phân ra được thắng bại. Nhìn đột nhiên liền xuất hiện trước mắt Cổ phong La Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, không có chút gì do dự, trước người ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, đối diện cắt tới vị trí. Xẹt xẹt. Ác liệt phong nhận oanh kích ở quả cầu ánh sáng màu đen lên, mang theo một trận chói hai quỷ dị âm thanh, biến mất không còn tâm hơi. Gần như cùng lúc đó, La Phong lôi kéo cùng Cổ Phong khoảng cách, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Không thể không nói, trước mắt cái này Cổ Phong là hắn gặp được đối thủ bên trong tốc độ nhanh nhất. Cái kia Ác liệt phong nhận bên trong cũng là chất chứa một luồng năng lượng đáng sợ chậm chờn. Đây chính là ngươi không chế cái kia cô năng lực sao. Thực sự là quỷ dị. Nhìn vung ra phong nhận bị quả cầu ánh sáng màu đen thôn phệ, cổ phong nhữ nhữ mẩy. Đồng thời, trong tay quạt giấy lần thứ hai múa lên. ầm ầm ẩm. Dần dần, hai cái dao đấu đài đều rơi vào kịch liệt tranh đấu bên trong. Các loại tầng tầng lớp lớp chiêu thức, mang theo cực kỳ rực rỡ chiến đấu ánh sáng, xem hoa cả mắt. Ta trời. Này bốn cái ra hỏa thật sự vẫn là hàng tinh cấp sao. Quả thực cùng chúng ta không ở cùng một cấp bậc A. Quay đầu lại, chúng ta vẫn là đánh giá thấp cái này là phong A. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, hắn không kèm chút nào cổ phong A. Bây giờ nhìn lại, nay đến tột cùng ai có thể được thứ nhất, còn rất khó nói A. Bị nốc cao 12 cái thiên tài xem một lúc số 1 giao đấu đài, một lúc lại xem sẽ số 2 giao đấu đài, trong con người mang theo vẻ khó tin. Lại qua một khắc. Hai cái giao đấu trên đài chiến đấu đều tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Càng sát thực nói, số một giao đấu đài Bá Lan cùng man hổ chiến đấu sắp tiếp cận kết thúc. Ở Bá Lan vô số đạo ánh kiếm bắn giết dưới, man hổ khí tức bắt đầu trở nên hối loạn, có loại bị đẻ lên đánh cảm giác. Rất huynh, người này con trai bảo bối tựa hồ muốn không chịu được nữa a. Quan chiến đài lên, banh cổ vũ trụ quốc chủ nhìn về phía man tạp vũ trụ quốc chủ nói rằng. Hắn đã tận lực. Cái này Bá Lan xác thực rất mạnh. Hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ người số 1 a. Man Tạp Vũ trụ Quốc chủ lắc lắc đầu thở dài một tiếng, về sau lại liếc nhìn số 2 giao đấu đài. Các ngươi cái kia cổ phong muốn thắng, tựa hồ cũng không dễ dàng a. Cái này là phong thực lực, lại một lần nữa vượt qua chúng ta dự liệu a. Đừng nóng nội, cổ phong tiểu tử kia lá bài tẩy còn không ra đây. Đối với Man Tạp Vũ trụ quốc chủ, banh cổ Vũ trụ quốc chủ chút nào không phản đối, lại nói có điều xem trước mắt trạng thái, tiểu tử kia nên cũng nhanh vận dụng lá bài tẩy. Bằng không, vẫn đúng là không bắt được cái này gọi là phong tiểu tiểu gia hỏa. Thật sự có hy vọng. Kiên vu khu vực, bao quát liêu mộ bạch, kiền vu vũ trụ quốc chủ ở bên trong một đám cường giả ánh mắt tất cả đều tập trung ở số 2 giao đấu trên đài, từng cái từng cái thần tình kích động, trong con ngươi đầy dây chờ mong. Ẩm. Rốt cục, nương theo một tiếng vang thật lớn, số 1 giao đấu trên đài chiến đấu kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn giao đấu đài trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Man hổ bóng người như đạn pháo giống như ở trên bầu trời sẽ qua. Man tạp vũ trụ quốc chính và phụ chỗ ngồi biến mất, xuất hiện ở giao đấu trên đài không, ôm chặt lấy man hổ. Cha, Hải Nhi tận lực. Hắn rất mạnh, Hải Nhi còn không phải là đối thủ. Man hổ âm thanh suy yếu. Sau đó các ngươi còn có thể có lần thứ hai luận bàn cơ hội. Hy vọng ngươi lần sau có thể chiến thắng hắn. Dứt tiếng, man tạp vũ trụ quốc chủ mang theo man hổ trở lại quan chiến đài lên, vì đó trị liệu lên. Đổ nát số 1 trên đài, bá lan đem trường kiếm trong tay một lần nữa xuyên trở lại vỏ kiếm bên trong, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía số 2 giao đấu đài. Một bên khác, vũ trụ miên ngông, một phương rộng lớn thần bí tinh không. Vùng sao trời này bên trong có lít nha lít nhít vòng xoáy không gian, mỗi cái vòng xoáy không gian cũng không lớn, đường kính mấy chục mét. Có điều bởi số lượng quá nhiều, cho tới một chút không nhìn thấy phần cuối, hầu như vờn quanh này một phương tinh không mà ở vùng sao trời này vô số vòng xoáy không gian vờn quanh trung gian khu vực nhưng là một nguy nga dãy núi dãy núi bên trong có từng luồng từng luồng mịt mờ mạnh mẽ khí tức nhìn chăm chú nhìn lại có thể thấy được vô số tinh không cự thú ở trong đó bay tinh không thần núi một cái thuộc về tinh không cự thú quốc gia giờ khắc này dãy núi nơi sâu xa một đầu tinh không cự thú đang không ngừng vượt qua biển sao như là có rất gấp sự tình nam phong ngươi như thế vội vội vàng vàng muốn chạy đi cái nào a Một đầu khác tinh không cự thú trước mặt bay tới, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Đi tìm kim giác một mạch tộc trưởng. Bọn họ có cái đời sau bị loài người cho giết. Mới vẹn vẹn hàng tinh cấp mà thôi. Tinh không cự thú chảo bên trong nắm một cái thủy tinh trong suốt cầu, trong đó có hình ảnh nhảy lên. Cái gì? Nhân loại đây là muốn khai chiến à? Lại dám tàn sát chúng ta tinh không cự thú một mạch thú con. Trước mặt bay tới đầu kia tinh không cự thú sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, lợi chảo hàn mang lấp lẻ. Nhân tộc nhưng cũng là vũ trụ đỉnh cao bộ tộc A, còn cụ thể làm thế nào, liền để kim giác chi chủ định đoạt đi. Nói xong, cái kia nắm quả cầu thủy tinh tinh không cự thú tiếp tục vượt qua biển sao. Ở tinh không cự thú hết thể chi nhánh bên trong, mỗi cái chi nhánh tộc trưởng đều chỉ có một cái mạnh mẽ đứng đầu vũ trụ, chỉ có kim giác một mạch là một ngoại lệ, có hai cái đứng đầu vũ trụ, phân biệt là kim giác chi chủ cùng toàn diện chi chủ. Lại bay qua một vùng biển sao. Rốt cục này đầu tinh không cự thú đưa tới một tòa cực kỳ nguy nga điều khắc vô số kim giác cự thú phủ điều trước cung điện. Cung điện cực kỳ khổng lồ rộng lớn, tỏa ra vô tận uy thế. Phong tầm mắt nhìn lại, vào lúc này trước cung điện trên quảng trường đang có một ít bất hủ cấp kim giác cự thú bay vút, đùa giỡn với nhau. Làm bọn họ nhìn thấy này, đầu cầm lấy quả cầu thủy tinh cái khác chi mạch tinh không cự thú bay tới, mỗi cái ném đi tới ánh mắt tò mò. Viêm nham một mạch, ngươi đến chúng ta địa bàn cái gọi là chuyện gì? Có kim giác cự thú cao mày, hỏi dò đầu kia viêm nham cự thú tới đây mục đích. Tuy nói đều là tinh không cự thú, nhưng mỗi cái chi nhánh chức có rất ít lui tới, trừ phi liên quan đến đến bộ tộc diệt vong sự tình. Ta là tinh không thần điện một thành viên, có phát hiện các người hấu niên kỳ dòng dõi bị loài người giết chết. Trước khi chết hình ảnh đã truyền trả lại, vì thế đến đây nghĩ giao cho kim giác chi chủ. Viêm nham cự thú mở miệng. Cái gì? Chúng ta dòng dõi bị loài người giết Vẫn là hấu niên kỳ. Đáng chết. Nhân loại đây là muốn khai chiến không? Chúng ta kim giác cự thú một mạch uy nghiêm không cho phép bại phạm. Một đám kim giác cự thú nhất thời phát sinh đầy dây sắt ý tiếng gầm gừ, tiếng gào rung trời. "Tiểu gia hỏa, vào đi." Nhường ta nhìn, đến cùng là nhân loại nào dám giết ta đời sau. Đột nhiên, một đạo hùng hồn âm thanh từ bên trong cung điện truyền ra. Cũng đang lúc này, một đám kim giác cự thú bao quát viêm nham cự thú đều cảm nhận được một loại đến từ huyết thống rung động cùng thần phục. Bọn họ biết này người nói chuyện Chính là do kim giác chi chủ phát sinh. chương 876, Ác Chiến Thôn Phệ Lưu Tinh Truy Nghe được thanh âm hùng hồn, cái kia viêm nham cự thú thân thể run lên, đón lấy ngay lập tức bay vào bên trong cung điện. Bái kiến kim giác chi chủ Vào cung điện, nhìn thấy điện bên trong chỗ cao nhất cái kia trôi nổi có to lớn vảy giáp cánh kim giác cự thú, viêm nham cự thú lập tức quỳ gối, biểu hiện cực kỳ cung kính. Tuy nói trước mắt vị này cổ xưa tồn tại cũng không phải hắn một mạch tộc trường nhưng cũng cùng hắn tộc giống nhau, chính là toàn bộ tinh không cự thú bộ tộc khai thác người một trong. Sắt thực nói, cái này Kim Giác chi chủ còn muốn so với hắn tộc trưởng Hoạt 5 tháng càng dài, là một vị siêu cấp nhân vật đáng sợ. Xèo. Kim Giác chi chủ trong con ngươi một chùm sáng bắn ra, đoạt qua viêm nham cự thú chảo bên trong quả cầu thủy tinh, quan sát cái kia tuổi nhỏ kim giác cự thú trước khi chết chiến đấu hình ảnh. Làm ta kim giác nhất mạch dễ bắt nạt ta. Xem xong video, Kim Giác chi chủ giống như đèn lồng khổng lồ con người đột nhiên co rụt lại, cái kia trong con người làm như có vô tận vòng xoáy, phảng phất vũ trụ ngôi sao dập cát. Theo hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cung điện cũng vì đó kịch liệt lay động lên, trong không khí tràn ngập một luồng cực kỳ đáng sợ uy thế. Sau một khắc, ầm một tiếng nổ vang, Kim Giác chi chủ cái kia khổng lồ thân thể biến mất không còn tăm hơi. Sơ thủy vũ trụ, hỗn độn thành. Cái kia La Phong dĩ nhiên có thể cùng bành cổ vũ trụ quốc cổ phong chiến đấu đến trình độ như thế này nay cổ phong nhưng là ở bành cổ vũ trụ quốc được xương trăm vạn năm không ra kỳ tại a còn ở hàng tinh cấp cũng đã bước đầu khống chế phong chi bản nguyên pháp tắc còn rảnh rỗi bản nguyên pháp là phong tiểu từ kia năng lực rất quái lạ a rõ ràng không có bất kỳ pháp tắc chập chớn nhưng có thể miễn cưỡng đỡ lấy thậm chí phản kích cổ phong ác liệt công kích từ tình huống bây giờ đến xem hai người bọn họ nhìn như còn ở không phân cao thấp nhưng kỳ thực chỉ cần có một người bất cẩn này chiến đấu sẽ trong nháy mắt có kết quả quan chiến đài lên Một đám cường giả ánh mắt tập trung ở trên quảng trường số 2 giao đấu trên đài chiến đấu. Tuy nói số 1 giao đấu trên đài chiến đấu đã kết thúc, nhưng La Phong cùng Cổ Phong giữa hai người chiến đấu đồng dạng thập phần đặc sắc. Thậm chí bởi hai người thực lực tương đương do đó thắng bại khó có thể suy đoán duyên cớ, còn muốn so với Bá Lan cùng Man Hổ chiến đấu càng thêm điều động người tâm tình. Kiên vu khu vực, Kiên vu vũ trụ quốc chủ, Hắc Long Sơn quốc chủ cùng với cái khác quốc chủ đều đầy coi lòng chờ mong nhìn chằm chằm La Phong, vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng. Chỉ có Ngô phương, bình tĩnh như lúc ban đầu, như là liếc mắt xem thấu cả rồi kết quả. "La Phong, ngươi có tư cách làm ta đối thủ?" "Chỉ tiếc, ngươi bị Kiền vu vũ trụ quốc Tuyết tàng quá lâu, bằng không chúng ta nên rất sớm trước liền có thể luận bàn lên." Giao đấu lên, Cổ Phong đột nhiên lôi kéo cùng La Phong khoảng cách, lơ lửng ở một phương, nếu là đặt ở bình thường, có thể ta còn có thể liền như vậy đình chỉ tính làm hòa nhau. Nhưng trước mắt tình huống đặc thụ, ta nhất định phải thắng." Cổ Phong bình tĩnh nhìn La Phong, Theo trong miệng lạnh lạnh âm thanh hạ xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên xì xì vang vọng, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ khí lưu, ở sau thân thể hắn càng là một cái to lớn vòi rồng vòng xoáy hình thành. Cổ phong hai tay múa, một sát na, này đếm không xuể khí lưu dao chồng lên nhau, giống như tổ ong cắt chém hư không âm thanh làm người ta phát rét. Chuyện này, đây là phong tuyến lưu. Làm sao có khả năng? Coi như cái này cổ phong thiên phú cho dù tốt, vậy còn là hàng tình cấp A. Ngàn vạn năm đến tu luyện thành phong tuyến lưu, chí ít cũng phải là vũ trụ cấp 9. Có thể từ này gió chi rung động đến xem, cái kia rõ ràng chính là phong tuyến lưu A. Đều chiến đấu đến vào lúc này, không nghĩ tới này cổ phong lại còn ẩn giấu đi như một chiêu này. Nếu là sớm một chút tác dụng phong tuyến lưu, e sợ chiến đấu so với bá lan man hổ hai người chiến đấu kết thúc còn nhanh hơn đi. Ở nhìn thấy cổ phong thân thể bốn phía cái kia phun trào tổ hong trạng khí lưu, quan chiến đài lên một đám cường giả trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt bị nông đậm kinh ngạc chẳng nỡ, lại như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Phong Tuyến Lưu, đây chính là trong miệng ngươi tiểu tử kia lá bài tại sao? quả thực ghê gớm a. Man Tạp Vũ trụ Quốc chủ nhìn về phía bên cạnh bành cổ Vũ trụ quốc chủ mở miệng nói, nửa năm trước tên tiểu tử này luyện được Phong Tuyến Lưu thời điểm, cũng thực tại nhường ta kinh ngạc nhảy một cái a. Này nguyên bản là dùng tới đối phó Bá Lan tên tiểu tử kia, đung nhiên cái này gọi là phong biểu hiện cho quá nhiều kinh hỉ a. Banh cổ vũ trụ quốc chủ mở miệng, lắc lắc đầu cười nói. Khoảng cách giao đấu đài cách đó không xa, đã chiến đấu kết thúc Bá Lan, ở nhìn thấy cổ phong sử dụng tới phong tuyến lưu thời điểm, trong con ngươi cũng không khỏi chấp qua một vệ kinh ngạc, vẻ mặt hơi có chút lộ vẻ xúc động. Hãn huynh, e sợ Bá Lan không thể thành khóa này quán quân rồi. Có vũ trụ quốc chủ nhìn về phía hãn hải vũ trụ quốc chủ cười nói. Không thể không nói, cổ phong tiên tiểu tử này có thể ở hàng tinh cấp luyện thành phong tuyến lưu Đối với phong chi bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói nhân tộc trong lịch sử có thiên phú nhất người. Nhưng, hắn năm chắc bài, Bá Lan làm sao không có đây? Hãn hải vũ trụ quốc chủ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, như cũ mang theo ý cười, tựa hồ cũng không lo lắng Bá Lan sẽ đối đầu cổ phong. Thì ra là như vậy. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Nghe được hãn hải vũ trụ quốc chủ, cái kia một tên mở miệng vũ trụ quốc chủ cười nói, ánh mắt lại ném trở lại số 2 giao đấu trên đài. Tiên bối. Không nghĩ tới cái này gọi cổ phong, lại luyện thành phong tiến lưu. Luận chiến lược, e sợ đã sánh vai bình thường cấp 6 vũ trụ cấp. La phong hắn có thể đỡ lấy sao? Kiền vu khu vực, hắc long sơn quốc chủ liễu mộ bạch sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Một bên kiền vu vũ trụ quốc chủ đồng dạng như mày. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, cũng không nói chuyện, chỉ là tay chỉ chỉ số 2 giao đấu đài, ra hiệu đối phương tiếp tục xem tiếp. xì si. Bên trong chiến trường, cổ phong hai tay hợp lại, đột nhiên ngang bổ xuống. Đi kèm quát to một tiếng, sau người gió vòi rồng mang theo cái kia lít nha lít nhít trùng điệp ở tổ hông đáng sợ khí lưu lức về phía La Phong phương vị. Chỗ đi qua, hư không hết mức nước ra, không gian vết dạn nước hướng về bốn phía lan tràn ra đi, trạng thái như mạng nện, nhìn làm người ta phát rét. Cảm thụ cái kia chưa đến cũng đã mang theo lăng lệ phong nhận đáng sợ công kích, thân ở chiến trường La Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Phong tuyến lưu phạm vi công kích cực quang, bao phủ toàn bộ giao đấu đài. Hắn có thể lựa chọn bay ra giao đấu đài bao phủ khu vực, nhưng này có điều là biến tướng đầu hàng thôi. Thôn phệ lưu tinh truy. La Phong bay lên trời, bên ngoài thân ở ngoài trong nháy mắt bọc một tầng khí lưu màu đen, như là một cái chiến giáp. Màu đen chiến giáp nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền đạt cao trăm trượng. Ngay ở La Phong tiếng quát hạ xuống, cái kia trăm trượng chiến giáp trong tay bỗng nhiên nhiều một cái to lớn màu đen kịt bừa lớn. Có điều nếu là nhìn kỹ lại. Có thể phát hiện cái kia cái gọi là búa lớn cũng không phải do kim loại chế tạo, mà là do khí lưu màu đen không ngừng áp xúc mà thành. Ầm ầm ầm. Không giống nhau, không chờ quan chiến đài lên một đám cường giả phản ứng lại, La Phong bên ngoài cơ thể trăm trượng chiến giáp đã 5 năm năm búa lớn đánh về cổ Phong vung ra vạn dây lưu. Thoáng chốc, búa lớn hướng về cái kia vòi rồng sôi chảo mãnh liệt mà đi, dường như lao nhanh giống như sóng biển thành thế rùa người. Chỗ đi qua, hư không bị quấy nát tan, rung động ầm ầm.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 Quán quân quân cuộc chiến. Trong tiếng nổ, đúa lớn ngang trời đảo qua, trong đó hắc mang như sông lớn lao nhanh, vặn vèo hư không. Người cũng không xuất toàn lực. Nhìn cái kia văng đến khí lưu màu đen đúa lớn, Cổ Phong con ngươi trực tiếp co rụt lại. Hắn tuy không cảm giác được đúa lớn bên trong bao hàm pháp tắc bản nguyên, nhưng ẩn chứa trong đó song khí tức nhưng là một cỗ khác xa lạ mà năng lượng đáng sợ. Hơn nữa, mơ hồ bên trong trực giác của hắn nói cho hắn, nguồn năng lượng này tuyệt đối không phải hắn phong tuyến lưu có thể tiếp được. Với anh Màu đen búa lớn cùng gió vòi rồng oanh kích ở cùng nhau, mang theo một tiếng nổ vang rung trời trong nháy mắt, phía kia không gian vật mẹo, phảng phất hình thành một cái hấp động lớn, mà cái kia có thể cắt ra hư không, mang theo tổ ong trạng khí lưu gió vòi rồng ở màu đen búa lớn ở dưới, lập tức liền vụn vạt, toàn bộ bị cái kia nổ tung hố đen nuốt hết tiến vào. Thời khắc này hỗn độn quảng trường trên khán đài yên tĩnh, bên trong chiến trường tất cả còn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái kia màu đen búa lớn ở nổ nát cũng cắn nuốt mất gió vòi rồng sau, tiếp tục lướt qua, hướng về cổ phong mà đi. Cổ phong phục hồi tinh thần lại, dưới chân lập tức dâng lên gió xoáy, nhưng là ngay ở hắn muốn tách ra búa lớn thời điểm, thình lình phát hiện thân thể của chính mình như là bị búa lớn lên cái kia cỗ sức mạnh vô hình hút lại, động tác của hắn dĩ nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm đến. Lấy hắn trước mặt tốc độ, căn bản không thể tách ra màu đen búa lớn oanh kích. Không cách nào tránh né Cổ Phong chỉ có thể hội tụ sức mạnh toàn thân với tay phải ở trước người hình thành một cái thâm hậu gió tường, chuẩn bị chống đối cái kia quét ngang mà đến chấn động tâm hồn màu đen búa lớn giang rắc. Nhưng mà ở màu đen búa lớn trước mặt, cái kia dốc hết cổ phong sức mạnh toàn thân gió tường nhưng như là một tầng giấy mỏng mảnh dạng, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, dễ như ăn cháo liền sụp đổ rồi. Nhìn trong tầm mắt cái kia kịch liệt phóng to màu đen búa lớn, cổ Phong trong lòng không tên bay lên một luồng cảm giác vô lực bởi cái kia cố hút kéo lực nguyên nhân hắn không tránh khỏi hay bởi vì búa lớn lên đáng sợ lực lượng sự công kích của hắn có vẻ yếu ớt như vậy ở phong tuyến lưu bị đánh tan một cách đó hắn liền biết trận chiến đấu này đã thua đến đây là kết thúc đi chúng ta thất bại mắt thấy màu đen búa lớn liền muốn anh kích ở cổ phong trên người thời điểm một đạo tiếng thở dài ở trên chiến trường mới vang lên bằng cổ vũ trụ quốc chủ xuất hiện ở cổ phong phía sau tiếp theo hắn đấm ra một quyền tan rã rồi màu đen búa lớn mang theo cổ phong rời đi giao đấu đại. Trong quá trình này, hắn nắm đấm hung kích ở màu đen búa lớn lên một khắc đó, vẻ mặt rõ ràng chấp qua một vẻ như thế, lần thứ hai nhìn về phía La Phong ánh mắt càng kinh ngạc. Bành cổ vũ trụ quốc cổ phong thất bại. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là luyện thành phong tuyến lưu a, mặc dù là đối đầu tầm thường cấp 6 vũ trụ cấp, đều có sức đánh một trận a. Lúc trước cái kia màu đen búa lớn chính là La Phong lá bài tẩy à? Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn lại cũng ẩn giấu như thế sâu thực sự là thật đáng sợ cái kia đến tột cùng là một luồng thế nào sức mạnh liền phong tuyến lưu đều cho đánh nát bây giờ nhìn lại này la phong cùng cổ phong chiến đấu muốn xa xa đặc sắc với bá lan cùng man hổ chiến đấu a quan chiến đài lên một đám cường giả từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại nguyên bản yên tĩnh một chút con bị đánh vỡ trở nên náo động náo nhiệt lên từng cái từng cái một lần nữa quan sát giao đấu trên đài la phong ánh mắt mang theo nóng rực, phảng phất ở nhìn con ngồi như thế Chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn a Ha ha, nguyên lai like ta là thua với như thế một cái quái vật. Liên cổ phong đều thua, vậy ta bị bại càng không an. Xa xa, cái kia trước bị knock out 12 cái thiên tài hai mặt nhìn nhau, có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt nồng đậm kinh ngạc. Bành huynh, ngươi đây là vẻ mặt gì? Quan chiến đài lên, bành cổ vũ trụ quốc chủ mới vừa trở lại chỗ ngồi, man tạp vũ trụ quốc chủ liền hiếu kỳ hỏi dò. Tiểu tử kia vừa triển khai cái kia một chùy nện. Ngoại trừ là quỷ dị thôn vệ công kích ở ngoài, tự thân sóng sức mạnh đã đạt đến cấp 8 vũ trụ cấp trình độ. Bành cổ vũ trụ quốc chủ ngưng lông mày, mở miệng nói rằng. Cái gì? Cấp 8? Không chỉ có là cổ phong, coi như là bá lan tên tiểu tử kia, cũng không có thắng khả năng A. Nói như thế, lần này quán quân không phải là hắn. tương lai giả lập vũ trụ công ty người cầm lái A. man tạp vũ trụ quốc chủ hít sâu một hơi, liếc nhìn giao đấu trên đài La Phong sau vừa nhìn về phía Kiền Vu Vũ Trụ Quốc Chủ, thật không biết hắn là làm sao bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt. Còn có cái này Ngô Môn, chỉ sợ hắn chính mình chính là cái này môn chủ đi. Hãn huynh, Kiền Vu Vũ Trụ Quốc tên tiểu tử này thật không đơn giản a. Hiện tại ngươi cảm thấy Bá Lan có thể thắng sao? Có Vũ Trụ Quốc Chủ lần thứ hai hỏi dò Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ. Đối với vấn đề này, lần này, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ sắc mặt âm trầm lên. Hư lạnh một tiếng, vẻ mặt hết sức khó coi. Thắng Thật sự thắng. Nếu nói là toàn bộ trên khán đài, hưng phấn nhất không gì bằng Hắc Long Sơn quốc chủ liễu mộ bạch, kích động trực tiếp đứng lên, tiếp theo chính là kiển vũ vũ trụ quốc chủ. Đương nhiên, kiển vũ khu vực cái khác quốc chủ cũng đồng dạng mừng rỡ không nớt. Tuy nói cái này La Phong không phải xuất từ bọn họ đế quốc, nhưng vào lúc này, đại biểu tất cả đều là bọn họ vũ trụ quốc. Nếu cái này La Phong thật sự có thể thắng được cuối cùng trận chung kết, tương lai trở thành giả lập vũ trụ công ty người trưởng đà. Vậy bọn họ đế quốc địa vị ở toàn trong vũ trụ tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Bọn tiểu tử, các ngươi cũng thật là làm cho ta nhìn hai chàng đặc sắc quyết đấu a. Có các ngươi ở, chúng ta nhân tộc thì sẽ không cô đơn, mãi mãi cũng là đỉnh cao bộ tộc. Đương nhiên, một đạo mịt mờ rồi lại như quần quần lôi âm âm thanh đè ép qua hôn độn quảng trường lên tiếng hồn nào. Bọc hôn độn thành chủ đoàn kia ánh sáng xuất hiện lần nữa ở quảng trường trên không, bóng ánh lóa mắt, phóng thích cường lớn khí tức kinh khủng chập chờn. Ta tuyên bố, số một giao đấu đài người thắng, hán hải vũ trụ quốc ba lan tương ứng thế hán hải hoàn thất. số hai giao đấu đài người thắng, kiền vu vũ trụ quốc la Phòng, tương ứng thế lực nô môn. hai cột ánh mắt tự hỗn độn thành chủ vị trí chùm sáng bên trong bắn ra, đảo qua giữa sân hết thảy cường giả sau, lại nói, đón lấy cuối cùng quyết đấu, đem ở sau một canh giờ triển khai. ngay ở hỗn độn thành chủ trong miệng lời nói xong thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, trên quảng trường hai cái giao đấu đài biến mất không còn tăm hơi, không giống với trước. Lần này vẫn chưa có mới giao đấu đài xuất hiện, mà là trực tiếp có một khối khảm nạm pháp tắc một phương mặt đất kéo dài mở ra. Bao phủ khu vực, muốn so với trước hai cái giao đấu đài gộp lại còn phải lớn hơn nhiều. Các ngươi cảm thấy cuối cùng ai là quán quân? Nguyên tưởng rằng hoặc là là bá lan hoặc là là cổ phong, ai ngờ cái này đen mã lộ phong dĩ nhiên đã hung hăng đến một bước này. Khó nói a Chính là không biết bá lan lá bài tẩy thế nào. Sau một canh giờ liền biết rồi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Bất kể là trên khán đài một đám cường giả, cũng hoặc là đã bị nốc ao thiên tài, dồn dập thảo luận suy đoán chiến đấu kết quả. Có năm chắc không. Hán Hải khu vực, Hán Hải Vũ trụ quốc chủ Bình Tĩnh nhìn Bá Lan. 5 phần 10. Bá Lan mở miệng. Ngươi nhất định phải thắng. Dù cho là không từ thủ đoạn nào. Hán Hải Vũ trụ quốc chủ âm thanh lạnh lẽo. Đệ tử biết rồi. Bá Lan thở phào một hơi. Chương 877, quan quân cuộc chiến. Trong tiếng nổ, đúa lớn ngang trời đảo qua.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 Mãi mãi cũng là đỉnh cao bộ tộc. Đông nhiên, một đạo mịt mờ rồi lại như quần quận lôi âm âm thanh để ép qua hôn độn quảng trường lên tiếng hồn nào. Bọc hôn độn thành chủ đoàn kia ánh sáng xuất hiện lần nữa ở quảng trường trên không, bóng ánh loa mắt, phong thích cường lớn khí tức kinh khủng chập chờn. Ta tuyên bố, số 1 giao đấu đài người thắng, hãn hải vũ trụ quốc bá Lan, tương ứng thế hãn hải Hoàng Thất, số 2 giao đấu đài người thắng, kiền vũ vũ trụ quốc La Phòng, tương ứng thế lực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 Bất kể là trên khán đài một đám vũ trụ quốc chủ vẫn là xa xa trên không sơ thủy vũ trụ nguyên cư dân, thậm chí bao gồm hỗn độn thành trụ ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở la phong bá lan hai người trên người, trong con ngươi mang theo chờ mong. Ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Bá lan nhìn la phong, âm thanh bình tĩnh, ở cổ phong sử dụng tới phong tuyến lưu thời điểm, ta cho rằng hắn liền là ta đối thủ. Không nghĩ tới, ngươi đồng dạng có ẩn giấu, hơn nữa càng mạnh hơn. Ta không để ý giả lập vũ trụ công ty khen thưởng nhưng cũng không thể cho sư phụ mất mặt. Vì lẽ đó, ta không thể bại. La Phong tử tốn nói. Sư phụ, kiền vù vũ trụ quốc chủ sao? Bá Lan liếc mắt kiền vu vũ trụ khu vực phương hướng. Không, có một người khác. La Phong lắc lắc đầu. Đối với La Phong trả lời, bá Lan nhữ như mày, có điều không có tiếp tục truy hỏi, mà là nói tiếp, ngươi không thể bại, ta cũng là như vậy. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. La Phong không đón thêm lời, mà là đống nhiên bay lên trời, đón lấy bên ngoài thân ở ngoài bước lên một trong số đó tầng khí lưu màu đen, mở rộng hình thành cao tới trăm trượng chiến giáp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trăm trượng chiến giáp trong tay nhiều một cái màu đen cực lớn. Đứa lớn đung đưa, bốn phía hư không nhất thời trở nên vặn mèo, từng tầng từng tầng ánh sáng màu đen như sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt đi xa, thanh thế dọa người. Trực tiếp liền vận dụng lá bài tẩy sao? Xem dáng dấp như vậy, Chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh a. Nhắc tới cũng là đã không cần thiết thử lại dò xét. Nhìn La Phong bên ngoài thân ở ngoài trăm trượng chiến giáp, một đám quan chiến cường giả kinh tiêu thành tiếng. Thân ở bên trong chiến trường Bá Lan liếc nhìn La Phong sau, nhíu nhíu mày lại, rút ra phía sau trường kiếm. Trường kiếm múa, mang theo trận gió mãnh liệt, cái kia nhìn như chậm chậm kỳ thực cực nhanh thân kiếm, hòa vào cuồng phong bên trong không lọt chỗ nào, xì xì vang vọng. Chiến. Bá Lan tay cầm trường kiếm, trong mắt lệ mang lóe lên đi kèm tiếng quát hạ xuống, Bá Lan trường kiếm trong tay hóa thành hào quang óng ánh, vô tận ánh kiếm tụ hợp lên hình thành bao phủ toàn bộ chiến trường cơn bão năng lượng. Cùng lúc đó, Bá Lan thân thể trở nên hư huyễn, lại phân hóa ra chín cái huyễn thân, mỗi cái huyễn thân khí tức hoàn toàn nhất trí. Cái kia, đó là cửu huyễn chân thân. Làm sao có khả năng? Thế hệ này bọn tiểu tử đúng là quá điên cuồng. Trước có phong tuyến lưu, hiện tại lại ra cửu huyễn chân thân, ban về độ khó này cửu huyên chân thân còn ở phong tuyến lưu bên trên a nhìn bên trong chiến trường cái tiếc như thực như hư chín bóng người một đám quan chiến cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc trong con ngươi kinh ngạc không thua kém một chút nào nhìn thấy cổ phong triển khai phong tuyến lưu thời điểm vẻ mặt xẹt xẹt chín cái bá lan động tác nhất trí đồng thời vung động trường kiếm trong tay chín đạo bóng ánh ánh kiếm lóa mắt bắn ra một sát na nương theo chín bóng người trùng điệp, chín ánh kiếm cũng đan dệt dung hợp lại cùng nhau trước mắt Nguyên bản có điều dài 2 trượng ánh kiếm tăng gấp bội đến dài 50 trượng. Ánh kiếm tàn phá trời cao, mục tiêu nhắm thẳng vào La Phong. La Phong vẻ mặt không đổi, điều khiển màu đen kịt búa lớn tiến lên liên tiếp. Ẩm. Và chạm giao hoàn ơi, hư không nổ tung, đáng sợ dư âm hướng về xa xa khuyết tán ra. Liên miên kéo dài ong long trong tiếng, ánh kiếm cùng màu đen búa lớn rằng co ở cùng nhau. Người trước, Phong thích đáng sợ ác liệt phá hủy lực lượng, nỗ lực trực tiếp dập tắt người sau, mà người sau nhưng là phun trào khỏi khủng bố hút kéo lực lượng, đang điên cuồng thôn phệ ánh kiếm bên trong năng lượng. Quả nhiên, bá lan hắn đồng dạng không ngăn được nguồn sức mạnh kia. banh cổ khu vực, Cổ Phong nhìn bên trong chiến trường cái kia sắp sửa rách nát vó ánh ánh kiếm, tự lầm bẩm. Ngay ở Cổ Phong dứt tiếng thời khắc, một tiếng lanh lảnh vàng, cái kia ác liệt ánh kiếm đổ nát, khó hơn nữa duy trì kiếm hình dạng, đi vào tiến vào đèn kịt búa lớn bên trong. Đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Hán Hải vũ trụ quốc chủ vứt quấn rồi nằm đấm. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. ầm ầm ẩm, ẩm. Ở phá hủy ác liệt ánh kiếm sau, màu đen búa lớn tiếp tục trước lược hướng về Bá Lan mà đi. Nay một hồi cảnh, rồi cùng lúc trước đổ nát cổ phong phong tuyến lưu. Cái này La Phong dĩ nhiên đã cường đại đến mức độ này. Hắn vậy rốt cuộc là chiêu thức gì? Liên Bá Lan sử dụng tới kiểu huyện chân thân đều không đón được sao. Từ trước mắt thế cuộc đến xem, quan quân chính là cái này đến từ kiển vu vũ trụ quốc La Phong một đám quan chiến cường giả ánh mắt tụ tập ở màu đen kịt búa lớn lên, không khỏi mở miệng nghị luận. chúng ta thật sự muốn thắng. Kiên vu khu vực, bao quát liêu mộ bạch, tiền vu vũ trụ quốc chủ ở bên trong một đám cường giả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. a, la phong là người của ta. nhưng mà, mắt thấy màu đen kịt búa lớn liền muốn đánh chúng bá lan thời điểm, người sau trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ thê thảm thống khổ kêu rên. sau một khắc, chỉ thấy bá lan trong cơ thể buốt lên màu tím đậm huyết châu. Những này giọt máu có quy luật trôi nổi ở thân thể của hắn mặt ngoài, cháy hừng hực lên, bị bỏng âm thanh bên trong, bá Lan thân thể rung động kịch liệt lung lay, như là gặp một loại nào đó không phải người thống khổ. Đồng thời, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu hiện ra màu tím sưng máu, nguyên bản bóng loáng trắng non da thịt cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn ma văn. Chờ đến bá Lan đỉnh chỉ kêu gen, hắn lại như là tiến hóa giống như vậy, bên ngoài thân ngoại trừ thiêu đốt hỏa diệm ở ngoài, còn phủ thêm một tầng màu máu khôi giáp. Đồng thời, Ngăm đen hai con mắt cũng đã biến thành màu tím, vẹn vẹn nhìn một chút, liền khiến lòng người sinh sợ hãi. Tiếp theo, bá lan toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Không, không thể. Nay cỗ sức mạnh khí tức, đã đạt đến cấp 9 vũ trụ cấp. Hắn là làm sao làm được? Cảm nhận được bá lan trên người thả ra khủng bố sóng năng lượng, quan chiến đài lên một đám cường giả bao quát các đại vũ trụ quốc chủ đám người ở bên trong hoàn toàn sắc mặt đột nhiên biến. Tháng lợi chỉ sẽ thuộc về ta. Bá Lan nhìn tròng trọc vào La Phong, lại như là hóa thân thành một con hung thú. Liên ngay cả hắn tiếng gạo, đều biến thành giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở bên trong chiến trường. Không bố sóng âm vang vọng ở toàn bộ quảng trường, chấn động vô số kiến trúc gạch vụn linh tinh phát vang. Thời khắc này, bá Lan lại như là nhập ma như thế, đã mất đi người bình thường tư duy. Tiếng gạo bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược. Làm như tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc. Tiếng gào khởi nguồn, đại biểu thế gian kinh khủng nhất 2 ách. Ta biết rồi. Ma hóa, đây là ma hóa. Trăm vạn năm trước, này cũng đã bị xếp vào nhân tộc cấm pháp. Hắn đến cùng là từ đâu học. Tình huống bây giờ là, bực này cấm pháp đến cùng cho phép hay không cho phép ở trước mắt cuộc thi đấu này bên trong sử dụng. Hỗn độn thành chủ đến hiện tại cũng không nói gì, lẽ nào hắn là ngầm thừa nhận sao? ở một tên vũ trụ quốc chủ nhìn ra bá lan biến hóa trên người thời điểm cái khác vũ trụ quốc chủ dồn dập tỉnh ngộ lại vẻ mặt càng kinh ngạc xì xì xì ngọn lửa màu tím đỏ ở bá lan nắm đấm mặt ngoài hội tụ đón lấy mạnh mẽ đánh về cái kia lướt tới màu đen kịt búa lớn chương 879 thôn vệ tinh không cử thú về hành. bên trong chiến trường huyết ngọn lửa màu tím đan dệt nắm đấm cùng đen nhánh kia búa lớn chạm vào nhau lần này đen kịt búa lớn rốt cục có biến hóa Nó như cũ đang điên cùng thôn phệ, nhưng này huyết ngọn lửa màu tím bên trong ẩn chứa năng lượng rõ ràng đã có thể vượt qua nó thôn phệ phạm vi. Rốt cục, nương theo một tiếng nổ vang, màu đen búa lớn nổ tung, hóa thành vô số hắc mang trở lại La Phong trong cơ thể. La Phong nhíu như mày, ngay lập tức lôi kéo cùng bá Lan khoảng cách, trong ánh mắt đầy dây cảnh giác. La Phong! Người còn thủ đoạn nào nữa? Bá Lan lạnh lùng nhìn La Phong, trên mặt không có một chút nào màu máu, cùng bạo khí tức khiến bốn phía không gian xì xì vọng. Lập tức bà lan, e sợ chỉ có đến bất hủ mới có thể chiến bại đi. Ma hóa, đúng là thật đáng sợ. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem sức chiến đấu của hắn cất cao đến vũ trụ cấp cấp 9. Vậy thì như thế nào? Các ngươi có thể đừng quên, ma hóa mặc dù bị xếp vào cấm pháp duyên cớ. Thời gian tu luyện càng dài, càng dễ dàng đánh mất lý trí, cho đến cuối cùng triệt để biến thành ma. Trên khán đài một đám cường giả một bên quan chiến một bên nghị luận, không hề thời điểm lưu ý trên bầu trời hỗn độn thành chủ động t tiếng xe gió bên trong một đạo màu máu cầu vòng xe qua bá lan bạo bắn ra ngoài trong phút chốc liền xuất hiện ở la phong phụ cận tiện đa một quyền trực tiếp nổ ra la phong con ngươi đột nhiên co rụt lại như là ý thức được nguy cơ liền vội vàng hai tay đang dệt diễn hóa ra một cái màu đen vòng xoáy tiến lên liên tiếp Và ảnh bởi về sức mạnh trinh lệch màu đen vòng xoáy vẹn vẹn chống đỡ không tới 3 giây liền bị bá lan một quyền xuyên thủng tốt vào lúc này la phong đã mượn cơ hội vọt đến một bên khác Bằng không ở bá lan cú đấm này bên dưới, không chết thì cũng phải trọng thương. Đã chỉ có thể nẻ tranh sao. Có thể ngươi đừng quên, ở trên tốc độ, ta vượt sang ngươi. Bá lan lạnh lùng nhìn La Phong, trên da thịt ma văn dần dần lóe lên ánh sáng đỏ ngỏm, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân ở ngoài huyết ngọn lửa màu tím thiêu đốt cũng càng rồi rào, khi tức càng là lần thứ hai dâng lên. Ma hóa sau bá lan đã vô hạn tiếp cận bất hủ. Tiên bối, không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Bàng không. Là phong nguy rồi. Không sai. Trước tiên đình chỉ chiến đấu, nhìn hỗn độn thành chủ đến tột cùng là làm sao đối xử ma hóa. Nhận ra được bên trong chiến trường bá lan khí tức càng phạp mạnh mẽ, liêu mộ bạch, kiền vù vũ trụ quốc chủ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt nhiều có chút vẻ lo hâu. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lên sân khấu tạm thời kêu rừng thi đấu thời điểm, nô phương hướng về bọn họ khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ đừng nóng vội, bình tĩnh lại tiếp tục quan sát. tiền bối, là phong hắn. Yên tâm đi, hắn là bản tọa đệ tử, bản tọa lại sao chớ mắt nhìn hắn bị thương. Không có chuyện gì, hắn có thể ứng đối. Nô Vương liếc mắt Liêu Mộ Bạch, nhàn nhạt mở miệng. La Phong, liền như vậy kết thúc đi. Bên trong chiến trường, bá lan bóng người lấp loé, trong nháy mắt xuất hiện ở La Phong trên đỉnh đầu. Ngay ở lạnh lẽo lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng thời điểm, ngập trời huyết ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành một con rồng lửa, mở ra miệng lớn mang theo tiếng gầm gừ hướng La Phong mà đi. Xảy ra chuyện gì? Kiền vu vũ trụ quốc chủ vì sao còn không ra tay? Lẽ nào hắn muốn chơ mắt nhìn La Phong tên thiên tài này tàn vong sao? Hôn độn thành chủ thật giống cũng không có ra tay dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, hắn đúng là ngầm đồng ý ma hoa sao? Như vậy mà nói, có thể hay không đối với La Phong quá không công bằng? Rõ ràng liền muốn vấn đỉnh quán quân vị trí, lại bị ma hoa bá lan đánh bại. Nhìn cái kia phong thích đáng sợ khí tức hỏa long, trên khán đài một đám cường giả rồn dập nhìn về phía kiền vu khu vực phương hướng nhưng là ở tại bọn hắn cho rằng kiền vu vũ trụ quốc chủ sẽ xuất thủ thời điểm mới phát hiện đối phương trên mặt tuy rằng có vẻ lo lắng nhưng thân thể nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận động tác gì đây giống như là giữa sân cái kia gọi là la phong thiếu niên không phải bọn họ kiền vu vũ trụ quốc như thế thôn vệ cự thú đối mặt trên đỉnh đầu cái kia rít gào mà tới gần tử có bất hủ một đòn khổng lồ hòa long la phong trao mày tiếp theo lại như là làm ra trong con ngươi quyết định giống như theo trong miệng quát to một tiếng Mi tâm bay ra một đoàn hắc mang. Này đoàn hắc mang ở là phong điều khiển dưới, kịch liệt bành trướng mở rộng. Tuy theo, màu đen trùm sáng hóa thành một đầu thân dài vượt qua 200m, hình thể có chút tương tự sư tử quái thú. Chỉ thấy toàn thân nó bao trùm vậy màu đen, vậy lấp lóe hàn mang khiến người ta phát lạnh. Ngoài ra, nó còn có một đôi triển khai chí ít 300m rộng phạm phát sắt thép đúc ra cánh. Cùng với cái kia làm như muốn đâm thủng phía chân trời một sừng. Màu đen một sừng lên cuốn quanh màu vàng vẻ hoa văn. Vẫn tràn ngập đến cổ, phần lưng, cho đến đôi. Mới nhìn, trên người nó lại như là khoác một tầng kim, đen hai màu dao tạ mặc giáp, nhất làm người sợ hãi không gì bằng cặp kia con mắt màu ám kim. Giống như thiên thần chi nhãn, quan sát thế gian vạn vật. Chỉ từ này khổng lồ quái thú hình tướng mạo đến xem, tất nhiên sẽ cùng hung tàn, bạo ngược các loại từ liên hệ cùng nhau. Nhưng nếu đối đầu hắn khổng lồ con mắt, thình linh phát hiện ánh mắt dĩ nhiên cùng La Phong có chút tương tự. Cái kia... Đó là tinh không cự thú bên trong kim giác nhất mạch. Không giống với nhân loại trên địa cầu, trên khán đài một đám cường giả hoàn toàn là kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra này đầu cự thú lai lịch. Kim giác cự thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa như là cùng cái kia gọi la phong, có không phải bình thường quan hệ. Một đám cường giả sắc mặt thay đổi. Trên mặt biển, đầu quái thú kia như là cảm nhận được khiêu khích, trong miệng phát sinh thanh âm chấm thấp, như là thần linh khẽ đều vang vọng ở này vô ngần hải vượng. Ô. Kim giác cự thú trong miệng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đón lấy đón đánh hướng về phía màu tím đỏ Hỏa Long, cũng mở ra miệng lớn. Ầm ầm. Đông nhiên, trên bầu trời của chiến trường tối sầm lại, cự thú miệng bốn phía không gian vặn bèo lên. Này cỗ thôn phệ chi lực khủng bố, vừa xa lúc trước đen kịt bữa lớn, nó càng như là có hai loại không giống trình độ thôn phệ chi lực hỗn tạp tạp cùng nhau giống như. Ong ong ngoong. Hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau. Thoáng chốc, phía trên chiến trường bầu trời hiện ra hai bên đối chọi màu sắc phân bố. Một nửa là màu đen, một nửa là màu tím đỏ, không ai nhường ai. Thỉnh thoảng mang theo nổ tung tiếng nổ vang rền, đều sẽ khiến cho một vùng không gian đổ nát. Một giây, hai giây, ba giây. Theo thời gian chuyển rời, ngay ở một đám cường giả cho rằng hai người sẽ đồng thời biến mất thời điểm, cái kia thuộc về cự thú thôn vệ chi lực lần thứ hai tăng cường. Sau một khắc, toàn bộ màu tím đỏ hỏa long điên cuồng lay động lên, như là mất đi không chế giống như, hướng về cự thú miệng lớn tuôn tới, bị hoàn toàn thôn vệ. Xì xì. Cũng là ở màu tím đỏ hỏa long bị thôn vệ đồng thời, cách đó không xa bá lan thật giống gặp phải phản vệ, trong miệng máu tươi liên tiếp phụt lên. Khí tức lập tức suy yếu tới cực điểm, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. La Phong bình tĩnh nhìn bá lan, trên mặt không có một chút nào vẻ đồng tình, vung tay phải lên, cái kia khổng lồ cự thú hướng về bá lan chân áp tới. Lớn mật, cung tinh không cự thú cấu kết, tập đối phương trong tộc bảo thuật, còn dám thương buồn hoàng đệ tử. Điếc không sợ súng. Mắt thấy cự thú trong miệng phun ra quả cầu ánh sáng màu đen sắp sửa đánh kích ở Bá Lan trên người thời điểm, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ đầy giấy nồng đậm sát y âm thanh ở hỗn độn quảng trường bên trong đồng bệnh ra. Chương 880, Lập uy. Nô Vương ra tay. Xẹt xẹt. Ngay ở Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ âm thanh ở hỗn độn quảng trường lên vang lên thời điểm, cái kia tự cự thú trong miệng phụt lên ra mắt thấy liền muốn bắn trúng Bá Lan quả cầu ánh sáng màu đen, như là đột nhiên gặp một luồng vô hình lớn lực giống như ầm ầm nổ nát biến mất. Sau một khắc, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc chủ xuất hiện ở bá lan bên cạnh, lạnh lẽo lạnh lẽo âm trầm ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở La Phong trên người. La Phong ý thức được tình huống khốc ổn, ngay lập tức đem kim giác cự thú triệu hồi trong cơ thể. "Tiểu gia hỏa, ngươi cùng Tinh Không Cự Thú bộ tộc đến tụt cùng có gì liên quan? Chúng nó vì sao lại truyền dạy cho ngươi bộ tộc Thiên Phú thần thông? Ngươi đúng hay không tiết lộ chúng ta cái gì nhân tộc cơ mật?" Hãn Hải Vũ Trụ Quốc chủ nhìn gần La Phong, đồng thời một chỉ điểm ra, một bó cầu vồng bắn ra. Cầu vòng trô đi qua, hư không hết mức đổ nát, phản phất hết thể đều bất động. Tuy nói hắn này chỉ tay vẫn chưa ra đem hết toàn lực, nhưng này cầu vòng bên trong mang theo năng lượng cũng tuyệt không phải La Phong có khả năng đỡ lấy. Hán hải vũ trụ quốc chủ dĩ nhiên đối với La Phong ra tay rồi. Chẳng lẽ nói, La Phong vận dụng cái kia năng lực đúng là tinh không cự thú bộ tộc truyền thủ sao? Nhưng là cái này La Phong không phải xuất từ kiển vu vũ trụ quốc ngô môn sao? Chẳng lẽ, cái này ngô môn cũng cùng tinh không cự thú có quan hệ? Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ nhưng là một phương tôn giả, mặc dù là hắn tùy ý một đòn, cũng có thể dễ dàng đánh giết La Phong đi. Quan chiến Đài lên, một đám cường giả nhìn thấy Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ đối với La Phong ra tay, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. "Hãn Phong, tiểu bối trong lúc đó giao đấu ngươi có gì lý do ra tay? Chẳng lẽ là không thua nổi ạ?" Cũng đang lúc này, Kiên Vũ Vũ Trụ Quốc Chủ cái kia đầy giấy nồng đậm tức giận âm thanh ở hỗn độn quảng trường trên không đồng bệnh ra. Tiếp theo, liền thấy đấm ra một quyền, một đạo hóng ánh quyền ấn đón lấy Hãn Hải Vũ trụ quốc chủ bắn ra cầu vồng. Nhưng mà, còn không chờ kiền Vu Vũ trụ quốc chủ quyền ấn đánh trúng đạo kia cầu vồng thời điểm, có một luồng hắc cám ánh sáng càng nhanh hơn chạm được cầu vồng. Xì, si. hắc mang cùng cầu vồng chạm vào nhau. Hầu như là chạm nhau trong nháy mắt, Hãn Hải Vũ trụ quốc chủ bắn ra đạo kia cầu vồng liền bị hắc mang tổn phệ. Kiền Vu Vũ trụ quốc chủ quả nhiên ra tay rồi. Không, đỡ Hãn Hải Vũ trụ quốc chủ công kích không phải kiền Vu Vũ trụ quốc chủ. Có một người khác Cái gì? Cái kia thì là ai? Cái kia sợi hắc mang lên khí tức làm như cùng La Phong trước đây triển khai sức mạnh khí tức có cùng nguồn gốc. Chỉ là so với người trước mà nói, La Phong sử dụng nguồn sức mạnh kia liền có vẻ quá mức nhỏ bé. Vô số cường giả ánh mắt, lập tức tập trung ở La Phong phía trước cái kia cắn nuốt mất hãn hải vũ trụ quốc chủ công kích một tia hắc mang lên. Ở nhận ra được hắc mang bên trong mang theo song khí tức sau, từng cái từng cái trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Làm sao? Trẻ không được ra liền ra tới sao? Lúc này, một đạo mang theo treo tức tiếng cười ở hỗn độn quảng trường lên vang lên, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng lượn lờ ở mọi người bên hai. Tuy theo, một thân xuyên trường bào màu tím thanh niên xuất hiện ở là phong trước người, hai tay vây quanh ở trước ngực, đang một mặt cân nhắc vẻ nhìn hán hải vũ trụ quốc chủ. người này là ai? dám đối với hán hải vũ trụ quốc chủ nói chuyện như vậy? hắn là kiền vu vũ trụ quốc người, cho tới cụ thể thân phận, vậy cũng không biết. Kiến Vu Vũ trụ Quốc chủ đều còn chưa nói, nơi nào đến phiên hắn? Thoáng chốc, quan chiến đài lên một đám cường giả ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, rồn rập suy đoán thân phận. Ngươi là ở cùng Bùn Hoàng nói chuyện sao? Nghe được Ngô Phương, Hán Hải Vũ trụ quốc chủ tại chỗ liền nhíu mày. Về sau, trực tiếp tay phải nắm chặt, các loại pháp tắc bản nguyên lượn lờ, hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi. Ngô Phương hờ hững cười, thậm chí đều không có bất luận động tác gì, trong cơ thể một tầng màu đen gợn sóng dâng trào đi ra ngoài. Màu đen gợn sóng như cuồn cuộn sóng biển, trong nháy mắt liền cắn nuốt mất Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ đánh ra pháp tắc bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ vẻ mặt đống nhiên biến đổi, con ngươi đột nhiên co, trong lòng cũng là bay lên thấy lạnh cả người. Có thể còn không chờ hắn làm ra phản kích, cái kia màu đen gợn sóng đã diễn biến thành một bàn tay lớn, đem vững vàng nắm chặt. A! Bị màu đen gợn sóng cự trưởng ràng buộc, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ hét dài một tiếng, trong cơ thể dâng trào đan dệt ra vô số ác liệt thần mang. Những này thần mang trên lẫn thuần túy nhất pháp tác sức mạnh bản nguyên, khí tức cuồng bạo cực kỳ. Nhưng là, những này thần mang mới vừa chạm được màu đen gợn sóng cự trưởng nỗ lực đem cắt ra thời điểm, xì si một tiếng biến mất không còn tăm hơi, làm như toàn bộ bị bàn tay khổng lồ kia thôn phệ. Thả ra buồn hoàng. Hán Hải vũ trụ quốc chủ mọi cách dây dưa, có thể tùy ý hắn sử dụng tới cả người thế võ, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cự trưởng. Làm hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, không chỉ có là hắn phát sinh công kích Liền ngay cả trong cơ thể hắn năng lượng đều đang bị nhanh chóng tổn phệ. Trời ơi, đây là phát sinh cái gì? Hán Hải Vũ trụ quốc chủ bị nhốt rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không hơn gì, như là gặp giản vật như thế. Cho dù ở 1008 vũ trụ quốc chủ ở trong, hắn cũng là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, chỉ nửa bước bước vào đứng đầu vũ trụ cảnh giới tồn tại a. Tên kia rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn còn ở Hán Hải Vũ trụ quốc chủ bên trên à? Nhìn trên bầu trời của chiến trường một màn, Không chỉ là trên khán đài một đám vũ trụ quốc chủ, liền ngay cả sơ thủy vũ trụ nguyên tắc cư dân đều lộ ra khó có thể tin kinh ngạc vẻ mặt. Hãn hải vũ trụ quốc chủ thực lực làm sao, bọn họ vô cùng rõ ràng, tôn giả bên trong cao nhất tồn tại. Có thể trước mắt, lại bị một cái thân phận không rõ người dễ như ăn cháo chân áp, bọn họ có thể nào không sợ hãi. Kiên vu khu vực, kiên vu vũ trụ quốc chủ, liễu mộ bạch cùng với cái khác đế quốc quốc chủ, cũng tất cả đều kinh chủ, từng cái từng cái nhìn nhau một chút làm như không thể tin được tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Đặc biệt là Liễu Mộ Bạch, càng là khiếp sợ đến một loại khó mà nói rõ mức độ. Trước đây, hắn gặp Ngô Phương ra tay, vì lẽ đó suy đoán Ngô Phương có tôn giả thực lực, thậm chí có thể cùng Kiền Vu Vũ Trụ Quốc Chủ một trận chiến, vì thế mới cung kính gọi đối phương vì là tiền bối. Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương đã mạnh mẽ có thể tùy ý trấn áp Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ. Luận chiến lực, người sau còn xa ở Kiền Vu Vũ Trụ Quốc Chủ bên trên. Vành cổ vũ trụ quốc chủ, mang tạp vũ trụ quốc chủ đánh giá một phen ngô phương sau, hai mặt nhìn nhau, về sau không khỏi đồng thời nhìn về phía kiển vu vũ trụ quốc chủ, trong con ngươi mang theo hỏi dò tâm ý. Lĩnh hội hai người ánh mắt sau, kiền vu vũ trụ quốc chủ lắc lắc đầu, ta cũng không ngờ tới hắn dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Liên quan với lai lịch của hắn, ta cũng không rõ. Đồ nhi, người làm rất tốt. Đối với bốn chu cường người quăng tới kinh ngạc ánh mắt, ngô phương không để ý đến, mà là nhìn về phía la phòng. Cho cái khen ngợi ánh mắt. Đệ tử chưa cho sư phụ mất mặt là tốt rồi. La phong hướng về ngô phương ôn quyền, mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ sư phụ ra tay, thế đệ tử đỡ nguy hiểm. Cuộc chiến đấu này vốn nên kết thúc, nhưng ngươi đánh trẻ, không nghĩ tới chạy đến già Ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười, vỗ vỗ la phong vai, vậy này đón lấy cũng do sư phụ vì ngươi ra mặt, tiện thể lập lập ngô môn oai. chương 881, ngô phương đánh giết vũ trụ quốc chủ. Kinh sợ. Cái gì? Nguyên lai La Phong sư phụ không phải kiển vu vũ trụ quốc chủ, mà là hắn. Nói như thế, vậy hắn không cũng chính là ngô môn môn chủ. Hết thể đều nói xôi được. Cái kia nhất vừa bắt đầu liền đỡ hắn hải vũ trụ quốc chủ công kích, tất nhiên cũng là hắn ra tay rồi. Nô Phương cùng La Phong trò chuyện âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng chuyển tới một đám cường giả trong hai. Nhất thời, hôn độn quảng trường trên khán đài thậm chí càng xa hơn khu vực, tiếng ồn ào kéo lên đến một cái tiệm độ cao mới. A. Trên bầu trời của chiến trường, Hán Hải Vũ trụ Quốc chủ tiếng kêu trở nên càng thống khổ, vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Ở cái kia bàn tay lớn màu đen thôn phệ dưới, Hán Hải Vũ trụ quốc chủ nguyên bản cường thịnh khí tức càng ngày càng yếu, màu máu trên mặt cũng bắt đầu biến mất. Thanh chủ đại nhân, khẩn cầu ngài xuất thủ cứu cứu ta. Rốt cục, Hán Hải Vũ trụ quốc chủ đưa mắt tìm đến phía trong vòm trời cái kia bóng ánh trùng sáng, hướng về hỗn độn thành chủ phát sinh cấp bách tiếng cầu cứu. Cái gọi là thiên tài đỉnh cao chiến đã kết thúc đúng hay không cũng nên tuyên bố một hồi thi đấu kết quả. Nô phương đồng dạng nhìn về phía hỗn độn thành chủ, âm thanh bình thản, không có một chút nào tâm tình chập chờn Từng. Hỗn độn thành chủ đáp một tiếng, về sau một ánh mắt đảo qua giữa sân tất cả mọi người đang tiến hành thiên tài đỉnh cao chiến liền như vậy kết thúc. Người thứ nhất chính là Kiển Vu Vũ trụ Quốc La Phong, tương ứng thế lực nô môn. Hỗn độn thành chủ thanh âm hùng hồn xa xa đồng bền mở ra, khuyết tán đến toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Hán Phong chính là Hán Hải Vũ trụ quốc chi chủ. Tuy nói là hắn xuất thủ trước, nhưng xem ở ta mặt mũi lên, liền như vậy đem hắn thả đi. Tuyên bố xong thi đấu kết quả, hỗn độn thành chủ âm thanh lại vang lên. Như lúc trước chiến đấu, bản tọa đệ tử thua với ma hóa sau khi tên tiểu tử kia, ngươi sẽ làm sao đối xử? Lô Vương vẫn chưa thả ra Hán Hải Vũ trụ quốc chủ, mà là cười nhìn hỗn độn thành chủi hỏi ngược lại. Ma hóa tuy nói là cấm pháp, nhưng tu luyện độ khó cực cao. Bao năm qua thiên tài đỉnh cao chiến đều không có sáng tỏ cấm sử dụng cấm pháp, nếu là hắn thắng Người quán quân này tự nhiên thuộc về hắn. Hỗn Độn Thành Chủ cực kỳ bình tĩnh, dù sao, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều lấy thực lực nói chuyện. Cá lớn nuốt cá bé sao? Rất tốt. Nghe được Hỗn Độn Thành Chủ, nô Vương sắc mặt dần dần lạnh xuống, liếc mắt Hán Hải Vũ Trụ Quốc Chủ vừa nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, âm thanh trở nên trầm thấp, cái kia bản tọa đệ tử thắng lợi sau, người này ra tay, ngươi vì sao lại không lập tức ngăn lại? Hỗn Độn Thành Chủ trầm mặc, không có nói tiếp. Đã như vậy, Cái kia bản tọa lại vì sao phải buông tha hắn? Nô Vương hừ lạnh một tiếng, tiện đà trái vung tay lên. "Cì cì." Cũng đúng vào lúc này, cái kia rằng buộc Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên nắm chặt. "A!" Đi kèm một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ thân thể trực tiếp nổ tung. Có thể đầy trời huyết nục còn không hướng về xa xa bay đi, liền bị cái kia bàn tay lớn màu đen giăng chảo ra hút kéo lực lượng thôn phệ. Hãn Hải Vũ Trụ Quốc Chủ chết. Chết rồi. Làm sao sẽ? Một cái đỉnh cao tôn giả liền như thế tiêu vong. hắn đây là không đem hỗn độn thành chủ để vào mắt sao. Quan chiến đài lên một đám vũ trụ quốc chủ cùng với sơ thủy vũ trụ nguyên tắc cư dân, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Nếu không là tận mắt nhìn thấy hán hải vũ trụ quốc chủ thân thể nổ tung tình cảnh đó, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng một cái vũ trụ quốc chủ liền dễ dàng như vậy bị xóa bỏ. Người làm được quá mức rồi. bóng ánh trùm sáng bên trong, chuyến ra một đạo mang theo tức giận âm thanh đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé ta mạnh hơn hắn vì lẽ đó ta muốn giết hắn cái kia liền giết nô phương khỏe miệng mang theo ý cười đối mặt hỗn độn thành chủ lựa giận không phản đối ngươi quá cực đoan liền do ta tự mình áp giải ngươi đi cựu tinh ngục giam đi chờ ngươi nghĩ rõ ràng lại thả ngươi đi ra theo thanh âm lạnh như băng vang lên bộc hỗn độn thành chủ cái kia đoàn ánh sáng chỉ đột nhiên phun trào khỏi bảng bạc quy thế khí thế chấn động khiến người sợ hãi thời khắc này Hỗn độn quảng trường trên không kịch liệt tiếng rung lên, trên khán đài hết thẻ cường giả trong cơ thể bàng bạc thần lực đều chịu đến áp chế. Còn những kia tu vi còn ở vũ trụ cấp bên dưới, cảm nhận được luồng áp lực này sau, thân thể càng là không bị không chê run dậy lên, không nhịn được muốn thần phục, muốn bái lại xuống. Thành chủ đại nhân là muốn ra tay rồi. Đây chính là đứng đầu vũ trụ sức mạnh thực sự hả? Các người nói, cái kia ngô môn môn chủ sẽ là hỗn độn thành chủ đối thủ của đại nhân sao? Tuyệt đối không thể. Thanh chủ đại nhân không biết sống bao nhiêu hàng tỷ năm tháng, chính là chúng ta nhân tộc người mạnh nhất. Chỉ là đáng tiếc cái này ngô môn môn chủ, mạnh mẽ như vậy một cái tồn tại, đều phải bị nhốt vào cựu tinh ngục giam. Nhận ra được có ánh chùm sáng bên trong thả ra khủng bố uy thế, một đám quan chiến cường giả nhất thời đổi sắc mặt. Trái lại Ngô phương, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ căn bản không cảm giác được này cố đáng sợ uy thế, như cũng một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Ầm ầm ầm. Hư không rung động, trong tiếng nổ Bóng ánh chùm sáng bên trong có năng lượng tuôn ra. Trên không trung đồng dạng đan dệt thành một cái to lớn trường ấn, chỉ có điều màu sắc hiện ra màu tím. ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu tím trường ấn đổ nát hư không, đập ngang hướng về phía Ngô Phương vị trí phương vị. Ngô Phương vẻ mặt không đổi, ánh mắt ngưng lại, cách đó không xa cái kia xóa bỏ rơi Hán Hải vũ trụ quốc chủ bàn tay lớn màu đen lại như là chịu đến chỉ thị như thế, đón lấy màu tím trường ấn. ầm, hai cái cực kỳ khổng lồ trường ấn va chạm vào nhau thoáng chốc, không gì sánh kịp cơn bão năng lượng bao phủ ra, mang theo diện thế bay. Nhưng là không tới 3 giây, ở mọi người nhìn lại nên chiếm thượng phong bàn tay lớn màu tím nhưng là bị vậy có thôn vệ chi lực bàn tay lớn màu đen tiêu diệt. Tiếp theo, bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở bọc hỗn độn thành chủ bóng ánh trùm sáng phía trước, ngang đập tới. Vô ảnh, Một tiếng trầm thấp nổ vang, bóng ánh trùm sáng nổ tung, lộ ra bọc bóng người kia. Hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm mà thần thánh, như cũ chưa hề hoàn toàn lộ ra hình thể. Bên ngoài thân ở ngoài có từng điểm từng điểm ánh sáng lưu động, thả ra quan sát vạn cổ vô địch khí tước. Ở bản tọa trước mặt, ngươi còn chưa có tư cách gần đi hình dáng. Lúc này, nô phương phát sinh một tiếng quát mắng, âm thanh lớn lao, dường như đế vương tại hạ ý chỉ, nói ra tức phát tác. Chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu đen sụp ra, hóa thành một tấm pháp chỉ, trong đó có hừng hực ngọn lửa màu đen tiêu đốt, một sát na liền bám vào ở hỗn độn thành chủ bên ngoài thân ở ngoài. Cũng là này nháy mắt hỗn độn thành chủ thân thể ở ngoài cái kia cuối cùng che chắn hắn tướng mạo điểm điểm ánh sáng đều bị thôn vẹt hầu như không còn cùng lúc đó nô phương tự thân phóng thích ánh sáng màu đen ánh sáng bên trong có màu đen vần tay trái cây xoay quanh bay lượn chấn động tâm hồn hắc mang rơi ra làm cho người ta một loại khiếp đảm nhìn thẳng cảm giác giờ khắc này hắn dường như rơi dụng hắc cám đế vương pháp tướng hiện ra thần uy cái thế hóa tất cả vì là hắc cám đây chính là hỗn độn thành chủ hình dạng à ở sơ thủy vũ trụ ở lại Sướng sở vãn năm, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hỗn độn thành chủ hình dáng. Ta trời! Cái kia ngô môn môn chủ đến tột cùng lai lịch ra sao? Mà lúc này, hết thể quan chiến cường giả ánh mắt đều rơi vào hốn độn thành chủ trên người. Chương 882, ngô phương VS hốn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ hình dáng hiện hiện, đây là một cái cao chừng 3 mét khôi ngô nam tử cao lớn. Hắn ăn mặc một thân cực kỳ phức tạp cổ điển màu đỏ sẫm chiến áo giáp, chân đạp chiến hoa. Đồng thời một cái vảy giáp đuôi từ chiến quần bên trong rũa ra đến. Làm bốn phía một đám cường giả ánh mắt rơi vào này nam tử cao lớn trên người thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn không tên run rẩy. Khởi đầu, bọn họ nhìn thấy chỉ là một bóng người, có thể đón lấy liền phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận vũ trụ pháp tắc. Cái kia rộng lớn vũ trụ pháp tắc không ngừng đang phát tán ra khí tức sát phạt, khiến một đám cường giả linh hồn hoàn toàn thần phục, không, có một kia phản kháng ý nghĩ. Ngươi đến tụt cùng là lai lịch ra sao? Vì sao ta xưa nay không biết người? Cái kia ăn mặc màu đỏ sậm chiến áo giáp, có vẻ giáp đuôi hỗn độn thành chủ nhìn Ngô phương, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai ở trong không khí bồng bềnh ra. Trán của hắn mọc ra hai cái màu đỏ rực sừng, trên mặt cũng có bí văn kỳ dị, có vẻ rất là hung ác. Nhưng là hắn đôi mắt kia nhưng là bình thản như hạo hán hải dương, như vô tận tinh không, khiến người ta không tự chủ được yên tĩnh lại. Đáng sợ, thật đáng sợ. Vì sao ta thấy rõ thành chủ đại nhân đầu tiên nhìn? Dĩ nhiên dường như nhìn thấy vũ trụ phát tắc. Quả nhiên, đứng đầu vũ trụ, tự thân chính là phát tắc. Một đám cường giả ngóng nhìn lộ ra chân thân hôn độn thành chủ, tâm thần đều run rẩy. Đứng đầu vũ trụ, vượt qua vũ trụ tôn giả cảnh giới, thật đang đứng ở này vũ trụ mênh mông nhất cao nhất một đám tồn tại cảnh giới. Thành chủ đại nhân hình tướng mạo vì sao? Theo ta được biết, thành chủ đại nhân có tam đại phân thân. Chúng ta hiện tại chứng kiến này một phân thân tọa chấn hôn độn thành, chính là chủ sát phạt. Có người kinh ngạc hốn độn thành chủ hình tướng mạo thời điểm, có cường giả mở miệng nói rằng. Cái gì? Nắm giữ tam đại phân thân. Chẳng lẽ đều là đứng đầu vũ trụ cảnh giới? Một đám cường giả lần thứ hai kinh ngạc, cái kia nhìn về phía hốn độn thành chủ ánh mắt càng ngày càng xuống kính. Bản tọa lai lịch, ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến. Lúc này, ngô phương âm thanh âm vang lên. Cũng đúng vào lúc này, bốn phía quan chiến người ánh mắt lại tập trung ở ngô phương trên người lại nghĩ tới bọn họ mặc dù có thể thấy rõ hỗn độn thành chủ răng rấp đều là vì bái đối phương ban tạo nghĩ tới đây người vây xem nhất thời toàn đều yên tĩnh từng đôi mắt không ngừng ở Ngô Phương cùng hỗn độn thành chủ trong lúc đó cắt bầu không khí quái dị tới cực điểm cho tới hỗn độn thành chủ khi nghe đến Ngô Phương lông mày nhíu chặt sắc mặt càng long trọng ong ong ong Đông nhiên hỗn độn thành chủ thân thể bốn phía bắt đầu chạy xuôi các loại pháp tắc bản nguyên những này pháp tắc không ngừng đàn sen cũng nhanh chóng lan tràn ra đi Rất nhanh liền hình thành cũng ngăn cách một vùng không gian, vừa vặn đem ngô phương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hôn độn thành chủ có động tác, chỉ thấy hắn lượn lờ pháp tắc bản nguyên bản tay phải dò ra, nó nhìn như chầm chậm mà chầm trọng hướng về ngô phương đánh ra mà đi, kéo lên ngập trời khủng bố vì thế. ầm ầm ầm, Hôn độn thành chủ bàn tay nhìn chỉ so với người bình thường lớn hơn không ít, nhưng cũng phản phất khống chế thế gian tất cả, hắn khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, cực kỳ làm người kinh hãi. Tuy rằng vỗ tay tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng ở hắn đánh ra trước mắt, không chỉ là bị hắn cách ly phía kia không gian, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều bá lập tức yên tĩnh. Liền ngay cả ở vào sơ thủy vũ trụ nơi sâu xa nhất nguyên bản gió giật tàn phá, sóng biển bốc lên biển sao đều lập tức bình tĩnh lại, như là bị ổn định như thế, giống như một mặt hùng vĩ không có phần cuối tấm gương. Ở hắn cái kia bàn tay bên trong, ngoại trừ có pháp tắc bản nguyên lưu chuyển ở ngoài, càng là có nhật nguyệt chuyển động, tinh thần lở lở, trời đất mở ra, hỗn độn diễn biến, liền để ta nhìn, ngươi đến tuột cùng có gì sức lực như vậy khinh thường ta. Cùng lúc đó, hỗn độn thành chủ đầy dậy âm thanh uy nghiêm ở hết thể cường giả bên thai vang lên. Ngươi là cảm thấy con đường tu luyện đã đi tới phần cuối sao? Thực sự là buồn cười. Các ngươi cái gọi là đứng đầu vũ trụ, đặt ở càng bao la thế giới, lại được gọi là chân tiên. Lô vương hai tay chắp sau lưng, đối mặt hỗn độn thành chủ lần thứ hai đánh tới càng thêm mạnh mẽ một trường, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, mà ngươi cũng bất quá là chân tiên đỉnh cao thôi. tuy nói chân tiên đã xem như là vào cường giả cánh cửa, nhưng khoảng cách con đường đi tới đỉnh cao còn kém xa. nương theo bình tĩnh rất tiếng, nô phương bóng người động, chỉ thấy hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn thành chủ đánh ra cử trường. trong quá trình này, nô phương thân thể mới vừa chạm được cái kia to lớn trưởng ấn thời điểm, cái kia mang theo uy thế ngập trời trưởng ấn lại đột nhiên biến mất. xác thực nói là bị nô phương phía sau xoay tròn cái viên này vân tay trái cây thôn vệ. Tiếp theo, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Nô Phương xuất hiện ở hốn độn thành chủ trước mặt. Chỉ thấy hắn tay trái dò ra, đầu ngón tay kéo dài ra đi thật dài ánh sáng màu đen, lập tức giam ở hỗn độn thành chủ cổ trước, lại như là nhấc theo con gà con như thế đem hắn cho nâng lên. Từ trên hình thể đến xem, Nô Phương muốn so với hốn độn thành chủ nhỏ hơn một vòng, tuy nói tình cảnh này nhìn cực kỳ quái dị, nhưng cũng không người lên tiếng nghị luận. Bởi vì phàm Lạ là, là nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người vào đúng lúc này đều triệt để kinh sợ rơi vào dại ra hoàng hốt trạng thái bên trong trong đó bọc những kia vũ trụ quốc chủ bọn họ không thể tin được bước vào đứng đầu vũ trụ cảnh giới hỗn độn thành chủ sẽ như vậy bị người chặn lại vận mệnh kiết hầu Ông long long hỗn độn thành chủ trong nháy mắt đổi sắc mặt nhưng lại ở tại muốn điều động toàn bộ sơ thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên đến phản kích thời điểm cái kia bóp lấy hắn cổ ánh sáng màu đen trực tiếp thăm dò vào tiến vào trong cơ thể hắn một sát na hơi thở mạnh mẽ chậm chần bị tăng dã Thả ra đáng sợ uy thế không còn sót lại chút gì, lại như là đột nhiên đã biến thành một người bình thường giống như. Hôn độn thành chủ nỗ lực dãy rua, có thể thình lình phát hiện mình trong cơ thể không có bất kỳ thần lực gì có thể điều động, những kêu pháp tắc bản nguyên dĩ nhiên cũng không cách nào điều động. Lập tức, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn hải vũ trụ quốc chủ vị trí tình cảnh. Sao? Làm sao có khả năng? Hôn độn thành chủ đại nhân thất bại. Rồi cùng lúc trước hắn hải vũ trụ quốc chủ như thế, bị ràng buộc ở. Hắn pháp tất bạn nguyên bị thôn vệ. Mặc dù là tinh không cự thú bộ tộc Thiên Phú thần thông, cũng không thể khủng bố đến trong nháy mắt áp chế hỗn độn thành chủ mức độ đi. Chẳng lẽ nói, người bí ẩn này đã siêu thoát rồi đứng đầu vũ trụ, đang lâm tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Các ngươi còn nhớ hắn vừa theo như lời nói sao? Đứng đầu vũ trụ tương đương với chân tiên. Cái này chân tiên lại là ra sao hệ thống tu luyện? Còn có trong miệng hắn nhắc tới càng bao la thế giới, cái kia lại chỉ cái gì? Dần dần Vô số quan chiến cường giả phục hồi tinh thần lại kinh tiêu thành tiếng, liền hỗn độn thành chủ đều không phải là đối thủ của hắn sao? Hán Hải khu vực những kia đế quốc quốc chủ tự lẩm bẩm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái kia nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt bên trong đầy giấy nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Ở Hán Hải vũ trụ quốc chủ bị đánh giết thời điểm, bọn họ liền đem hy vọng ký thác ở hỗn độn thành chủ trên người, hy vọng người sau có thể vì bọn họ lo liệu công đạo. Đống nhiên liền sừng sững ở nhân loại tộc quần cao nhất tồn tại. Lại đều không phải cái này không rõ lai lịch người đối thủ. chương 883, tinh không cự thú, kim giác chi chủ đột kích. Quá mạnh mẽ. Nhìn phía kia bị cách ly không gian bên trong ngô phương, kiên vu khu vực một đám cường giả dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, vẻ mặt ngây ngô. Đặc biệt là trước hết dám cùng chất vấn nô phương cái kia đế quốc quốc chủ, càng là theo bản năng nuốt một cái nước bọn, trên mặt hiện lên một trận nghị đến mà sợ hai vẻ mặt. Cũng may cái này nhân vật mạnh mẽ chẳng muốn đem hắn để ở trong mắt bằng không hắn é sợ đã biến mất ở trên đời này sơ thủy vũ trụ nguyên cư dân dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh lẫn nhau liếc mắt nhìn hai mặt nhìn nhau từng cái từng cái đều là một mặt mờ mịt thất thố dường như lôi doanh lôi điện như cái tượng đất người bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra tín ngưỡng của chính mình dĩ nhiên sẽ ở có một ngày thành trong tay người khác tùy ý giết con nuối liễu mộ bạch ngươi cái này tiền bối hắn đúng là nhân loại chúng ta sao kiến vu vũ trụ quốc chủ liếc nhìn liễu mộ bạch chớ mắt ngoe mồm Đầu óc của hắn hầu như mất đi năng lực suy tư, đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chằm chằm bên trong chiến trường Ngô Vương. Như không phải là loài người, sơ thủy vũ trụ nên bài xích hắn đi. Liễu Mộ Bạch đáp lại nói, hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này tiền bối cho hắn một lần lại một lần mang đến chấn động, một lần lại một lần đánh vỡ hắn suy đoán. Hắn rất vui mừng, vui mừng ở lần thứ nhất gặp phải đối phương thời điểm không có ra tay, mà là lựa chọn giao hảo. Ngươi cảm thấy lấy hắn vượt qua hỗn độn thành chủ thực lực, còn sẽ phải chịu sơ thủy vũ trụ áp chế sao? Kiên vu vũ trụ quốc chủ mở miệng lần nữa. Chuyện này, Liễu mộ bạch nhữ nhữ mày lại, bất kể như thế nào, tiền bối nên đều không phải giết người. Bằng không, lấy thực lực của hắn, nếu thật sự là dị tộc, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể bình yên sống đến vào lúc này sao? Ngươi đặt đến cự phủ người sáng lập cảnh giới. Bên trong chiến trường, hỗn độn thành chủ không dễ dùa nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Vương mở miệng nói rằng, có lẽ vậy. Ngô Vương thập phần bình tĩnh đáp lại nói, Hỗn Độn Thành Chủ ở vào chân tiên đỉnh cao, mà thực lực còn ở Hỗn Độn Thành Chủ bên trên cự phủ người sáng lập Đại Khái nên cũng ở Tiên Vương cảnh, chỉ là cụ thể Tiên Vương mấy tầng vậy cũng chỉ có chờ đến tiếp xúc qua mới hiểu được. Cho tới Ngô Vương thực lực ở cũng chỉ có thôn vệ trái cây năng lực tình huống cảnh giới Đại Khái tương đương với Tiên Vương một tầng, có điều nếu là điều động thôn vệ trái cây cùng trái ác quỷ cây tác chiến. Thực lực của hắn sức chiến đấu có thể sánh vai tiên vương ba tầng. Nếu là vận dụng tín ngưỡng lực lượng, sức chiến đấu của hắn có thể sánh vai sáu tầng tiên vương. Nếu vận dụng trung cực sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên chính là vấn đỉnh tiên đế cảnh. Các ngươi nghe được hỗn độn thành chủ sao? Người bí ẩn này lại có thể sánh vai cự phủ người sáng lập. Trời ơi, thực sự là quá điên cuồng. Cự phủ người sáng lập, vậy cũng là chúng ta nhân tộc người mạnh nhất, toàn vũ trụ hết thảy bộ tộc cao nhất mấy cái tồn tại một trong a. Nói đi nói lại. Sống trăm vạn năm tháng, ta cũng chỉ gặp qua người sáng lập đại nhân một lần. Cũng không biết hắn khi nào sẽ lần thứ hai xuất quan. Sự tồn tại của hắn là chúng ta nhân tộc trước sau có đỉnh cao bộ tộc địa vị nguyên nhân căn bản A. Nghe được hốn độn thành chủ nhắc tới cự phủ người sáng lập, bao quát một đám vũ trụ quốc chủ ở bên trong hết thảy cường giả cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt kinh ngạc, lần thứ hai nhảy lên tới một tầng thứ mới. Tiên bối, thành chủ đại nhân hắn thủ hộ nhân tộc hàng tỷ năm tháng, kính xin ngài buông tha hắn. Hắc Long Sơn Quốc chủ Liễu Mộ Bạch phản ứng lại, nghĩ đến lập tức hỗn độn thành chủ vị trí hoàn cảnh, vội vã hướng về Ngô Phương mở miệng cầu xin. Người phương nào đáng chết, người phương nào không đáng chết, bản tọa trong lòng tự có định đoạt. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt Liễu Mộ Bạch sau, vừa nhìn về phía Hỗn Độn Thành chủ, bản tọa sẽ không giết hắn, nhưng hắn nhưng đối với bản tọa ra tay trước, nên nghiêm trị. Bình thản tiếng nói tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, sau một khắc, vang một tiếng nổ vang, Hỗn Độn Thành chủ thân thể nổ bay ra ngoài. Nhìn chăm chú nhìn lại, hắn gái kia một thân cực kỳ phức tạp cổ điển màu đỏ sẫm chiến áo giáp toàn bộ nước toát thành mảnh vỡ, toàn thân trải rộng vết máu, từ chiến quần bên trong rỗi ra đến vảy giáp đuôi cắt thành mấy đoạn, máu tươi dòng dòng liên tục, nhìn thấy mà giật mình, hỗn độn thành chủ khí tức hỗn loạn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lô phương, làm như muốn nói cái gì, rồi lại vẫn chưa mở miệng. Các ngươi hiểu biết vũ trụ có điều là mênh mông đại thế giới một góc thôi, cái kia biển vũ trụ nơi sâu xa, các ngươi lại có từng đi qua. Nô Phương ánh mắt sâu thẳm, hắn lời này không chỉ có là đối với hỗn độn thành chủ từng nói, càng là đối với hết thẻ cường giả nói tới. Biển vũ trụ nơi sâu xa, nghe được nô Phương, một đám vũ trụ quốc chủ lẫn nhau nhìn nhau, nỉ non lên tiếng. Không giống với nguyên thủy vũ trụ, biển vũ trụ nguy cơ tứ phía, mặc dù mạnh như bọn họ một phương vũ trụ tôn giả, ở trong biển vũ trụ đều sẽ bất cứ lúc nào ngã xuống. Biển vũ trụ càng là thâm nhập càng là nguy hiểm, càng có nghe đồn, ở trăm vạn năm trước, Thậm chí có bộ tộc nhóm người mạnh nhất đều ngã xuống ở nơi nào? Ngươi là đến từ biển vũ trụ nơi sâu xa. So với những cường giả khác mà nói, hôn độn thành chủ rõ ràng càng hiểu biển vũ trụ khủng bố. Cũng chính bởi vì biết đến nhiều, vì lẽ đó vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Thành chủ đại nhân, không tốt, có có dị tộc xâm lấn. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, một đạo trên người mặc màu xanh làm khôi giáp chiến sĩ tự phương xa bay tới, nhanh chóng dáng lâm đến hôn độn quảng trường lên, trên mặt mang theo cấp bách vẻ lo lắng. Cái gì? Dị tộc xâm lấn? Lớn mật. Dĩ nhiên xâm lấn chúng ta nhân tộc là không muốn sống à? Nói, là cái nào dị tộc? Nghe được tên Chiến Cityer, một đám vũ trụ quốc chủ lúc này đổi sắc mặt. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên qua đi, chưa từng nghe nghe có dị tộc dám vào xâm nhân tộc việc. Tinh không cự thú một mạch. Mang đội chính là Kim Giác chi chủ. Màu xanh lam khôi giáp chiến sĩ lập tức mở miệng đáp lại, đồng lai vũ trụ quốc thiên hà tinh hệ đã toàn bộ diện. Cái gì? tinh không cự thú bộ tộc. Lúc này, một đám vũ trụ quốc chủ tất cả đều như mày. Nếu là cái khác tiểu bộ tộc, bọn họ căn bản không cần bất kỳ phòng trường, nhưng là này tinh không cự thú một mạch nhưng là cùng bọn họ nhân tộc như thế, đều là mênh ngông đại vũ trụ đỉnh cao bộ tộc một trong. Này kim giác chi chủ hắn là muốn cùng nhân loại chúng ta khai chiến không? Hắn vì sao phải tập kích nhân loại chúng ta? Có vũ trụ quốc chủ mở miệng chất vấn. Đối với kim giác chi chủ bọn họ đều có hiểu biết, đó là kim giác nhất mạch người mạnh nhất. Địa vị thì tương đương với hôn độn thành chủ ở nhân tộc bên trong địa vị như thế. Hắn làm như muốn chúng ta giao ra cái kia đánh giết hắn trong tộc tuổi nhỏ người kia. con tuyên bố, cái gì giao ra người kia, lúc nào đỉnh chỉ giết chóc. Nói tới chỗ này, màu xanh lam khôi giáp chiến sĩ nhìn về phía hôn độn thành chủ, thành chủ đại nhân, nhưng chúng ta căn bản không biết hắn muốn tìm người kia đến tổn cùng là ai vậy. Mời ngài làm chủ A. Trước tiên đi xem xem đi. hỗn độn thành chủ ánh mắt ngưng lại, đón lấy hai tay múa. Bên trên mới thuộc về sơ thủy vũ trụ Pháp tắc bản nguyên lập tức tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thương thế. Về sau, chỉ thấy hắn một bước bước ra, thân ảnh biến mất không gặp. Đi. Một đám vũ trụ quốc chủ cùng với những cường giả khác lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng ngay lập tức làm ra quyết định, gần như cùng lúc đó rời đi sơ thủy vũ trụ, hướng về đồng lai vũ trụ quốc mà đi. Nộ phương mang theo La Phong theo sát phía sau, khỏe miệng hiện ra điểm điểm ý cười. chương 884 Hóa ra là hàn ở dê tờ chê tờ kim giác cử thú. Đông lai vũ trụ quốc, thiên hà tinh hệ. Chỉ thấy một đầu thân dài vượt qua vạn mét, hình thể có chút tương tự sư tử quái vật khổng lồ nằm ngang ở trong tinh không. Toàn thân nó bao trùm vậy màu đen, vậy lấp lóe hàn mang khiến người ta phát lạnh. Ngoài ra, nó còn có một đôi triển khai chí ít 3 vạn mét rộng phảng sắt thép đúc ra cánh. Nếu nói là bắt mắt nhất không gì bằng trên đỉnh đầu muốn đâm thủng phía chân trời kim giác, số lượng có tới 10 cái. Mỗi một cái kim giác lên đều lượn lờ bóng ánh hào quang màu vàng, vẫn tràn ngập kéo dài tới cổ, phần lưng, cho đến đuôi. Chợt nhìn lại, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại như là khoác một tầng kim đen hai màu dao tạp mặc giáp, nhất làm người sợ hãi không gì bằng cặp kia con mắt màu ám kim. Giống như thiên thần chi nhãn, quan sát thế gian vạn vật. Gào. Một tiếng lạnh lẽo bạo ngược gào khiếu tự trong miệng phát sinh, khiến tinh không rung động. Đáng chết. Này kim giác chi chủ là điên rồi sao? Nó muốn hủy diệt chúng ta vũ trụ quốc cả. Đã có người đi sơ thủy vũ trụ xin mời quốc chủ đại nhân. Dù cho là kim giác chi trụt thì lại làm sao, dám như vậy đánh giết chúng ta nhân tộc, sẽ không có kết quả tốt. Đồng lai vũ trụ quốc bên trong vô số cường giả, thấp thỏng lo âu nhìn cái kia tùy ý phá hoại tập giết nhân loại quái vật khổng lồ, từng cái từng cái trên mặt mang theo sự thù hận. Si si si. Giờ khắc này, đang có mấy phong vương bất hủ vây quanh kim giác chi chủ liên tiếp đánh ra công kích mạnh nhất. Doanh kích kim giác chi chủ Nhưng là, tiếng nổ mạnh bên trong, các loại đáng sợ công kích ánh sáng tiêu tan Kim giác chi chủ vải giáp nhưng là không hư hao chút nào Bọn họ có thể đều là phong vương bất hủ A Chúng ta vũ trụ quốc mạnh mẽ nhất một làn sóng tồn tại A Mấy vị này đại nhân liên hợp công kích đều đang không đả thương được nó sao Thậm chí ngay cả tầng ngoài vảy giáp đều không có phá tan một chút nhỏ Lẽ nào thật sự chỉ có quốc chủ đại nhân tài có thể đối phó hắn A Kim giác chi chủ chính là tinh không cự thú bộ tộc khai thác người một trong, càng là kim giác nhất mạch người mạnh nhất. Theo ta nghe nói, cảnh giới của nó đã siêu thoát rồi quốc chủ đại nhân vị trí tôn giả cảnh giới, chỉ sợ liền quốc chủ đại nhân đều không phải là đối thủ của nó a. Nhìn xa xa cái kia chút nào không thương kim giác chi chủ, đồng lai vũ trụ quốc một đám cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đám người tộc run dế. Bên trong chiến trường, kim giác chi chủ xem thường liếc mắt bốn phía phong vương bất hủ cường giả, trong miệng hư Như là thần linh khẽ kêu vang vọng ở phương này tinh hệ bên trong. Theo âm thanh hạ xuống, Kim Giác chi chủ cái kia khổng lồ lợi chảo quét ngang mà qua, mấy đạo ác liệt ánh sáng đã bắn mà ra, xuất hiện ở những kia phong vương bất hủ cường giả trước người. Xẹt xẹt. Một đám phong vương bất hủ vội vã phất tay lẫn nhau chặn, nhưng là Kim Giác chi chủ công kích hiển nhiên không phải bọn họ có khả năng chống đối, nhất thời bị cắt thành mấy khối, máu tươi dâng trào. Đại nhân bọn họ chết rồi. Ở vào xa xa cường giả trong miệng vừa phát sinh thanh âm hoảng sợ. Kim Giác Chi chủ liền mở ra miệng lớn. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, kim giác chi chủ bốn phía ngôi sao nhất thời ảm đạm xuống, như là bị rút lấy quang minh như thế. Tiếp theo, toàn bộ thiên hà tinh hệ cũng bắt đầu vặn vẹo lên, một viên lại một viên ngôi sao nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng miệng lớn bay đi, cho đến bị nuốt vào. Không còn quê hương của chúng ta không rồi. Nó muốn tìm rốt cuộc là ai? Đồng Lai Vũ Trụ Quốc một đám cường giả sắc mặt trắng bệnh, nhìn cái kia vặn vẹo biến mất thiên hà tinh hệ. Vẻ mặt sợ hãi lại như là ban ngày như là gặp ma. Gào gào. Lúc này, lại có mấy đạo tiếng gầm gừ lên, tự kim giác chi chủ phía sau chuyển đến. Sau một khắc, kim giác chi chủ phía sau xuất hiện 7 con khổng lồ kim giác cự thú, tương tự mang theo đáng sợ khí tức. Lại xuất hiện 7 con. Chúng nó có 9 cái kim giác, đây mới là vũ trụ tôn giả tiêu chí. Nhìn mới tăng 7 con kim giác cự thú, đồng lai vũ trụ quốc các cường giả sắc mặt càng trắng bệnh. Khi nào tìm tới nhân loại kia Khi nào đình chỉ giết chóc? Kim Giác chi chủ âm thanh lạnh lẽo, khủng bố sóng âm bức tán xung kích hướng về bốn phương tám hướng. "Vâng, lão tổ." Bảy con có vũ trụ tôn giả thực lực kim giác cự thú hướng về kim giác chi chủ cung kính gật gật đầu sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa nhân loại cường giả, ánh mắt bên trong mang theo khát máu. "Kim Giác, ngươi làm quá mức rồi." Ngay ở bảy con kim giác cự thú chuẩn bị giết hướng về nhân loại cường giả thời điểm, một đạo mờ ảo âm thanh tự trong tinh không đồng bể ra. Tuy theo Thinh không tạo nên một trận vận sóng, mấy bóng người xuất hiện. Là quốc chủ đại nhân trở về. Ồ, nói chuyện người kia là ai? Liên quốc chủ đại nhân đều đang đứng ở sau lưng hắn. Cái kia, đó là hỗn độn thành chủ. Sơ thủy vũ trụ người chấp trưởng, chúng ta nhân tộc trừ cự phủ người sáng lập ở ngoài người mạnh nhất. Cái gì? Nguyên lai hắn chính là hỗn độn thành chủ. Những kia đi theo phía sau hắn, nên đều là ta nhân tộc tôn giả đi. Nói như thế, chúng ta cửu có thể báo. Đồng lai vũ trụ quốc tiếp tục sống sót một đám cường giả ở nhận ra hỗn độn thành chủ, cùng với cái khác vũ trụ quốc chủ sau, từng cái từng cái trên mặt mang theo hưng phấn. Hỗn độn thành chủ, nhân loại các người giết ta dòng dõi trước, chẳng lẽ còn không cho phép ta giết chút run dế cho hạ giận à? Kim giác chi chủ lạnh lùng nhìn hôn độn thành chủ, đối mặt người sau lửa giận, trên mặt không có chút sợ hãi nào, giao ra người kia, ta rời đi luôn. Người có chứng cứ gì cho thấy, ta nhân loại giết người kim giác nhất mạch đấu tự. Hôn độn thành chủ mặt không hề cảm xúc nhìn kim giác chi chủ. Chính ngươi xem đi. Kim giác chi chủ hư lạnh một tiếng, tung một quả cầu thủy tinh, tùy theo một bức tranh diện phong đến trong tinh không. Trong hình, đó là một đại dương bên trên, một đầu hình thể chỉ có hai 300 mét kim giác cự thú đang cùng hai cái hành tinh cấp nhân loại chém giết. Ngay ở nó trọng thương cái kia hai cái hành tinh cấp nhân loại chuẩn bị đem giết chết thời điểm, một người mặc trường bào màu tím nam tử xuất hiện. Về sau, Chỉ thấy hắn tùy ý chỉ tay chính là xóa bỏ rơi mất đầu kia tuổi nhỏ kim giác cự thú thần hồn, cũng đem thi thể luyện hóa thành một bộ phân thân. Chẳng lẽ cái kia người đàn ông áo bào tím chính là kim giác chi chủ muốn tìm người sao? Đồng lai vũ trụ quốc một đám cường giả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trong hình cái kia người đàn ông áo bào tím trên người, kinh tiêu thành tiếng. Là, là hắn. Nguyên lai kim giác chi chủ trong miệng người kia chính là ngô môn môn chủ. Các ngươi có thể còn nhớ Lô môn môn chủ từng nói hắn giết chết qua một đầu tinh không cự thú, không nghĩ tới chỉ chính là này đầu tuổi nhỏ kim giác cự thú. Kim giác chi chủ còn vì thế tìm tới cửa. Không giống với đồng lai vũ trụ quốc cường giả, một đám vũ trụ quốc chủ ở nhận ra trong hình cái kia người đàn ông áo bào tím sau, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, con người đột nhiên co. Sau một khắc, những này vũ trụ quốc chủ đồng loạt đưa mắt tìm đến phía Ngô Vương, trong con người mang theo khiếp sợ kinh ngạc. Liền ngay cả hỗn độn thành chủ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Về sau tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nhìn về phía Kim Giác Chi Chủ thời điểm, trên mặt mang theo cân nhắc vẻ đồng thời, còn mang theo có chút đồng tình. Trời ơi! Các ngươi nhìn thấy không? Kim Giác Chi Chủ muốn tìm cái kia người đàn ông áo bảo tím dĩ nhiên là ở chỗ đó. Theo một đám vũ trụ quốc chủ ánh mắt, một đám đồng lai vũ trụ quốc người cũng nhìn thấy ngô Phương, nhất thời miệng mở lớn. chương 885, ngô Phương vs Kim Giác Chi Chủ. Nguyên lai like ngươi cũng theo đến rồi. Lúc này... Kim giác chi chủ cũng phát hiện Ngô Phương tồn tại trong miệng lúc này liền là phát sinh một trận tiếng hư lạnh. Lập tức Kim giác chi chủ vừa nhìn về phía Hỗn độn thành chủ cũng dò ra lợi chảo chỉ vào Ngô Phương, lạnh lùng nói: người ta muốn tìm chính là hắn, đem hắn giao cho ta, việc này liền như vậy coi như thôi. Nghe được Kim giác chi chủ, Hỗn độn thành chủ nở nụ cười, bên cạnh một đám vũ trụ quốc chủ cũng lộ ra quái dị cân nhắc vẻ mặt, từng cái từng cái ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo có chút chờ mong. Dù sao. Ở hỗn độn quảng trường thời điểm, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy liền hôn độn thành chủ đều bị này ngô môn môn chủ áp chế. Căn cứ hỗn độn thành chủ từng nói, cái này ngô môn môn chủ đã đạt đến cự phủ người sáng lập vị trí cảnh giới. Vậy cũng là được gọi là vũ trụ người mạnh nhất tồn tại A. Kim Giác Chi chủ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng Trung Quy vẫn là cùng hôn độn thành chủ như thế, ở vào đứng đầu vũ trụ cảnh giới. Ở vũ trụ người mạnh nhất trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Kim Giác, người cùng hắn sự việc của nhau ta sẽ không hỏi đến. hỗn độn thành chủ cười nhìn Kim Giác Chi Chủ, nhún vai một cái, về sau mang theo một đám vũ trụ quốc chủ lại như là xem cuộc vui như thế, hướng về xa xa bay đi. Hôn độn thành chủ, coi như ngươi còn chú trọng đại cục. Sẽ không vì chỉ là một người, mà nhường toàn thể nhân loại bộ tộc cùng chúng ta tinh không cự thú là địch. Ta đại biểu tinh không cự thú bảo đảm, giết người này, việc này liền như vậy bỏ qua. Kim Giác Chi Chủ làm như cũng không để ý hỗn độn thành chủ cái kia cân nhắc vẻ mặt. Ngược lại là khen ngợi liếc nhìn đối phương. Trong miệng ngươi cái gọi là dòng roi xuất hiện ở địa cầu, há mồm chính là mấy vạn điều sinh mệnh. Nó như vậy giết bữa nhân loại, lẽ nào liền không cho phép bản tọa đưa nó đánh giết sao? Nô vương trước bước một bước, hai tay chắp sau lưng, một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, treo tức nhìn kim giác chi chủ. Cái kia ung dung không đổi thái độ, làm như căn bản không đem kim giác chi chủ để ở trong mắt. Nhân loại các ngươi bộ tộc nhân khẩu đến vạn vạn ước, mà chúng ta tinh không cự thú có điều ngàn vạn. Hương chi, những kia bị giết nhân loại cảnh giới cao nhất có điều hành tinh cấp, mệnh năng của bọn họ cùng ta kim giác cự thú một mạch đánh đồng với nhau sao. Kim giác chi chủ phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Nghe được kim giác chi chủ, bao quát hôn độn thành chủ cùng với một đám vũ trụ quốc chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi. Cùng một kẻ đã chết nhiều lời vô ích. Giết ngươi, thông cáo toàn vũ trụ, nhường hết thể bộ tộc đều biết. Chúng ta tinh không cử cự thú một mạch có thủ báo thủ, dù cho là đỉnh, cao bộ tộc cũng không được. Lạnh lẽo âm trầm rất tiếng, kim giác chi chủ một tiếng gào thét, đáng sợ sóng âm xa xa khuyết tán ra đến, rung động vũ trụ mênh ngông. Thời khắc này, 10 cái kim giác phía trên dị tượng kinh người, có thần bí pháp tắc đăng dệt, có khổng lồ lớn vật bóng mờ ở múa lên, có sơn hắc hà lưu lao nhanh. Ầm ầm ầm. Kim giác chi chủ lợi trảo đánh ra, một to lớn màu đen dấu móng tay mang theo pháp tắc bản nguyên lập tức che đậy nửa bên tinh khung hướng về Ngô Phương đập xuống, chỗ đi qua, tinh khung vì đó nổ tung. Không ít khí thế vi thế khuyết tán đến phương xa, như quần quận sông lớn chút xuống, đồng lai vũ trụ quốc một tông vây xem cường giả trong nháy mắt run dậy, phù phù âm thanh không dứt bên hai, cái này tiếp theo cái kia sủi lơ trên đất, run lẩy bẩy. Một đám vũ trụ quốc chủ đồng thời phóng thích ánh sáng thần thánh, chiếu khắp những này bất hủ bên dưới vây xem cường giả, nhưng dù cho như thế vẫn không có đưa đến quá mãnh liệt dùng. Những này vây xem người như cũ như rơi vào hầm băng, như gần địa ngục, nơm nớp lo sợ. Cuối cùng vẫn là hỗn độn thành chủ ra tay, mới giúp bọn họ tan mất cái kia cố khí thế khủng bố vì thế. Thật đáng sợ. Một đám đồng lai vũ trụ quốc tu sĩ lao chủi rơi cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt đó dáng dấp lại như là sống sót sau thai nạn như thế. Cho tới ngô phương, nhìn cái kia đánh giết mà đến màu đen dấu móng tay, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ là hứng hở giơ tay lên, tiện đà một chỉ điểm ra Thoáng chốc, một kia màu đen gợn sóng tự ngô phương đầu ngón tay bắn ra, mang theo tiên đạo khí tức, đón lấy cái kia màu đen dấu móng tay. Ẩm. Màu đen gợn sóng cùng màu đen giấu móng tay chạm vào nhau, tiếng vang rung trời. Hầu như trong ngáy mắt, màu đen dấu móng tay bị đổ nát thành hư vô. Nhìn tình cảnh này, kim giác chi chủ khổng lồ hai con người đột nhiên co rụt lại, một vệ kinh ngạc kinh ngạc lúc này tự trên mặt tái hiện ra. Phục hồi tinh thần lại sau, kinh ngạc biến mất không còn tâm hơi thay vào đó chính là nghiêm nghị cùng cảnh giác. Kim giác chi chủ cao mày một lần nữa quan sát Ngô Phương, tuy nói vừa cái kia một đòn, hắn vẫn chưa ra đem hết toàn lực, nhưng cũng vận dụng 8 phần 10 lực. Mặc dù là tầm thường vũ trụ tôn giả, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem đỡ lấy thậm chí hủy diệt. Đúng là ta đánh giá thấp ngươi thực lực. Kim giác chi chủ nhìn Ngô Phương trầm giọng nói, Tiện đà lại liếc mắt hôn độn thành chủ, nhớ tới đối phương lúc trước cân nhắc đủ cười, chẳng trách hắn sẽ nói không đúng tay vào chuyện giữa chúng ta. Nô phương không để ý đến kim giác chi chủ, khởi động cái kia sợi màu đen gợn sóng tiếp tục hướng phía trước lao đi, ôm theo đáng sợ thần lực, che đậy tinh khung, thoáng qua liền xuất hiện ở kim giác chi chủ phụ cận. Kim giác chi chủ như là nhận ra được nguy cơ, trực tiếp một tiếng giống to, trên đỉnh đầu mười cái kim giác đồng thời bay ra, đón lấy màu đen gợn sóng. Giang giác! Nhưng mà, này màu đen gợn sóng so với hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Mặc dù là không gì không xuyên thủng. Sánh vai vũ trụ người mạnh nhất thần khí kim giác ở màu đen gợn sóng dưới, đều hết mức bẻ gây thành mấy khối. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn gây vỡ kim giác, kim giác chi chủ vẻ mặt ngần ra, có như vậy ngắn ngủi nháy mắt thất thần. Đây là cỡ nào sức mạnh? Lại có thể bẻ gây lao tổ kim giác? Người này đã mạnh đến có thể cùng lao tổ ganh đua cao thấp mức độ à? Nhìn bên trong chiến trường vỡ vụn 10 cái kim giác. Kim giác chi chủ phía sau quan chiến cái kia bảy cái vũ trụ tôn giả cấp kim giác cự thú đầu tiên là sức sở từ trong hoàng hốt hoàn hồn sau lẫn nhau hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin tiếp theo bảy con cự thú ánh mắt làm giao lưu sau đồng thời xuất hiện ở bên trong chiến trường phân biệt ở vào kim giác chi chủ một bên lao tổ chúng ta đến trợ ngươi trước tiên có hai con kim giác cự thú mở ra miệng lớn tự thân hóa thành thần quang hướng về Ngô Phương sông tới oanh kích mà đi các ngươi đây là ở hộ chủ sao? Thực sự là có chút ý nghĩa. Tất cả trở lại cho ta. Nô vương treo tức âm thanh cùng kim giác chi chủ lo lắng tiếng quát tháo gần như cùng lúc đó ở phương này tình khung bên trong vang lên vang vọng. Kim giác chi chủ hoàn toàn biến sắc, có thể còn không chờ nó ra tay ngăn lại cái kia hai cái tôn giả cấp kim giác cự thú. Nô phương đã tiến lên nên tiếp. Chỉ thấy hắn vung đầu nằm đấm, tuy rằng đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng ẩn chứa vô thượng thần lực, lẫn lộn các loại pháp cùng dịu lý. Ở hắn ra quyền này một sát, sau người chư thiên tinh đấu hiện lên. Nam đấm, tinh hà lượn lờ, Phảng Phất theo hắn khiêu vũ động, Nhật nguyệt ngôi sao đều ở theo lan. Cảnh tượng vạn phần rờ người. hành. Đi kèm một tiếng nổ vang, thời gian, không gian Phảng Phất đều ở Ngô Phương Cú đấm này bên dưới bất động. Ở giữa sân hết thể cường giả dưới ánh mắt, cái kia hai con tôn giả cấp kim giác cự thú hoành nổ tung, đón lấy không tên biến mất không còn tăm hơi. Chương 886: Chiến đấu kết thúc. Gào. Giết tộc nhân ta, không chết không thôi. Kim giác chi chủ chạy tới, nhưng tất cả đã đã muộn. nhìn cái kia hai con tôn giả cấp kim giác cử thú tiêu tan phương vị, nó đột nhiên lại như là nổi cơn điên như thế, ngửa mặt lên trời thét giải, tiếng gào bên trong đầy dây lăng liệt sát ý. nhưng là mặc dù là mang theo sự thù hận liên tiếp đánh ra mấy chục đạo công kích mạnh nhất, nhưng liền Ngô Phương góc áo đều xúc không đụng tới. làm sao? bản tọa có điều giết ngươi hai cái cấp dưới mà thôi, ngươi còn có thể có đánh mất tộc nhân nỗi đau. Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn kim giác chi chủ. Âm thanh trở nên chấm thấp, vậy ngươi trước đây hủy diệt một cái tinh hệ, tàn sát mấy trăm triệu nhân loại thời điểm, có thể từng nghĩ tới bọn họ thân nhân cảm thụ. Lạnh leo âm trầm lời lạnh như băng âm tự tinh khung bên trong đồng bền ra, ở một đám vũ trụ quốc chủ thậm chí hào giải vũ trụ quốc tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đại nhân, giết kim giác chi chủ. Vì chúng ta báo thủ. Nghe được ngô phương, nhân loại xung quanh cường giả nhiệt huyết sôi trào, từng cái từng cái nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhất thời đầy dây kính ngưỡng. Vượn khẩn năm đấm hò hét. Bọn họ không chỉ có là ta tộc nhân, càng là ta dòng dõi a. Kim Giác chi chủ nhìn chòng chọc vào Ngô phương, trong miệng phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng gào, khổng lồ hai con mắt bị tơ máu lấp kín. Không chỉ là chết đi này tôn giả cấp kim giác cự thú, phía sau hắn năm cái kim giác cự thú đồng dạng là hắn dòng dõi. Chỉ có điều bởi hắn ở bộ tộc bên trong địa vị, bất kể là dòng chính vẫn là chi thứ, cũng thống nhất gọi hắn là lao tổ thôi. Hắn tới đây vì là hàng tinh cấp tuổi nhỏ cự thú báo thủ càng nhiều không phải vì báo thủ, mà là vì dựng nên kim giác cự thú danh vọng. nhưng giờ khắc này hai cái tôn giả cấp cự thú tử vong nhưng là chân chính gây nên hắn sát ý ngút trời. gào kim giác chi chủ lần thứ hai phát sinh tiếng gào hình thể càng khổng lồ. đồng thời nguyên bản bí mật mang theo lớp vảy màu vàng nóng triệt để đã biến thành màu đen kịt. chỉ thấy nó miệng lớn mở ra đột nhiên hút một cái đầu tiên là bốn phía pháp tắc bản nguyên tràn vào trong miệng tiếp theo chính là vận vẹo tinh không hướng về miệng lớn hội tụ mà đi Lùi về sau, Cảm thụ kim giác chi chủ cái kia làm như muốn nuốt ra thiên địa vạn vật phảng phất hố đen miệng lớn, một đám vũ trụ quốc chủ cùng với những cường giả khác sắc mặt kinh biến. Tại này cố đáng sợ thôn vệ chi lượt dưới, bọn họ sợ hai phát hiện mình trong cơ thể thần lực đều sẽ muốn nhập vào cơ thể mà ra như thế. Phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái ngay lập tức hướng về xa xa bay đi. Kim giác chi chủ phía sau cái kia năm cái tôn giả cấp kim giác cự thú, cũng rồn dập hướng phía sau thối lui. Làm như sợ bị kim giác chi chủ thôn vệ chi lực liên lụy. Đây là muốn liều chết một cách sao. Nhận ra được kim giác chi chủ sóng khí tức, hôn độn thành chủ nhữ nhíu mày lại, về sau lại lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi tìm lộn đối thủ. Cũng là ở hôn độn thành chủ tiếng thở dài hạ xuống thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy ngô phương trước người hiện lên một cái cực kỳ khổng lồ màu xám đen vân tay trái cây. Ông ông, ông. Vân tay trái cây xoay tròn, trong nháy mắt mang theo một trận ánh sáng màu đen Như là sóng nước khuấy lên cùng nhau hướng về kim giác chi chủ lan tràn ra đi. Cái kia thần bí vân tay vật thể cũng tương tự mang theo thôn vệ chi lực. Sau một khắc, ở vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai cô hắc ám sức mạnh anh đụng vào nhau. Chấn động tâm hồn ong ong trong tiếng, hai cô thôn vệ chi lực lẫn nhau đan dệt, thả ra làm người ta sợ hai hắc ám. Không thể! Nhân loại kia vì sao cũng có ta tình không cự thú bộ tộc thiên phú thần thông? Nay đến tổn cùng xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được thôn vệ trái cây bên trong đáng sợ thôn vệ chi lực, kim giác chi chủ phía sau năm cái tôn giả cấp kim giác cự thú lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt vẻ khó tin, trong con ngươi đầy dây kinh ngạc. Gào. Kim giác chi chủ lạnh leo âm chầm ánh mắt khóa chặt cái kia xoay tròn vân tay trái cây, cảm nhận được trong đó tương tự rồi lại càng thêm đáng sợ thôn vệ chi lực sau, trong miệng lần thứ 2 phát sinh gào thét. Nó lại như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định giống như, vẻ mặt càng dữ tợn. Từng viên một máu đen châu từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra, ở vảy giáp ở ngoài cháy lừng hực. Gần như cùng lúc đó, miệng lớn bên trong cái kia hủy thiên diệt địa thôn vệ chi lực lần thứ hai kéo lên một cấp độ. Ở bản tọa trước mặt, ngươi cái gọi là thiên phú thần thông có điều là trò cười thôi. Ngươi làm có điều là vô vị dãy dỗ thôi. Từ đầu đến cuối, Nô phương đều thập phần bình tĩnh. Dù cho là lập tức kim giác chi chủ thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, tâm tình của hắn đều không có bất cứ rung động gì, theo bình tĩnh rứt tiếng. Nô phương tay phải khẽ nâng, lòng bàn tay một tia màu đen trùm sáng đi vào tiến vào thôn vệ trái cây bên trong. Nhất thời, thôn vệ trái cây phản phất cũng mở ra một con miệng lớn, ong ong trong tiếng, lập tức xuất hiện ở kim giác chi chủ trước người. Kim giác chi chủ làm như nhận ra được nguy cơ, con người đột nhiên co rụt lại, có thể hắn giờ phút này, đã đem thôn vệ chi lực triển khai đến cực hạn, lại không đáy bại. Xì xì, thoáng chốc, đáng sợ màu đen bao tắp ở thôn vệ trái cây bốn phía bao phủ ra. Đem kim giác chi chủ bào phủ bọc. Một hồi lâu sau, làm hát cám bao tắp biến mất, một đám vũ trụ quốc chủ có thể một lần nữa thấy rõ bên trong chiến trường một màn thời điểm, đã chỉ còn dư lại cái kia xoay tròn vân tay trái cây. Còn kim giác chi chủ, đã chẳng biết đi đâu. Lao tổ khí tức biến mất rồi. Lao tổ hắn là bị cái kia vân tay đồ vật cắn nuốt mất à? Không. Không thể. Thôn vệ vạn vật nhưng là chúng ta thiên phú thần thông A. Làm sao sẽ ở năng lực này lên thất bại? Nam cái tôn giả cấp kim giác cự thú nhìn chiến trường hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy không thể tin tưởng bọn họ lao tổ bị thôn vệ kết quả, nhưng đây chính là sự thực. Lui lại, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, nam cái tôn giả cấp kim giác cự thú vội vã trốn vào hư không. Nhưng là, còn không chờ chúng nó thoát đi này hảo giải vũ trụ quốc, cái kia thần bí vân tay trái cây xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Một luồng làm bọn họ khó có thể chống đỡ căn bản là không có cách chống lại thôn vệ chi lực dâng trào ra. Trong thời gian ngắn đem bọn họ cuốn bọc kéo vứt tiến vào trong bóng tối. tùy theo, ở vô số cường giả dưới ánh mắt, cái kia mang theo khủng bố thôn vệ chi lực vân tay trái cây một lần nữa bay trở về đến ngô phương trong cơ thể. Bên trong chiến trường, hết thảy đều một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Nếu không là cái kia vặn bèo hư không cùng với biến mất tinh hệ, còn tưởng rằng cái gì cũng không từng đã xảy ra. Chết rồi. Bao quát kim giác chi chủ ở bên trong hết thể kim giác cự thú đều chết rồi. Đại nhân huy vũ. Đây chính là xâm lấn chúng ta nhân tộc lãnh địa kết cục. Bốn phía quan chiến các cường giả phục hồi tinh thần lại sau kinh kêu thành tiếng, mỗi cái trên mặt mang theo hương phấn kích động, cái kia nhìn về phía Ngô phương trong ánh mắt càng sùng bái. Một đám vũ trụ quốc chủ liếc nhìn Ngô phương, tiện đà nhìn nhau một chút, từng người vẻ mặt đều mang theo dị dạng. Đem vừa chiến đấu ảnh hưởng truyền khắp toàn vũ trụ, bảo đảm hết thảy bộ tộc đều có thể nhìn thấy. Lúc này, Hỗn Độn Thành Chủ mở miệng, truyền đạt chỉ thị. Nghe được Hỗn Độn Thành Chủ Một đám vũ trụ quốc chủ lúc này liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đơn giản chính là mượn kim giác chi chủ chết, để tạo nhân tộc uy tín, do đó kinh sợ những tộc quân khác. chương 887, Nô phương tên, vang vọng toàn vũ trụ. Ở phương này vũ trụ mênh mông bên trong, có lục đại đỉnh cao chủng tộc cùng với tam đại siêu cấp thế lực. Này lục đại đỉnh cao chủng tộc chia ra làm nhân tộc, chủng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc, tinh tộc cùng với ngục tộc. Mà này tam đại siêu cấp thế lực, thì lại chia ra làm tổ thần dạy Bắc Cương Liên Minh còn có Tinh Không Cự Thú Liên Minh. Khoảng cách Ngô Phương đánh giết Kim Giác Chi chủ đã qua một canh giờ. Ngục, đây là một phương hẻo lánh tinh không, cũng là lục đại đỉnh cao chủng tộc một trong ngục tộc quê hương. Ngục tộc ở trong, địa vị cao nhất chính là ngục tộc Ma Tổ, một cái vô hạn áp sát vũ trụ tối cường giả siêu cấp tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngục tộc vị trí phương này tinh không khu vực trung tâm, có một mảnh liên miên dãy núi, tỏa ra vô tận hàn khí. Mỗi một tầng trên dãy núi có vô số cầu thang Chúng nó hướng chỗ cao kéo dài, kéo dài tới tinh khung phân cuối. Mỗi cái trên bậc thang đều có một đầu mạnh mẽ ngục tộc sinh linh, thao thiên khí tức bao phủ toàn bộ vô tận rộng lớn nguy nga dãy núi, này chính là ngục tộc Tổ Sơn. Xèo! Một bóng người xuyên thủng hư không, bay thẳng đến Tổ Sơn đỉnh bay đi. Nhận ra này bóng người thân phận, trên bậc thang từng cái từng cái mạnh mẽ ngục tộc thủ vệ, vội vã cung kính bái một cái. Các người đoán ba sư chi chủ vì sao đến đây? Nhất định là vì người kia tộc cường giả chém giết Kim Giác chi chủ trước đó đến. Ta đoán cũng là như thế. Ngay ở một đám thủ vệ ngờ vực thời khắc, bóng người kia xuất hiện ở trên đỉnh núi một tòa đại điện bên trong. Ba sư, đến đây chuyện gì?" Ở giữa cung điện trên vương tọa đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân nổi màu bạc, hình tướng mạo toàn thể tương tự hình người, có một cái thật dài bò cạp đuôi giống như sắc bén đuôi, kéo dài vờn quanh nửa cái đại điện. Màu bạc đầu dưới, một đôi con mắt màu đỏ quan sát phía dưới bà sư chi chủ. Ma tổ, đây là nhân tộc trước đây không lâu thả ra tin tức hình ảnh, chính ngài xem đi. Ba sư chi chủ bóp nát trong tay một viên quả cầu thủy tinh, nô phương chém giết kim giác chi chủ hình ảnh nhất thời xuất hiện ở bên trong cung điện. Kim giác chi chủ bị giết. Người này là ai? Xem xong hình ảnh, ngục tộc ma tổ cao mày. Ba sư chi chủ lắc lắc đầu, e sợ chỉ có loài người cường giả mới biết thân phận của hắn đi. Đáng chết. Không nghĩ tới ở ta bế quan khoảng thời gian này, nhân tộc loại trừ cự phủ tên kia ở ngoài. Dĩ nhiên lại bước lên một cái vũ trụ tối cường giả. Ngục tộc ma tổ âm thanh trở nên trầm thấp, cứ như vậy, chúng ta muốn chiếm lĩnh nhân tộc danh giới, cái kia càng thêm không thể. Yêu tộc Một vùng biển sao bên trong, có hai cái quái vật khổng lồ từ trong ngủ mê thức tỉnh, ở bên cạnh bọn họ hai bên là 12 cái yêu tộc đứng đầu vũ trụ. Mà hai cái này quái vật khổng lồ, chính là yêu tộc hai cái vũ trụ tối cường giả, phân biệt là chấn động yêu tổ cùng ngộng yêu tổ. Nhân tộc, trung tộc Cơ giới tộc đều chỉ có một cái vũ trụ tối cường giả, mà chúng ta yêu tộc nhưng có người hai ta cái. Đồng nhiên, hiện tại nhân tộc dĩ nhiên lại thêm ra một cái. Chấn động yêu tổ mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Nếu là cái kia hỗn độn thành chủ cũng bước ra bước cuối cùng, người kia tộc có thể có tới ba cái vũ trụ tối cường giả A Mộng yêu tổ như mày, thực sự là không nghĩ ra, chém giết kim giác chi chủ cái này vũ trụ tối cường giả đến tột cùng từ từ đâu xuất hiện. Cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Người này cũng có điều vừa bước vào vũ trụ tối cường giả hàng ngũ thôi, hoàn toàn không phải hai ta hai người đối thủ. Nói tới chỗ này, chấn động yêu tổ nhìn về phía bên cạnh đứng đầu vũ trụ, gia tăng giám thị nhân tộc cường độ, một có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức nói cho ta. Vâng, yêu tổ. 12 cái yêu tộc đứng đầu vũ trụ đồng thời theo tiếng đáp lại. Trung tộc cương vực. Một có ngàn tỷ km cao to lớn màu tím hình cầu trôi nổi ở trong tinh không, mặt ngoài có từng tầng từng tầng vạn bèo chiếm giữ hoa văn phảng phất người mệt lạ, Thở phi phò, tiếng xe gió bên trong, lục đạo lưu quang bay vào này to lớn màu tím hình cầu bên trong, màu tím hình cầu bên trong đó là một tòa xa hoa cung điện, sáu cái che chở một tầng như ẩn như hiện khác nào trong suốt lụa mỏng trùng tộc mẫu hoàng ở tiến vào cung điện sau, ngay lập tức cung kính hướng về cái kia trên vương tọa trùng tộc nữ hoàng hành lễ, trùng tộc nữ hoàng quan sát phía dưới, âm thanh tràn ngập vô tận mê hoặc, trầm rãi nói, không cần phải nói, ta biết các ngươi tới đây cái gọi là chuyện gì. Trước tiên tận lực điều tra một chút thân phận của người này đi, đầu tiên là nguyên tắc tổ, đó lấy là cự phủ sáng thế người, hiện tại lại nô ra một cái. Nhân tộc cái kia mảnh danh giới, quả thật là khối địa phương tốt ta. Cơ giới tộc, phụ thân đại nhân, hôn độn thành chủ tên kia thả ra quy tắc này tin tức, ngài thấy thế nào? Mấy đạo nguy nga dường như kim loại đúc ra bóng người, quy dạp xuống một cái to lớn màu đen hình bầu dục hình cầu trước, thập phần cung kính. Lời này nguyên nên hỏi tinh không cự thú đám người kia mới đúng. Này Kim Giác Chi chủ chết, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì, chỉ là không nghĩ tới, cái này nhân tộc lại ra một vị vũ trụ tối cường giả, một đạo mạnh mẽ ý niệm từ màu đen hình bầu dục hình cầu bên trong truyền ra, phóng tầm mắt vũ trụ minh ngông, không chỉ là yêu tộc, trung tộc, cơ giới tộc những này đỉnh cao bộ tộc, hết thể bộ tộc đều ở kịch liệt thảo luận hỗn độn thành chủ thả ra quy tắc này hình ảnh, kinh ngạc đồng thời, dồn dập ngờ vực Ngô Phương thân phận, nhân tộc sơ thủy vũ trụ, tình huống bên ngoài làm sao? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn về phía vừa bay đến trước người một cái vũ trụ tôn giả mở miệng nói: "Tất cả như ngài dự liệu." Tiên kia Vũ Trụ Tôn Giả cung kính nhìn Hỗn Độn Thành Chủ, hiện tại hết thảy bộ tộc đều đang bàn luận Ngô Môn Môn Chủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Môn Môn Chủ chính là chúng ta nhân tộc mới sinh ra vũ trụ tối cường giả. "Như vậy rất tốt." Hỗn Độn Thành Chủ thỏa mãn gật gật đầu. Hắn muốn hiệu quả chính là như vậy, mượn Ngô Phương Uy đến kinh sợ những tộc quân khác. Đối với Hỗn Độn Thành Chủ tính toán nhỏ nhặt Nô phương tự nhiên rõ ràng trong lòng, chỉ có điều cũng không để ý thôi. Húng chi, chuyện này với hắn ở thôn vệ tinh không vị diện độ danh vọng tăng cao còn có trợ giúp rất lớn. Ngay sau đó hệ thống bảng lên biểu hiện độ danh vọng, đã đạt đến 67, cái này giá trị còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Một bên khác, tinh không thần sơn, cái này thuộc về tinh không cự thú trong quốc gia, các góc đều đầy dây bi thường tiếng gạo, liên miên không ngừng. Kết bẹ kết lũ tinh không cự thú xoay quanh ở trên dãy núi không, tiếng gào bên trong bí mật mang theo sát ý ngút trời. Đặc biệt là kim giác cự thú một mạch, từng cái từng cái trong con ngươi bị tơ máu lấp kín. Này nhân loại đáng chết dĩ nhiên giết kim giác lao tổ. Trước hết giết chúng ta tuổi nhỏ dòng dõi, lại giết kim giác lao tổ, cái này nhân tộc quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Toàn diệt lao tổ, ngài nhất định phải vì là kim giác lao tổ báo thủ A. Một tòa đại điện bên trong. Mấy trăm cái tôn giả cấp kim giác cự thú cung kính nhìn vị trí đầu não lên toàn diệt chi chủ, từng cái từng cái trên mặt mang theo ngập trời sự thù hận. Vũ trụ tối cường giả, hắn không phải ta có thể đối phó. Có điều, kim giác chết, coi như hắn là người mạnh nhất, cũng nhất định sẽ trả giá thật lớn. Toàn diệt chi chủ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lẽo âm trầm tiếng nói bên trong lộ ra lăng nhiên sắc ý. Nói xong, khổng lồ thân thể lay động biến mất không còn tăm hơi. Chương 888: Chiến trường chân chính. Biển vũ trụ Ở Ngô Phương đánh giết Kim Giác Chi chủ tình cảnh này chuyển khắp toàn vũ trụ thời điểm, nhân tộc 1008 vũ trụ quốc cũng thông qua truyền bá ra hình ảnh chứng kiến tình cảnh này. Ngoài ra, bọn họ còn chứng kiến thiên tài đỉnh cao chiến toàn quá trình. Quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Quán quân là chúng ta Kiền Vu vũ, vũ trụ quốc. Sau đó chúng ta vũ trụ quốc địa vị tất nhiên tăng mạnh. Càng chuẩn xác một điểm, người quán quân này là chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc. Thực sự là không nghĩ tới khóa này, thiên tài đỉnh cao thi đấu quán quân dĩ nhiên sẽ là đột nhiên giết ra đến đen mạ lộ phong. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không có gì hay khiếp sợ, dù sao cái kia là phong sư phụ nhưng là chúng ta nhân tộc người mạnh nhất ta. liền ngay cả vũ trụ quốc chủ chính là hốn độn thành chủ đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhắc tới cũng là, liền tinh không cự thú kim giác chi chủ đều bị hắn giết. Các người nói này ngô môn chiêu nạp môn nhân điều kiện thế nào? Ta đều nghĩ ra nhập vào. 1008 vũ trụ quốc tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, hoàn toàn là ở kịch liệt thảo luận ngô phương cùng thiên tài đỉnh cao thi đấu. Đặc biệt là kiền Vu vũ trụ quốc, hết thể tu si thần tình kích động, hưng phấn cùng hô. Địa cầu, trụ sở liên minh. Rất nhanh, địa cầu chúng ta liền muốn bởi vì cái này thiên tài đỉnh cao chiến mà nổi danh A. Thực sự là không nghĩ tới, môn chủ đại nhân dĩ nhiên là toàn vũ trụ người mạnh nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có thể trở thành địa cầu chúng ta lênh chúa, thật là chúng ta rất may à. Chúng ta nhất định phải rất tu luyện, ra địa cầu sau không thể cho ngô môn bôi đen. Liên minh cao ốc bên trong, liên minh thủ lĩnh, hồng, lôi thần các loại một đám cao tầng nhìn hình chiếu hình ảnh, từng cái từng cái biểu hiện phấn khởi. Từ hân, la phong cái tên này cũng đã thành toàn nhân loại thiên tài người thứ nhất. Mà chúng ta còn không cách nào bay khỏi địa cầu, ngươi nói chúng ta đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đi lang bạt vũ trụ A. Nghi an khu trường trung học số 3 trường học trên đường nhỏ, ngụy văn ngửa mặt lên trời thở dài. Môn chủ đại nhân không phải đã nói rồi sao, coi như là tư chất kém cỏi nhất, nhiều lắm cũng chính là ba năm mà thôi. Một ngày kia, sẽ không xa. Thứ hân bức cuốn rồi nằm đấm, ánh mắt kiên định. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Ca hắn thành toàn vũ trụ thiên tài đỉnh cao chiến quán quân. Một gian mục mạc gian nhà bên trong, la hoa tay chỉ vào tivi, kinh têu thành tiếng. Này nhất định là nhà chúng ta đời trước tích đức, mới có thể gặp phải như vậy lớn quý nhân A. Cung tâm lan ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở trong màn hình TV Ngô Phương trên người, thập phần cung kính. Ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, thỉnh thoảng liền có vũ trụ quốc chủ thậm chí những kia quanh năm bế quan siêu cấp tồn tại trước đến bái phòng Lô Phương, trong đó thậm chí còn có đứng đầu vũ trụ tồn tại. Hết thể vũ trụ tôn giả, đứng đầu vũ trụ, đến đây Hỗn đột Thành. Kiên Vũ vũ trụ quốc bên trong, Ngô Phương, La phòng, Liễu Mộ Bạch đám người chính tiếp thu kiện vũ vũ trụ quốc chủ nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng vào lúc này Kiên vu vũ trụ quốc chủ tiếp thu được một phong thư kiện, là đến từ hôn độn thành chủ thư tín. Hả? Đây là có đại sự gì phát sinh à? Nhìn kiên vu vũ trụ quốc chủ trong tay cái kia phong như nhỏ máu giống như màu đỏ thư tín, hát Long sơn quốc chủ liễu mộ bạch hơi nhướng mày. Ở nhân tộc hết thể vũ trụ quốc bên trong, màu đỏ thư tín đại biểu khẩn cấp nhất, thông thường sẽ không vận dụng, lần trước vận dụng vẫn là nhân tộc cùng ngục tộc chiến tranh toàn diện thời điểm. Đại nhân, ngài muốn cùng đi sao? Từ khi Ngô Phương chiến thắng hôn độn thành chủ sau, kiền vu vũ vũ trụ quốc chủ liền đối với Ngô Phương cung kính dị thường lên. Đặc biệt là ở nhìn thấy đối phương đánh giết kim giác chi chủ sau, cung kính trình độ càng là lại trèo cao đến mới mức độ. Đi thôi, đi nhìn một cái. Ngô Phương gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng. Sơ thủy vũ trụ, hôn độn thành. Các người nói, thành chủ đại nhân như thế gấp hiệu triệu chúng ta đến đây cái gọi là chuyện gì à? Màu đỏ thư tín. Này tất nhiên là liên quan đến chúng ta nhân tộc sinh tử sự kiện lớn. Không thể nào. Cái kia ngô môn môn chủ nhưng là mới vừa đánh giết kim giác chi chủ A. Những tộc quần khác sẽ ở thời gian này điểm tới phạm chúng ta sao? Chính là. Đừng quên, còn có chúng ta nhân tộc chân chính người thủ hộ, cự phủ người sáng lập. Không sai, không giống với ngô môn môn chủ, cự phủ người sáng lập nhưng là chân chính sừng sững ở vũ trụ tối cường giả cảnh giới này cao nhất tồn tại A. Trong thành, mấy đạo cầu vồng sẽ qua dồn dập hướng về trong thành trung ương hỗn độn quảng trường bay đi rất nhanh hỗn độn quảng trường trên không liền vài đời người từng cái từng cái khí tức cường đại hoàn toàn là vũ trụ tôn giả cùng với quanh năm bế quan đứng đầu vũ trụ những cường giả này ở nhìn thấy kiển vu vũ trụ chi chủ bên cạnh ngô phương thời điểm trước sau ôm quyền rất là khách khí hỏi thăm một chút hỗn độn thành chủ vận dụng màu đỏ thư tín như thế vội vã nhường chúng ta lại đây đến tột cùng cái gọi là chuyện gì một vị vừa xuất quan đứng đầu vũ trụ mở miệng Hỗn độn thành chủ liếc nhìn Ngô Vương, về sau ánh mắt đảo qua bốn chu cờ người, hít sâu một hơi nói, là liên quan với cự phủ người sáng lập, hắn không phải vẫn đang bế quan sao? Chẳng lẽ nói hắn xuất quan, có đứng đầu vũ trụ như mày? Gào! Đang lúc này, hỗn độn thành chủ bên cạnh xuất hiện một bóng người mờ ảo, sát thực nói, đây là một đạo thần niệm, cự phủ người sáng lập, đại khái thấy rõ này đạo thân ảnh mơ hồ tướng mạo, một đám vũ trụ tôn giả cùng với đứng đầu vũ trụ nhất thời kinh tiêu thành tiếng. Đầy mặt kinh ngạc vẻ. Chư vị, ở vạn năm trước một hồi kỳ ngộ bên trong, ta chiếm được một tấm liên quan với khuynh phong giới địa đồ. Nghĩ lớn mạnh nhân tộc, khiến nhân tộc quật khởi biển vũ trụ, vì thế ta đối với các ngươi nói ra bắt đầu bế quan, kỳ thực là tiến vào khuynh phong giới, muốn tìm được một ít vô thượng chí bảo đến lớn mạnh nhân tộc thực lực. Thân ảnh mơ hồ ánh mắt đảo qua bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong một đám người tộc cường giả tối đỉnh, thở dài nói, đồng nhiên, ta chiếm được tấm bản đồ kia nhưng nửa thật nửa giả. Bây giờ Ta ở Khuynh Phong giới đất nằm cốt, gặp phải chút phiền phức. Khuynh Phong giới, Quật khởi biển vũ trụ. La Phong nhìn về phía Ngô Vương, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nhận ra được La Phong ánh mắt, Ngô Vương hiểu ý nở nụ cười vẫn chưa đáp lại, mà là vừa nhìn về phía Kiền Vu vũ trụ quốc chủ. Kiền Vu vũ trụ quốc chủ đầu tiên là Sương Sở, Tâm Linh Thần Hội sau khi, vì là La Phong giải thích nghi hoặc lên. Chúng ta hiện tại vị trí vũ trụ được gọi là Nguyên Thủy vũ trụ. Đối với Nguyên Thủy vũ trụ mà nói, sinh ra Diễn biến, vận chuyển, suy nhược, phá diệt, chính là một cái luân hồi. Cái gọi là phá diệt, chính là nguyên thủy trong vũ trụ tất cả mọi thứ dập tắt. Là nguyên thủy vũ trụ lần thứ hai đảng sinh ra mới bộ tộc thời điểm, cái kia liền lại là một cái luân hồi mới. Bây giờ, chúng ta đã là lần thứ ba luân hồi. Mà trước hai lần trong luân hồi, tự nhiên cũng có một chút cường giả siêu cấp tránh thoát nguyên thủy vũ trụ phá diệt, tiếp tục sống sót. Chỉ có điều những này trước hai lần trong luân hồi tiếp tục sống sót cường giả không hề ở chúng ta này mới nguyên thủy trong vũ trụ, bọn họ đều ở trong biển vũ trụ. Chúng ta nhân tộc ở này mới nguyên thủy trong vũ trụ thuộc về đỉnh cao bộ tộc, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ trong biển vũ trụ, sẽ không có cái gì quá to lớn quyền lên tiếng. Vì thế, nếu muốn ở trong biển vũ trụ đặt chân, chúng ta nhân tộc như cũng phải không ngừng mạnh mẽ. Kiên vu vũ trụ quốc chủ từ từ nói rằng, chương 889, cự phủ người sáng lập, ngã xuống. Vũ trụ mênh mông biển vô biên vô hạn, đến nay không có bất luận cái nào vũ trụ tối cường giả có thể phát hiện nó phần cuối. Trong biển vũ trụ tràn ngập vô tận hỗn độn khí lưu, ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, nguyên thủy vũ trụ là đã biết to lớn nhất thiên thể. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên thủy vũ trụ ở ngoài, còn có cái khác một ít loại nhỏ vũ trụ. Loại nhỏ vũ trụ? La Phong nhìn Kiền Vu vũ trụ quốc chủ, nhíu lại lông mày. Đến cự phủ người sáng lập cái cảnh giới kia, bọn họ có thể diễn biến một thế giới tức được gọi là loại nhỏ vũ trụ. đương nhiên, vũ trụ tối cường giả sáng tạo những này loại nhỏ vũ trụ đều không kịp nguyên thủy vũ trụ một phần ngàn tỷ thể tích, liền phảng phất một giọt nước cùng hải dương vô tận so sánh. Kiến Vu vũ, vũ trụ quốc chủ liếc nhìn La Phong tiếp tục nói: ở này trong biển vũ trụ càng địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ càng nhiều. Trong đó nguy hiểm nhất chính là Tam Đại Tuyệt Địa khuynh Phong Giới. Lưu Trọng Sơn, vũ trụ chu. Biển vũ trụ bên trong Tam Đại Tuyệt Địa hả? Nghe xong Kiến Vu vũ, vũ trụ quốc chủ, La Phong trong mắt lấp loé hết sạch. Đó là một loại ngóng trông cùng chờ mong. Tiếp đó, La Phong làm như nhớ ra cái gì đó, lập tức nhìn về phía ngô phương, sư phụ, ngài cũng có loại nhỏ vũ trụ sao. Ngô phương cười không nói, chỉ là cho La Phong một cái ánh mắt, để cho tự mình lĩnh hội. Cái gọi là loại nhỏ vũ trụ, có điều chính là mở ra một phương thế giới mới. Đối với tiên vương mà nói, cũng không phải việc khó. Cự phủ tiên bối, nếu địa đồ là giả, vậy ngài vì sao vẫn chưa trở lại? Khuynh phong giới nguy hiểm. Nói vậy ngài nên so với chúng ta còn rõ ràng. Lúc này, một vị đứng đầu vũ trụ mở miệng. Cự phủ người sáng lập thần niệm lắc lắc đầu, ta rất bất hạnh, rơi vào khu vực hạch tâm tối tăm nơi. Cái gì? Tối tăm nơi? Nghe được cự phủ người sáng lập trong miệng, không chỉ là đứng đầu vũ trụ, một đám vũ trụ tôn giả đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Trong bọn họ tuy nói đã tiến vào khuynh phong giới người lắc đắc không có mấy, nhưng cũng đối với cái này tam đại tuyệt địa một trong vẫn là có hiểu biết. Tối tâm nơi chính là khuynh phong giới khu vực hạch tâm bên trong một khối đáng sợ nhất khu vực. Nghe đồn, chỉ cần rơi vào tối tăm nơi, mặc dù là vũ trụ tối cường giả cũng không cách nào đi ra, đó là một cái tuyệt vọng lao tủ. Cự phủ tiên bối, ngài rơi vào tối tăm nơi chuyện này nếu như bị chúng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc bọn họ biết rồi, vậy chúng ta nhân tộc chẳng phải là muốn nên đón một hồi đại kiếp nạ. Có đứng đầu vũ trụ làm như nghĩ tới điều gì, cũng là ở tại trong miệng lời nói xong. Cái khác đứng đầu vũ trụ cùng với một đám tôn giả hoàn toàn biến sắc, hết sức khó coi. Tuy nói ngàn tỷ năm đến, từng có ghi chép bảy cái vũ trụ tiến vào tối tăm nơi không thể đi ra, nhưng số lượng này cũng không coi là nhiều, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Huống chi, mặc dù là vũ trụ tối cường giả bên trong, ta cũng đi ở tuyến đầu tiên. Cự phủ người sáng lập ánh mắt đảo qua một đám đứng đầu vũ trụ, nghiêm trọng nói, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể rời đi tối tăm nơi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Các người đang đối mặt những tộc quần khác thời điểm muốn hơi hơi biết điều chút. Phải. Rõ ràng. Một đám đứng đầu vũ trụ, vũ trụ tôn giả liên tiếp lên tiếng trả lời. Làm là nhân tộc nhân vật thủ lĩnh, bọn họ ai cũng rõ ràng giờ khắc này tình huống tính chất nghiêm trọng. Không có cự phủ người sáng lập tòa chấn, bọn họ nhân tộc thì tương đương với mất đi cường ngạnh nhất đặt chân căn bản. Này tia thần nghiệm lưu lại năng lượng không nhiều, các người ghi nhớ ghi nhớ kỹ lời của ta nói. Dứt lời. Cự phủ người sáng lập thần niệm biến thành thân ảnh mơ hồ dần dần trở thành nhạt. Nhìn biến mất bóng người, hỗn độn quảng trường trên không cả đám tộc cường giả tối đỉnh nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sầu lo. Vậy cũng là khinh phong rơi tối tâm nơi a. Nếu là cự phủ người sáng lập vĩnh viễn không cách nào trở về, vậy làm sao bây giờ? Không có cự phủ người sáng lập tọa chấn nhân tộc, làm sao đàm luận lục đại đỉnh cao bộ tộc? Có thể vẹn vẹn qua mấy giây, thực lực chỉ đứng sau hỗn độn thành chủ hư kim chi chủ mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong lời nói mang theo tiếng dùng nói, cự phủ tiền bối loại nhỏ vũ trụ vỡ. Tan vỡ vui cười. Cái gì? Vũ trụ tan vỡ? Loại nhỏ vũ trụ tan vỡ vậy chỉ có một trường hợp A. Chẳng lẽ nói, cự phủ tiền bối hắn ngã xuống. Làm sao có khả năng? Hắn thần nghiệm vừa còn ở cùng chúng ta bàn giao sự tình A. Vừa mới qua đi vài giây. Cự phủ tiền bối hắn đến tuột cùng làm sao? Hừa Kim Chi chủ phóng ra một cái hình ảnh, trong hình loại nhỏ vũ trụ chính nhanh chóng tan vỡ Một đám cường giả tối đỉnh nhìn tình cảnh này, tất cả đều sửng sốt. Bao quát hỗn độn thành trụ ở bên trong, không không phải là bị bất thình lình tình huống đánh bối rối. Cự phủ người sáng lập ngã xuống, đây là tin dữ, là toàn thể nhân loại bộ tộc tin dữ. Sẽ không, cự phủ đại nhân nhất định sẽ không sao. Một đám vũ trụ tôn giả trong mắt đầy giấy lo lắng cùng sợ hãi. Bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thực này, tòa chấn nhân tộc ngàn vạn năm vũ trụ tối cường giả lại ngã xuống. Các vị, trước tiên ổn định. Liên quan với cự phủ tiền bối chuyện này, cần phải độ cao bảo mật, không được tiết ra ngoài. Hôn độn thành chủ trước hết bình tĩnh lại, truyền đạt chỉ thị. Nghe tiếng, còn lại đứng đầu vũ trụ nhìn nhau, gật đầu liên tục. Nếu nói là cự phủ người sáng lập chỉ là rơi vào tối tăm nơi, trung tộc, yêu tộc, cơ giới tộc có lẽ sẽ xuất phát từ kiêng kỵ người trước thật sự từ tối tăm nơi đi ra, chỉ là có thể sẽ phát động công kích, nhưng nếu cự phủ người sáng lập ngã xuống, Vậy những thứ này đỉnh cao chủng tộc nhất định sẽ trắng trận xâm phạm nhân tộc danh giới đem chia cắt. Tiên bối, cự phủ đại nhân Nga xuống, chúng ta nhân tộc hiện tại chỉ có ngài này một cái vũ trụ tối cường giả. Nếu là ta nhân tộc tao ngộ nguy cơ, khẩn cầu ngài có thể ra tay giúp đỡ. Hôn độn thành chủ làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía ngô phương, trinh trọng ôm quyền bái một cái. Lúc này, cái khác đứng đầu vũ trụ, vũ trụ tôn giả cường giả cũng phản ứng lại, dồn dập noi theo hôn độn thành chủ ôm quyền túi đầu trong ánh mắt mang theo khẩn cầu yên tâm đi nô phương ánh mắt đảo qua mọi người nhàn nhạt gật đầu thật đến lúc đó bản tọa sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nghe được nô phương hỗn độn thành chủ đám người thở phào một hơi lo lắng vẻ mặt có giảm bớt cùng lúc đó trong biển vũ trụ nơi nào đó khu vực ầm ầm đi kèm một tiếng vang thật lớn một đạo nguy nga bóng người lao ra vũ trụ mô tưởng chỉ thấy này nguy nga bóng người có đâm hướng lên phía trên hai bốn lượn to lớn ngân rác có mái tóc dài màu đỏ ngòm Toàn thân nhưng là có một tầng vảy màu xanh, trước ngực nhưng là vảy màu đen. Trên gương mặt có sáu con mắt, nhìn như đầy một đôi lỗ thai dưới còn ẩn giấu đi một đôi lỗ thai thật rất nhỏ. ta Mỗ, ngục tộc một tên đứng đầu vũ trụ. Ngay ở hắn lao ra vũ trụ mô tường chuẩn bị tiếp tục đi tới chỗ cần đến thời điểm. Ánh mắt trong nháy mắt bị phía trước một nguy nga khổng lồ loại nhỏ vũ trụ hấp dẫn. Này không phải nhân tộc cự phủ người sáng lập loại nhỏ vũ trụ sao? Ta mỗi lần đi khuynh phong giới đều sẽ đi qua nơi này. Có thể vì sao lần này nó đem tới cho ta cảm giác không đúng lắm đây. Tạp mô trong miệng nói thầm, đồng thời hướng về cái kia loại nhỏ vũ trụ bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, tạp mô càng cảm thấy này loại nhỏ vũ trụ không đúng, cho đến lại phi hành một khoảng cách thời điểm, hắn như là nhận ra được cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Trái ác quỷ cung hàng thương. Chương 890, nhân tộc nguy cơ. Sự bình tĩnh trước cơn báo táp. Là một cái thường thường ra vào biển vũ trụ cương giả. Tập mộ từng có mấy lần trải qua phương này tinh vực. Trước đây đi ngang qua cự phủ người sáng lập cái này loại nhỏ vũ trụ thời điểm, chịu đựng cảm nhận được chính là tràn ngập uy nghiêm cùng sinh cơ. Mà lập tức, này loại nhỏ vũ trụ nhưng không có sinh cơ, cũng không còn cái kia cố uy thế. Tập mộ không ngừng thuần di, rất nhanh liền xuất hiện ở loại nhỏ vũ trụ cách đó không xa. Chuyện này, thoáng chốc, Tập mộ trừng lớn 6 con mắt, ngơ ngác nhìn chầm chằm cái kia to lớn loại nhỏ vũ trụ. Chỉ thấy này loại nhỏ vũ trụ mặt ngoài không ngừng đổ nát ra loang lổ chỗ trống cùng vết rách, trong biển vũ trụ hỗn độn khí lưu chính quần quận không dứt tràn vào. Xuyên thấu qua chỗ trống, hắn đã có thể nhìn thấy bên trong đổ nát thế giới. Loại nhỏ vũ trụ tan rã rồi. Cự phủ ngã xuống. Rốt cục, tập mô phản ứng lại, nét to miệng khẩu, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Ha ha, thực sự là quá tốt rồi. Nhân tộc nguyên tổ sớm sớm đã bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cho chân áp, chân chính chống đỡ chỉ còn giữ lại này cự phủ người sáng lập. Hiện tại liền cự phủ người sáng lập đều ngã xuống. Há không phải nói, nhân loại tộc quần rất mau đem từ đỉnh cao bộ tộc xóa tên. Tập Mỗ đột nhiên cất tiếng cười to lên, nhưng là rất nhanh làm như lại nghĩ tới điều gì, có điều cái kia chém giết kim giác chi chủ gia hỏa, có vẻ như cũng là một cái vũ trụ tối cường giả. Nhanh! Dựa theo hốn độn thành chủ chỉ thị, phong tỏa cự phủ đại nhân loại nhỏ vũ trụ bốn phía hết thảy tinh vực. Tuyệt không thể nhường bất luận người nào tiến vào. Đang lúc này, Một đám người tộc vũ trụ tôn giả do đứng đầu vũ trụ mang đội, liên tiếp thuấn di hướng về đổ nát cự phủ loại nhỏ vũ trụ mà tới. Nhận ra được người đến, tạp mô mang theo một trận nụ cười âm hiểm, đón lấy lặng yên không một tiếng động trốn xa. 4. Ngục tộc lĩnh vực Tạp mô, có chuyện gì như thế cấp hống hống A? Tạp mô mới vừa dáng lâm ngục tộc tổ sơn đỉnh, một đạo mang theo ý cười âm thanh liền nhẹ nhàng đi ra, đón lấy một bóng người xuất hiện ở tạp mô bên cạnh, chính là cái kia bà sư chi chủ. Một cái liên quan với nhân tộc đại sự. Tạp mộ liếc nhìn bà sư chi chủ nói. Ngươi muốn nói sẽ không phải là liên quan với chém giết kim giác chi chủ, nhân tộc mới sinh ra cái kia vũ trụ tối cường giả trứ. Nếu là như vậy, ma tổ đại nhân đã biết được. Bà sư chi chủ đáp lại. Đương nhiên không phải. Chờ theo ta thấy ma tổ đại nhân, ngươi liền biết rồi. Dứt lời, tạp mộ bay vào bên trong cung điện. Lại là chuyện gì? Ngục tộc ma tổ hơi không kiên nhẫn. Liên quan với nhân tộc cự phủ. Hắn ngã xuống. Nhận ra được ma tổ ngữ khí, Tạp Mộ liền vội vàng nói: Rào. Một đạo hào ảnh trước qua, một cái mặt ngoài có một tầng màu bạc sắc ngoài tràn đầy màu đen bắp thịt cánh tay, trong nháy mắt liền đến Tạp Mộ trước mặt, đem nắm lấy. Đồng thời, ngục tộc ma tổ hai con mắt bắn ra hai cột hồng quang, trực tiếp bao phủ Tạp Mộ, vội vàng nói: "Cự phủ. Ngươi nói chính là nhân loại cự phủ người sáng lập ngã xuống. Ngươi xác định không đang nói đùa." Mặc dù là ở hết thể vũ trụ tối cường giả bên trong, Thực lực của hắn cũng hầu như là mạnh nhất. Tuy rằng hắn chỉ là chỉ nửa bước bước vào vũ trụ tối cường giả hàng ngũ, cũng chưa từng cùng cự phủ người sáng lập từng giao thủ, nhưng thông qua cái khác tin tức con đường nhưng là biết rõ cự phủ người sáng lập đáng sợ. Ma tổ, ta sao dám lừa gạt ngài? Ta tận mắt nhìn thấy cự phủ người sáng lập loại nhỏ vũ trụ mặt ngoài xuất hiện vết nước chỗ trống, trong đó thế giới ở đổ nát, hơn nữa nhân tộc cường giả còn đem vùng tinh vực kia phong tỏa. Tạp mối lại liền vội vàng nói, ta biết việc này can hệ trọng đại vì lẽ đó không dám có chút chần chờ lập tức tới rồi hướng về ngài bẩm báo. nếu thật sự như vậy, cự phủ tên kia xem ra là thật sự ngã xuống. Bóp lấy tạm mũ màu đen bắp thịt cánh tay chậm rãi thu hồi, tiện đà cười to lên, đi đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất nhường yêu tộc, chúng tộc, cơ giới tộc các loại hết thảy bộ tộc biết. phải. tạp mũ cung kính đáp một tiếng sau, cùng ba sư chi chủ cùng biến mất ở bên trong cung điện. rất nhanh, liên quan với cự phủ sáng thế người sáng lập ngã xuống tin tức liền truyền khắp toàn vũ trụ các đại bộ tộc. Yêu tộc. Một trong sao bên trong, hai cái quái vật khổng lồ song song trôi nổi một cái tinh hà bên trên, ở bên cạnh bọn họ hai bên là 12 cái yêu tộc đứng đầu vũ trụ. Hai cái này quái vật khổng lồ, chính là yêu tộc hai cái vũ trụ tối cường giả, phân biệt là trấn yêu tổ cùng ngỗng yêu tổ. Tin tức này đã nghiệm chứng qua, nhân tộc cự phủ thật sự ngã xuống. Trấn yêu tổ mở miệng, không thể nghe ra tiếng nói bên trong hưng phấn. Không tới hai ngày thời gian bên trong Nhân tộc lại liên tiếp hai lần náo động toàn vũ trụ. Đầu tiên là cái kia chém giết kim giác chi chủ không biết từ từ đâu xuất hiện ra hỏa, đó lấy lại là cự phủ ngã xuống. Mộng yêu tổ lên tiếng. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Chấn yêu tổ nhìn về phía mộng yêu tổ nói. E sợ hiện tại không chỉ là chúng ta, chúng tộc, cơ giới tộc nên cũng bắt đầu mưu tính lên, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta. Dù sao, coi như cự phủ ngã xuống, nhân tộc bây giờ còn có cái vũ trụ tối cường ra đây. Bọn họ sẽ không đơn độc cùng nhân tộc liều mạng. Mộng yêu tổ xa xôi mở miệng. Có điều nói đi nói lại, cự phủ ngã xuống, hiện tại chỉ bằng vừa bước vào vũ trụ tối cường giả hàng ngũ tên kia chấn thủ nhân tộc, chúng ta căn bản không cần bất kỳ kiên kỵ. Trấn yêu tổ nói rằng, làm tốt bất cứ lúc nào tiến công nhân tộc chuẩn bị. ngọc yêu tổ ánh mắt đảo qua bên cạnh 12 cái yêu tộc đứng đầu vũ trụ, âm thanh lạnh lẽo 4. Trung tộc cương vực Một có ngàn tỷ km cao to lớn màu tím hình cầu trôi nổi ở trong tinh không, mặt ngoài có từng tầng từng tầng vạn bẹo chiếm giữ hoa văn, phản phất người mạch lạ. Nữ hoàng, việc này chính xác 100%. Nhân tộc cự phủ ngã xuống. Hơn nữa là ngã xuống ở khuynh phong giới khu vực hạch tâm tối tăm nơi. Một cái có đứng đầu vũ trụ thực lực chủng tộc mẫu hoàng quỷ dạp xuống trên vương tọa chủng tộc nữ hoàng trước, cùng kính hành lễ. Ha ha, thực sự là rất, gì tốt. Người này tộc mới tăng một cái cấp thấp vũ trụ tối cường giả nhưng ngã xuống một cái đỉnh cao vũ trụ tối cường giả trung tộc nữ hoàng cười to lên âm thanh tràn ngập vô tận mê hoặc ngày đó rốt cuộc đã tới nhân tộc phía kia danh giới bùn hoàng nhưng là mơ ước rất lâu a nữ hoàng vậy chúng ta đón lấy là thiên kia chủng tộc mẫu hoàng tham dò tính mở miệng nhân tộc dù sao cũng là đỉnh cao bộ tộc chỉ dựa vào chúng ta chủng tộc e sợ còn không cách nào một cái đem nuốt vào bùn hoàng sẽ liên hệ yêu tộc cơ giới tộc bên kia trung tộc nữ hoàng tiếng nói lạnh lẽo âm trầm Cơ giới tộc. Phụ thân đại nhân, cự phủ Nga xuống, đây là chúng ta tiến công nhân tộc thời cơ tốt. Một cái nguy nga dường như kim loại đúc ra bóng người, quy dạp xuống một cái to lớn màu đen hình bầu dục hình cầu trước, thập phần cung kính. Yêu tộc, trung tộc cái kia hai bên đã ở liên hệ ta, có thể không bao lâu nữa, nhân tộc phía kia ranh giới liền muốn bị chúng ta chia cắt. Một đạo mạnh mẽ ý niệm từ màu đen hình bầu dục hình cầu bên trong chuyển ra, tiếp theo hình bầu dục biến mất không còn tăm hơi. 4. Thời khắc này. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, bất kể là là yêu tộc, trung tộc, cơ giới tộc những này đỉnh cao bộ tộc vẫn là những tộc quân khác, thảo luận đề tài cũng sẽ không tiếp tục là ngô phương, mà là liên quan với cự phủ người sáng lập ngã xuống một chuyện. Chương 891, Đại quân dị tộc, binh lâm nhân tộc cương vực. Tinh không thần sơn, trên đỉnh ngọn núi. Nơi này có một tòa độc lập ngọn núi, mới nhìn dường như giả lập giống như, nhìn kỹ rồi lại là chân thực, phong thể mặt ngoài có vô số cự thú điều khác. Hầu như bao hàm tinh không cự thú mỗi cái chủ tộc. Ở tòa này độc lập ngọn núi dưới chân núi, có đầy đủ 12 tên tinh không cự thú vũ trụ tôn giả trông coi, phân biệt đại biểu tinh không cự thú 12 lớn đỉnh cao huyết thống. Toàn diệt chi chủ. Nay 12 thủ vệ hướng về toàn diệt chi chủ cung kính hành lễ, đồng thời tự động tránh ra đường. Toàn diệt bài kiến thủy tổ. Toàn diệt chi chủ đi tới phong trần, túi đầu đầu, biểu thị tôn kính. Ầm ầm ầm. Ngay ở toàn diện chi chủ âm thanh hạ xuống thời điểm, không lâu ngọn núi bên trong truyền ra một trận tiếng nổ vang dền chỉ thấy một hư thực bất định mềm mại thân thể chậm rãi hiện hiện đồng thời một vị to lớn đầu từ bên trong rối ra đây là tương tự đầu rồng đầu chỉ là đỉnh đầu có đầy đủ 12 cây sừng nhọn 12 cây sừng nhọn vờn quanh lên đỉnh đầu khác nào vương miện thủy tổ nhân tộc cự phủ đã ngã xuống ở khuynh phong giới hiện tại liền còn lại cái kia mới vừa đi vào vũ trụ tối cường giả hàng ngũ ngô môn môn chủ toàn diện chi chủ mở miệng ta đã biết rồi cho tới kim rất chết, cái kia ngô môn môn chủ sẽ trả giá thật lớn. Tinh Không Cự Thú Thủy Tổ mí mắt hơi dơ lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tất cả, nhìn toàn diện chi chủ một chút, một đạo phảng phất từ mỗi một tức không gian phát sinh âm thanh ầm ầm vang lên, triệu tập hết thể đứng đầu vũ trụ, tôn giả, chuẩn bị theo ta đi tới nhân tộc cương vực. 4. Sơ thủy vũ trụ, hỗn độn thành. Ngay sau đó hỗn độn thành đã thành nhân loại tộc quần chân chính hạt nhân vị trí, hết thể đứng đầu vũ trụ, vũ trụ tôn giả đều tụ tập ở nơi này đáng chết. Cự phủ tiền bối ngã xuống tin tức làm sao nhanh như vậy liền truyền bá ra. Một vị đứng đầu vũ trụ mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Ta điều tra, là ngục tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Một cái khác đứng đầu vũ trụ nói rằng, hiện tại thảo luận những này đã vô dụng. Hỗn độn thành chủ âm thanh ầm vang lên, ngoại trừ yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc, ngục tộc những này vẫn mơ ước ta nhân tộc cương vực đỉnh cao bộ tộc ở ngoài, những tộc quần khác e sợ cũng đã dục già dục dịch. Này chính là ta nhân tộc lớn nhất từ trước tới nay một lần sinh tử hạo kiếp. Còn có tinh không cự thú liên minh, cũng chắc chắn dựa vào cơ hội lần này muốn diện trừ ta nhân tộc. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào nên chiến đi. Nghe được hỗn độn thành chủ, một đám đứng đầu vũ trụ nhìn nhau một chút, từng người trên mặt đều mang theo lo lắng vẻ. Về sau, từng cái từng cái không khỏi liếc nhìn một bên trước sau khí định thần nhàn Lô phương, muốn nói lại thôi. Yêu tộc, trung tộc, cơ giới tộc, tinh không cự thú liên minh đều có vũ trụ tối cường giả tọa chấn, đặc biệt là yêu tộc càng là có hai vị vũ trụ tối cường giả. Nói cách khác, lần này xâm lấn trong đại quân, có ít nhất 5 vị vũ trụ tối cường giả, hơn nữa đều là lâu năm tối cường giả. Bọn họ nhân tộc chỉ dựa vào một cái vừa bước vào tối cường giả hàng ngũ ngô môn môn chủ, thì lại làm sao chống đối này 5 vị vũ trụ tối cường giả. Cự phủ người sáng lập tọa chấn thời điểm, tuy đối mặt vấn đề giống như vậy, nhưng bởi vì thực lực đó đã nằm ở đỉnh cao trình độ coi như đối mặt năm vị vũ trụ tối cường giả từ chiến thời điểm chí ít cũng có thể kéo lên hai cái tối cường giả hoàng tuyền lộ an ảnh bạn vì thế những này dị tộc không dám mạo hiểm mà cự phủ ngã xuống bọn họ chắc chắn ở chính mình không ngã xuống tình huống đánh giết Ngô Vương chia cắt nhân tộc cương vực tiên bối nếu là thật đến vào lúc ấy ngài cũng không thể ra sức không cần lại quản chúng ta hỗn độn thành chủ nhìn về phía Ngô Vương thở thật dài một cái khí có thể đây chính là chúng ta nhân tộc mệnh Lộ phương liếc nhìn hôn độn thành chủ, hiểu ý nở nụ cười, khẽ gật đầu ra hiệu, vẫn chưa nhiều lời. Các ngươi đều sẽ ta nhân tộc đón lấy sắp sửa đối mặt hạo kiếp nói cho những tộc nhân khác đi, bọn họ có quyền biết. Hôn độn thành chủ ánh mắt đảo qua 1008 vũ trụ quốc chủ, truyền đạt chỉ thị nói. 4. Các ngươi đều nghe nói không? Nhân tộc cự phủ người sáng lập chết ở khuynh phong giới. Thật hay giả? Hán cái kia loại nhỏ vũ trụ cũng đã sụp đổ rồi. Nay con có thể giả bộ. Này trước đây không lâu nhân tộc mới vừa mới tăng một cái gọi là ngô môn môn chủ vũ trụ tối cường giả, danh vọng tăng nhiều. Có thể vừa mới qua đi một ngày không tới, cự phủ người sáng lập liền ngã xuống. Nhân tộc chiếm đoạt lĩnh cương vực nhưng là nguyên thủy vũ trụ chủ yếu nhất khu vực trung ương, cái khắc đỉnh cao bộ tộc vẫn đỏ mắt mơ ước, chỉ là vẫn bị vướng bởi cự phủ mạnh mẽ, chậm chạp không dám có hành động. Bây giờ, cự phủ ngã xuống liền dựa vào này một cái mới vào tối cường giả hàng ngũ ngô môn môn chủ làm sao chấn thủ bảo vệ nhân tộc cương vực. Cũng không phải sao, hiện tại trùng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, ngục tộc, tinh không cự thú những này bộ tộc đã tất cả đều có hành động. Chính hướng về nhân tộc cương vực mà đi đây. Nói như thế, rất nhanh không liền đem muốn bạo phát một hồi quy mô lớn chiến đấu. Đây chính là một hồi vở kịch lớn đây, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Ngày đó, nguyên thủy vũ trụ náo động lớn. Vô số bộ tộc mênh mông đại quân hướng về nhân tộc chiếm đoạt lĩnh cương vực mà đi. Trong đó, hơn nửa đều là xem cuộc vui bộ tộc. Bởi vì nhỏ yếu bộ tộc cũng biết nhân tộc cương vực chia cắt, chỉ có thể cùng những kia đỉnh cao bộ tộc có quan hệ, mà bọn họ nếu là dám chia sẻ, e sợ ngay lập tức sẽ bị diệt tộc. 4. Cùng lúc đó, theo hỗn độn thành chủ chỉ thị truyền đạt, 1008 vũ trụ quốc cũng nhanh chóng đem chuyện này truyền bá cho tất cả nhân loại. Cái gì? Chúng ta nhân tộc tối cường giả ngã xuống. Ta trời, cái khác dị tộc muốn tiến công chúng ta nhân tộc sao? Nghe quốc chủ đại nhân trong lời nói ý tứ, việc này thái rất nghiêm trọng a. Một cái ngô môn môn chủ hắn có thể ngăn cản năm cái vũ trụ tối cường giả sao? Lẽ nào ta nhân tộc thật sự muốn tiêu diệt vong à? Không, sẽ không, nhất định sẽ không có chuyện gì. Khi biết cự phủ nga xuống, dị tộc tiến công sao? Toàn vũ trụ nhân loại trong nháy mắt rơi vào trong khủng hoảng. Địa cầu, trụ sở liên minh cao ốc! hội nghị trong đại sảnh một đám cao tầng khẩn cấp mở nổi lên hội nghị, mỗi cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. tâm tình của bọn họ vừa trải qua từ la phong đến quan, nô phương chính là vũ trụ tối cường giả cuồng hoan mừng rỡ, hiện tại lập tức lại ngã vào đáy vực. mau nhìn, có giả lập trực tiếp hình chiếu. đột nhiên, một cái cao tầng tay chỉ vào bàn hội nghị phía trước to lớn màn sân khấu, chỉ thấy trong hình hiện ra chính là một phương vũ trụ mênh ngông, xác thực nói là vũ trụ mênh ngông bên trong một phương rộng lớn cương vực. mảnh này to lớn cương vực lại phân chia thành 1.008 cái loại nhỏ cương vực, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó có mắt trần có thể thấy thần bí cầu vồng liên tiếp, phản phất một thể thống nhất. Mà cái này toàn thể mặt ngoài, lại có một tầng mông lung lồng ánh sáng, làm như ở đem mảnh này cương vực cùng ngoại giới cách ly. Đây chính là chúng ta nhân tộc ở trong vũ trụ địa bàn à? Liên minh thủ lĩnh như là đoán được cái gì, nhìn trong hình cảnh tượng, trong con người đầy dây chấn động. Những kia là... Cũng đang lúc này, Hồng, lôi thần đám người miệng mở lớn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong hình, đang có tối om một mảnh đại quân hướng về nhân tộc cương vực tuôn tới. chương 892, nô phương V.S. Tinh không cự thú thủy tổ. Nhân loại cương vực, nguyên thủy tinh. Hết thể đứng đầu vũ trụ tập hợp. Chuẩn bị nên chiến. hỗn độn thành chủ thanh em hùng hồn ở 1008 vũ trụ quốc bên trong đồng bền ra. Trong nháy mắt, 16 bóng người xuất hiện ở nguyên thủy tinh lên. Nay 16 người, đều đã bước vào đứng đầu vũ trụ cảnh giới. Cộng đồng đại biểu nhân tộc sức chiến đấu cao nhất. xèo xèo xèo. Tuy theo, lại là mấy đạo cầu vòng sẽ qua, 1.008 vũ trụ quốc hết thể tôn giả cấp cường giả đến, ở vào này 16 cái đứng đầu vũ trụ phía sau. Rốt cục đến rồi. Chiến. thế sống chết thủ vệ danh giới. Dù cho chết trận, cũng tuyệt không lùi về sau. Đúng. Liền coi như chúng ta bại vòng, cũng phải kéo lên những này dị tộc. Nhưng bọn họ biết, chúng ta nhân tộc không thể lừa gạt. Cả đám tộc cường giả tối đỉnh nhìn cương vực ngoại cái kia càng ngày càng gần một mảnh đen kịt, từng cái từng cái mặt lộ vẻ hung ác, trong ánh mắt dâng lên hừng hực chiến ý. Nguyên địch. Đi kèm hốn độn thành chủ quát to một tiếng, trước tiên bay khỏi nguyên thủy tinh. Trong quá trình này, hắn hình thể không ngừng lớn lên, làm xuyên qua cái kia bọc nhân tộc cương vực màng ánh sáng thời điểm, hình thể đã không nhỏ hơn 1.008 vũ trụ quốc bên trong bất kỳ một mảnh cương vực. Theo sát. 16 cái đứng đầu vũ trụ cùng với hơn 1.000 vũ trụ tôn giả cũng bay khỏi nguyên thủy tinh. Bọn họ hình thể cũng là như vậy, cực lớn đến tinh thần ở trước mặt bọn họ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cho tới tôn giả bên dưới, ở loại này cấp bậc bên trong đã không được bất kỳ tác dụng gì, bọn họ có khả năng làm có điều chính là ở tại từng người vũ trụ quốc bên trong quan sát do giả lập vũ trụ hình chiếu ra hình ảnh, thời khắc quan tâm chiến trường thế cuộc hướng đi. Có thể là bởi vì hỗn độn thành chủ đám người hình thể đầy đủ khổng lồ. Bọn hắn giờ phút này ở vào vũ trụ mênh mông bên trong, có vẻ ngược lại cũng không phải như vậy đột ngột nhỏ bé. Ầm ầm ầm. Tối hoàng ngạo đại quân từ bốn phương tám hướng dâng tới nhân tộc cương vực, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều ở nổ vang. Một chiếc cổ xưa phi thuyền trước hết đến, đầu thuyền có hai cái quái vật khổng lồ, phía sau bọn họ có thứ tự đứng thẳng gần nghìn bóng người. Hai cái này quái vật khổng lồ tự nhiên chính là trấn yêu tổ cùng ngộng yêu tổ, yêu tộc hai cái vũ trụ tối cường giả. Kế yêu tộc đại quân phi thuyền sau khi Một có ngàn tỷ km cao to lớn màu tím hình cầu bay tới, mặt ngoài có từng tầng từng tầng vạn vẹo chiếm giữ hoa văn, phảng phất người mạch lạc. Tiếng xe gió bên trong, hình cầu bên trong bay ra vạn đạo lưu quang, cầm đầu là 6 cái che trở một tầng như ẩn như hiện khác nào trong suốt lụa mỏng trùng tộc nữ hoàng. Cho tới trùng tộc vũ trụ tối cường giả trùng tộc nữ hoàng, thì lại như cũ chờ ở cái kia màu tím hình cầu bên trong. Cái thứ ba dáng lâm chính là một cái to lớn màu đen hình bầu dục hình cầu, ở phía sau hắn. Có mấy đạo nguy nga dường như kim loại đúc ra bóng người, từng cái từng cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, yếu nhất đều là vũ trụ tôn giả cấp. Thứ tư đến chính là một tòa khổng lồ ngọn núi, ngọn núi phun trào, một hư thực bất định mềm mại thân thể chậm rãi hiện hiện, đồng thời một vị to lớn đầu từ bên trong dối ra, tương tự đầu rồng đầu, đỉnh đầu có đầy đủ 12 cây sừng nọn. Đây là tinh không cự thú thủy tổ, ở sau thân thể hắn, đứng song song ở mỗi cái chi nhánh đứng đầu vũ trụ, đặc biệt là kim rắc nhất mạch toàn diệt chi chủ trong con người đầy dây sắt ý ngút trời thứ năm đi tới chính là một trận thể nổi màu bạc hình tướng mạo toàn thể tương tự hình người có một cái thật dài xạ sổ dị đuôi giống như sắc bén đuôi sinh linh đáng sợ đây là ngục tộc ma tổ ở phía sau hắn chính là ngục tộc đại quân có thể nhìn thấy ba sư chi chủ cùng tám mỗ. ầm ầm ầm ầm long trong tiếng càng ngày càng nhiều bộ tộc đại quân giáng lâm ở nhân tộc cương vực buôn phía đặc biệt là những kia đỉnh cao bộ tộc từng cái từng cái ánh mắt nóng dực nhìn nhân tộc cương vực khắp khuôn mặt là Tham Lam, Yêu tộc, Cơ giới tộc, Trùng tộc, Ngục tộc, Tinh tộc, Bắc Cương Liên Minh, Tinh Không Cự Thú, những này đỉnh cao thế lực quả nhiên đều đến, đến rồi. Nhân tộc, vong rồi. Tuy nói mơ ước nhân tộc cương vực bộ tộc không phải số ít, nhưng chân chính có thể lay động nhân tộc, e sợ cũng chỉ có nắm giữ vũ trụ tối cường giả yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc. Mặc dù là Ngục tộc Ma tổ, cũng có điều là chỉ nửa bước bước vào tối cường giả hàng ngũ mà thôi. Không chỉ là những này đỉnh cao bộ tộc, tòa sơn khách Thủy hóa đảo chủ, hát trụ người sáng lập, hư chân ma thần những này độc hành vũ trụ tối cường giả cũng tới. Bất quá bọn hắn từ không tham dự bộ tộc chiến tranh, nghĩ đến có điều là tham gia chút náo nhiệt. Nhân tộc cương vực bốn phía đuổi đến xem trò vui nhỏ yếu bộ tộc ánh mắt đảo qua những kia đỉnh cao bộ tộc sau, vừa nhìn về phía cái kia một mình lơ lửng một phương độc hành giả, nghị luận sôi nổi. Những này độc hành giả mỗi cái đều là đặc thù sinh mệnh xuất thân, sau đó trở thành vũ trụ tối cường giả, lai lịch cực kỳ cổ xưa thực lực mạnh mẽ. Dù cho là giống yêu tộc, cơ giới tộc, chủng tộc những này có vũ trụ tối cường giả tọa trấn bộ tộc, cũng không muốn trêu chọc độc hành giả, dù sao người sau không có bất kỳ ràng buộc. Hôn độn thành chủ, cự phủ đã nga xuống, ngươi cũng là đừng làm rãy rựa. Đừng nói bản vương vô tình, hiện tại bản vương cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi nhân tộc đại quân rời đi mảnh này cương vực. Yêu tộc cổ xưa trên phi thuyền, Ngọc yêu tổ lạnh lẽo bí mật mang theo âm thanh uy nghiêm đồng bề ra. Ngay ở âm thanh hạ xuống thời khắc, Cổ xưa phi thuyền lay động, tỏa ra vô tận uy thế, khiến bốn phía tinh không đều trở nên vàng mèo Xa xa tinh thần ở như vậy uy thế giới càng là bắt đầu rung động, bên trong phát sinh tự biến. Đối mặt ngộng yêu tổ như mênh mông như đại dương ngập trời uy thế, nhân tộc đứng đầu vũ trụ sắc mặt ngưng lại, hơi có chút khó coi lên. Cho tới sèn mệ ấy tôn giả, trực tiếp thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng xám, hô hấp dồn dập lên. Nhân tộc cương vực, không thể xâm phạm. Chết trận, cũng không lùi về sau. Chiến Bao quát hôn độn thành chủ ở bên trong 17 cái đứng đầu vũ trụ đồng thời hét lớn, ánh mắt lạnh leo đảo qua đại quân dị tộc, dồn dập bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, chống đối mộng yêu tổ huy thế. Có hôn độn thành chủ các loại đứng đầu vũ trụ chống lại, xèn mệ tôn giả sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt. Hôn độn thành chủ, ngươi là không thấy rõ lập tức thế của sao. Vô vị giấy rùa, chỉ có thể đổ tăng thương vong thôi. Như lại u mê không tỉnh, ngươi nhân tộc đem không còn tồn tại nữa. Trung tộc nữ hoàng vị trí màu tím hình cầu. Cơ giới tộc phụ thần vị trí màu đen hình bầu dục hình cầu trước sau truyền ra một đạo lạnh leo âm trầm thanh êm lạnh như băng. Tiếp theo, hai cái này quái vật khổng lồ bùng nổ ra một luồng không kém gì mộng yêu tổ y thế khủng bố. Ở ba lớn vũ trụ cấp cường giả liên hợp y thế giới, nhân tộc 17 cái đứng đầu vũ trụ bắn ra khí thế mạnh mẽ không còn sót lại chút gì. Vành một tiếng nặng nề vang, hỗn độn thành chủ đám người lại như là chịu đến một luồng vô hình trọng lực anh kích giống như thân thể run lên, không bị khống chế hướng sau thối lui Cho tới những kia vũ trụ tôn giả, trong miệng càng là máu tươi phun ra, khí tức thập phần hỗn loạn. Cự phủ nga xuống, các người nhân tộc căn bản liền không coi là cái gì. Ngộng Yêu Tổ cười lạnh, trước đạp một bước, uy thế càng khủng bố. Đây chính là vũ trụ tối cường giả thực lực à. Một đám vũ trụ tôn giả sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy không cam lòng trừng mắt ngộng Yêu Tổ, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn cảm thấy ở luồng áp lực này dưới, thần hồn đều muốn tiêu tan thời điểm Một dòng nước cấm xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Tại này có dòng nước cấm dưới, toàn thân thống khổ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là tinh khí thần dồi dào, một loại khó mà nói rõ thoải mái cảm giác. Sau một khắc, tinh không tạo nên một mảnh gọn sóng, một thân mặc áo bào tím thanh niên xuất hiện ở bọn họ phía trước. Người đàn ông áo bào tím quay lưng bọn họ, hai tay chắp sau lưng, bên ngoài thân ở ngoài sáng lên đen thui ánh sáng màu đen. Chính là những này ánh sáng màu đen thế bọn họ chặn lại rồi ba lớn vũ trụ tối cường giả liên hợp như thế. Tiên bối, ngài, nhìn hiện tại liền ra tay nô phương, bao quát hốn độn thành chủ ở bên trong cả đám tộc cường giả tối đỉnh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đồng thời trong con ngươi đầy dây cảm kích. Kẻ nhân loại này là ai? Chẳng lẽ hắn chính là cái kia ngày gần đây vang danh toàn vũ trụ mới lên cấp nhân tộc vũ trụ tối cường giả? Đúng, chính là hắn. Nô môn môn chủ. Có thể mặc dù có hắn ở. Nhân tộc cương vực cũng không thể bảo vệ A dù sao hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, muốn đối mặt nhưng là những tộc quần khác tổng cộng 5 cái vũ trụ tối cường giả A. huống chi, hắn có điều là mới lên cấp vũ trụ tối cường giả, đừng nói 5 cái, é e sợ liền 1 cái đều đánh không lại. Ta nếu là hôn độn thành chủ, nhất định sẽ từ bỏ mảnh này cương vực. Từ trước mắt tình thế đến xem, mảnh này cương vực khẳng định là không thủ được, cái kia chẳng bằng trước tiên bảo vệ mệnh, như vậy sau đó nói không chắc còn có vươn mình cơ hội nói đến còn không phải những người này tộc cái kia phần ngông nên tha chết cũng phải thủ hộ cương vực một đám trước đến xem trò vui bộ tộc ở nhìn thấy Ngô Phương sau trước sau lộ ra kinh ngạc vẻ tiện đà dồn dập bắt đầu nghị luận tòa sân khách thủy hóa đảo chủ hắc trụ người sáng lập hư chân ma thần những này vũ trụ độc hành giả ánh mắt cũng rơi vào Ngô Phương trên người ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ nghiêm túc quan sát đến kế nhiệm cự phủ sau khi mới nhân tộc người thủ hộ sao ngọc yêu tổ ánh mắt ngưng lại Một bó thần thức đánh về phía ngô phương, nhưng là rất nhanh liền nhũ mày, hắn thần thức dĩ nhiên một đi không trở lại. Cũng là ở cùng lúc này, to lớn màu tím hình cầu bên trong chủng tộc nữ hoàng, màu đen hình hình cầu cơ giới tộc phụ thần đều đánh ra một đạo thần niệm, nỗ lực dò ra ngô phương nội tình. Chính là người giết kim giác. Đang lúc này, một đạo lạnh leo âm trầm âm thanh ở phương này trong tình không vang lên. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt trầm lại, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Tuy theo. Tinh không cự thú thủy tổ loại này như đầu rồng đầu đông đưa, trên đỉnh đầu 12 cây sừng nhọn phân biệt bắn ra một bó ánh vàng bắn về phía ngô phương. ầm ầm, ấm, ấm, 12 cột ánh vàng nóng ánh trói mắt, chỗ đi qua tinh không bị cắt ra, mang theo sức mạnh vô thượng, chỉ cần là cái kia cố tiết ra ngoài ra ác liệt dư âm đều khiến một đám quan chiến xem cuộc vui bộ tộc khuôn mặt mơ hồ làm đau. Nhưng mà, chính là thanh thế như vậy hùng vĩ 12 cột ánh vàng, mắt thấy sắp sửa đánh trúng ngô phương thời điểm. Người sau trước người đột nhiên xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu đen. Xì xì xì. 12 cột ánh vàng oanh kích ở màn ánh sáng màu đen lên, như hàn băng đi vào lửa cháy hừng hực bên trong, một trận quỷ dị trong tiếng biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên có chút năng lực. Tinh Không Cự Thú Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, cái kia khổng lồ thân thể hóa thành loại người hình, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Phương trước người, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Không giống với nhân loại nằm đấm, Tinh Không Cự Thú Thủy Tổ trên nắm tay trải rộng màu đen nho ra vài giáp. Mỗi một mảnh vải giáp lên đều phảng phất có một viên tinh thần lưu truyền. Cú đấm này tuy nói nhìn như tầm thường, nhưng kỳ thực khủng bố cực kỳ. Dù cho là đỉnh cao đứng đầu vũ trụ, cũng không cách nào đỡ lấy, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nô Vương không tránh không né, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, chỉ thấy trong mi tâm một hạt giống bay ra, cấp tốc diễn hóa ra một phương thế giới mới, đem giữa sân bao quát ngụ yêu tổ, trấn yêu tổ, chủng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần thậm chí tọa sơn khách, thủy hóa đạo chủ, trụ người sáng lập. Hư chân ma thần các loại những này độc hành tối cường giả ở bên trong toàn bộ bao phủ tiếp theo giò ra tay phải một trưởng vô gia đón lấy tinh không cự thú thủy tổ nằm đấm. ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời va chạm nơi hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đan dệt hình thành khổng lồ hắc ám cơn bão năng lượng đây là không gian loại trí bảo vẫn là cái kia nhân tộc nô môn, môn môn chủ loại nhỏ vũ trụ mặc dù là hai lớn vũ trụ tối cường giả giao thủ đều đang chưa từng xuất hiện chút nào vết rách. Một đám quan chiến dị tộc cường giả nhìn trước người cái kia nửa trong suốt gợn sóng trạng màng ánh sáng, từng cái từng cái khiếp sợ không thôi, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Từ lập tức đến xem, bất kể là mộng yêu tổ, chấn yêu tổ, chúng tộc nữ hoàng vẫn là cái khác vũ trụ tối cường giả, vị trí của bọn họ đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bị một tầng gợn sóng bao vây mà thôi. Có điều chính là tầng này gợn sóng tồn tại, nhưng như là miễn cưỡng tạo nên một thế giới khác. Một đám bị cách ly cái khác dị tộc cường giả tuy nói có thể thấy rõ bên trong thế giới nhỏ kia tất cả, nhưng phản phất cách xa xôi vô hạn khoảng cách, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng chạm đến không được, thậm chí đều không thể cảm nhận được cái kia thuộc về vũ trụ tối cường giả trong lúc đó chiến đấu va chạm đáng sợ khí tức Bên trong chiến trường, tinh không cự thú thủy tổ thu hồi nằm đấm, lôi kéo cùng nô phương khoảng cách, lại liếc nhìn bốn phía gợn sóng màng ánh sáng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Đều là vũ trụ tối cường giả mộng yêu tổ chấn yêu tổ cũng như mày, chủng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần phân biệt chờ ở hình, cầu bên trong, tuy không cách nào nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, nhưng cũng có thể đoán ra vẻ mặt của bọn họ hầu như cùng ngộng yêu tổ đám người không khác. Tuy nói tinh không cự thú thủy tổ cú đấm kia không có ra đem hết toàn lực, nhưng này ngô môn môn chủ đỡ lấy cú đấm này cũng không phải vất vả, thậm chí có thể dùng nhẹ như mây gió để hình dung. Trước mắt người này tộc cũng không phải là mới lên cấp vũ trụ tối cường giả. Đây là ngộng yêu tổ Tinh Không Cự Thú thủy tổ đám người thu được kết luận, các ngươi nhân tộc có thể đưa người tuyết tàng thật sâu a. Ở bên ngoài, ngoại trừ bị Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ trấn áp nguyên tổ ở ngoài, chỉ có một cái cự phủ người sáng lập. Kỳ thực, còn có người như thế một cái không kém bao nhiêu tồn tại. Tinh Không Cự Thú thủy tổ một đôi đỏ đậm con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô phương, ngoại trừ lăng liệt sát ý ở ngoài, còn có một loại do dự. Trước đây, dưới cái nhìn của hắn, cái này Ngô Môn Môn chủ có điều là một cái mới lên cấp vũ trụ tối cường giả. Mặc dù là tử chiến, hắn cũng nhiều lắm trọng thương sẽ không ngã xuống, tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể. Có thể thông qua vừa giao thủ, hắn nhưng là đại khái phán đoán ra thực lực của đối phương, dù cho không bằng hắn cũng cách biệt không có mấy. Dưới tình huống này, đối phương có rất lớn xác suất có thể lôi kéo hắn đồng thời ngã xuống. Vì thế, hắn mới không có tiếp tục phát động công kích, mà là trước tiên lôi kéo một khoảng cách. Cho tới ngô phương, vẻ mặt nhưng là càng bình tĩnh. Thông qua lúc trước giao thủ. Hắn cũng phán đoán ra Tinh Không Cự Thú Thủy Tổ ở Hỗn Độn Chư Thiên Đại Vực hệ thống tu luyện bên trong cảnh giới. Ở vẻn vẹn vận dụng trái ác quỷ lực lượng tình huống, thực lực của hắn tương đương với Tiên Vương một tầng đỉnh cao, mà này Tinh Không Cự Thú sức mạnh hơi mạnh hơn hắn, nên nằm ở Tiên Vương nhị trọng cảnh. Mà này Tiên Vương cảnh giới, cùng chuẩn Tiên Đế như thế, mỗi 3 tầng một cái khe. Vì thế, phía thế giới này bên trong vũ trụ tối cường giả, thực lực đó đại khái tương đương với Tiên Vương cảnh vừa đến tầng 3. Chương 893 Nô phương VS ngũ đại vũ trụ tối cường giả. Cái gọi là mới lên cấp vũ trụ tối cường giả chỉ chính là vừa bước vào tiên vương cảnh cường giả, mà như cự phủ người sáng lập này đỉnh cao vũ trụ tối cường giả, chính là tiên vương tầng 3. Cho tới 4 phía tầng này bao phủ hết thảy vũ trụ tối cường giả gợn sóng lồng ánh sáng, nhưng là do thế giới hạt giống diễn hóa ra tiểu thế giới. Đừng nói là tiên vương cấp chiến đấu, dù cho là chuẩn tiên đế cấp chiến đấu, cũng có thể chịu đựng cái này nhân tộc Ngô Môn Môn Chủ dĩ nhiên bình yên đỡ lấy tinh không cự thú thủy tổ công kích, còn có xem ngọng yêu tổ, Trấn yêu tộc vẻ mặt, này Ngô Môn Môn Chủ tuyệt không phải mới lên cấp vũ trụ tối cường giả. chắc chẳng, như đúng là như vậy, vậy coi như thú vị. Nếu là này Ngô Môn Môn Chủ thật sự tử thủ nhân tộc cương vực, rất có thể sẽ kéo một cái vũ trụ tối cường giả trôn cùng đây, chính là không biết cái nào vũ trụ tối cường giả sẽ như vậy bất hạnh. Xem cuộc vui một ít dị tộc đứng đầu vũ trụ như là nhìn ra gì đó. Từng cái từng cái trên mặt mang theo cân nhắc vẻ. Hôn độn thành chủ, cái này ngô môn môn chủ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn A. Người nói hắn sẽ đồng ý liều mạng bảo vệ chúng ta nhân tộc cương vực sao. Có loài người đứng đầu vũ trụ nhìn về phía hôn độn thành chủ nói rằng, tiền bối có thể vì chúng ta làm đến nước này đã đầy đủ, mặc kệ hắn lựa chọn cuối cùng là cái gì, chúng ta đều muốn lòng sinh càng kích. Hôn độn thành chủ nhìn bên trong chiến trường Ngô phương, trong con ngươi mang theo kính ý, tham thảm nói rằng, dù sao, Lai lịch của hắn chúng ta đều còn không biết, đối với hắn hiểu rõ có thể nói đã ít lại càng ít. Các ngươi cũng nhìn thấy, người này không phải là cái gì mới lên cấp vũ trụ tối cường giả. Lẽ nào các ngươi liền chuẩn bị như thế vẫn nhìn sao? Bên trong chiến trường, tinh không cự thú thủy tổ tay chỉ vào ngô phương, ánh mắt đảo qua mộng yêu tổ, chấn yêu tổ cùng với chủng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần vị trí hình cầu, lạnh lùng nói rằng. Mộng yêu tổ trầm mặc một hồi lâu sau, trước bước một bước, nhìn về phía ngô phương nói. Tu luyện tới chúng ta cảnh giới này đúng là không dễ, chúng ta đều có thể phân chia một mảng nhỏ cương vực cho các ngươi. Hiển nhiên, ở nhận ra được ngô phương thực lực không thể khinh thường sau, một yếu tổ thay đổi ban đầu ý nghĩ, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Một cái lâu năm vũ trụ tối cường giả trước khi chết phản công, mặc dù là bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể thuận lợi thoát thân. Ngô phương lắc lắc đầu, cười nói, bản tọa ở đây, nhân tộc cương vực, các ngươi một tấc cũng không chiếm được. Ngươi là thật không thấy rõ thế của sao nghe được Ngô Phương, Ngọc yêu tổ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, hư lạnh nói, lẽ nào ngươi liền thật sự nhận định có thể lôi kéo chúng ta một người trong đó trôn cùng sao? Như thế nào trôn cùng câu chuyện? Ngô Phương khỏe miệng mang theo ý cười, một mặt cân nhắc nhìn Ngọc yêu tổ, nếu ngươi u mê không tỉnh, cái kia liền chỉ còn một con đường có thể chọn. Nói tới chỗ này, Ngọc yêu tổ nhìn về phía một bên màu tím hình cầu cùng màu đen hình hình cầu, hai người các ngươi ra hỏa lẽ nào liền chuẩn bị vẫn trốn ở bên trong xem cuộc vui sao? Đã như thế, chia các nhân tộc cương vực thời điểm, có thể không các ngươi phần. Ở Ngộng yêu tổ âm thanh hạ xuống thời điểm, hai cái hình cầu bên trong phân biệt chuyển ra hai đạo tiếng cười. Sau một khắc, hai cái hình cầu đồng thời rung động, sáng lên nóng ánh tia sáng chói mắt. Tiếp theo, hai bóng người phân biệt từ hình cầu bên trong đi ra. Trong đó một bóng người vóc người nhỏ dài, khoác một tầng màu vàng lộ mỏng, đỉnh đầu mang một cái màu tím vương miện, vương miện hai bên mơ hồ có thể thấy được nhiều cái tua vòi. Một bóng người khác. Nhưng là một toàn thân trải rộng kim loại loại sinh vật hình người, thậm chí liền ngay cả hai con mắt của hắn đều là kim loại làm ra. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, ngọc yêu tổ, Chấn yêu tổ, Tinh không cự thú thủy tổ, trung tộc nữ hoàng còn có cơ giới tộc phụ thần này, năm cái vũ trụ tối cường giả ánh mắt giao lưu một phen sau, đặt thành một loại nào đó nhất trí. Trong khoảnh khắc, năm bóng người khác, mỗi cái chấp một cái phương vị, vừa vặn đem Ngô Phương bao vây vào giữa. Tuy theo, từng cái từng cái bùng nổ ra uy thế ngập trời chấn động đến mức vùng thế giới nhỏ này bên trong hư không xì xì văn vọng. Quả nhiên, Ngọc yêu tổ, tinh không cự thú thủy tổ bọn họ nằm cái vũ trụ tối cường giả hay là muốn liên thủ đối phó nhân tộc ngô môn môn chủ. Đối với bọn họ mà nói, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Dù sao cái này ngô môn môn chủ cũng là vũ trụ tối cường giả, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, một mình thượng phong hiểm quá to lớn. Nhắc tới cũng là, đến bọn họ cảnh giới này, muốn giết chết lẫn nhau biết bao khó khăn. Nếu muốn thật sự khiến một phương ngã xuống, tự thân đầu tiên liền phải làm tốt cùng ngã xuống chuẩn bị. Dù cho là bọn họ hiện tại 5 người liên thủ, một khi có bất cẩn, vẫn có bị cái kia ngô môn môn chủ kéo trôn cùng nguy hiểm. Nhìn bên trong chiến trường một màn, dị tộc xem cuộc vui cường giả lên tiếng nghị luận. Mà giờ khác này, bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong cả đám tộc cứng, giả, từng cái từng cái nhưng là vứt cuốn rồi nằm đấm, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Ngô môn môn chủ thực lực tuy mạnh nhưng đối mặt nhưng là cùng cấp bậc năm cái vũ trụ tối cường giả a nguyên thủy tinh lên la phong hít sâu một hơi biểu hiện vô cùng xuất sắc trong miệng liên tục nhắc tới như là ở làm cầu xin cùng lúc đó địa cầu trụ sở liên minh một đám liên minh cao tầng ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm trong hình một màn ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bên trong chiến trường môn chủ đại nhân hắn có thể đỡ này năm cái vũ trụ tối cường giả sao có cao tầng theo bản năng mở miệng nghe được âm thanh liên minh thủ lĩnh Lôi thần, hồng các loại cái khác cao tầng nhìn nhau một chút, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tự nhiên cực kỳ hy vọng Ngô Phương có thể đối đầu năm cái vũ trụ tối cường giả, nhưng thực tế nhưng đều không ôm hy vọng quá lớn. Liên thủ đem đánh giết. Bên trong chiến trường, đi kèm lạnh lẽo âm trầm rất tiếng, cơ giới tộc phụ thần động thủ trước, chỉ thấy trực tiếp lấy ra một cái kim loại màu đen bài truy, chùy nện, âm thanh nổ vang, chấn động thiên địa, cổ điển mà thần bí, trong đó chạy xuôi vô cùng bản nguyên thăng nghĩa. Bài truy lây động, nhìn như không có bất kỳ tính thực chất sóng năng lượng, nhưng là lan tràn đi ra ngoài một mảnh màu đen sóng gợn, xem ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng là có thể ảnh hưởng thời không ổn định, hướng về Ngô Phương tuấn tới. Thấy thế, tinh không cự thú thủy tổ, Trung tộc nữ hoàng, trấn yêu tổ, ngọc yêu tổ bốn đại cự đầu nhìn nhau một chút, cũng là không chờ đợi thêm, lập tức dồn dập ra tay. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, năm lớn vũ trụ tối cường giả phát động chí cường công kích, phân biệt từ phương hướng khác nhau đánh về phía Ngô Phương. Trấn Yêu Tổ trong tay nắm một cái vòng tròn bản trí bảo, xương ngụ chăn ngập, hướng về Ngô Phương vô tới, Ngọc Yêu Tổ nhưng là cầm trong tay đao trạng trí bảo, trong đó mịt mờ lờ khí tức quỷ dị, tinh không cự thú thủy tổ 12 cây bóng ánh kim giắc đan dệt thành đồng thời, hình thành một thanh lợi khí đâm hướng về Ngô Phương, chủng tộc nữ hoàng, phản phất hóa thân thành một cái tổ kiến, thân thể bốn phía lít nha lít nhít đáng sợ quang điểm cuốn bọc. Nhất thời, năm loại không giống khủng bố cơn bão năng lượng bao phủ bao phủ ở vào chiến trường ngay chính giữa Ngô Phương ngoại giới, vô số đạo ánh mắt tập trung ở bên trong chiến trường, từng cái từng cái nín thở ngưng thần nhìn cái kia bị đáng sợ ánh sáng bao phủ nô phương, khắp nơi biểu tình không đồng đều. Ngoại trừ nhân tộc cường giả trên mặt mang theo lo lắng ở ngoài, những kia độc hành vũ trụ tối cường giả cùng với dị tộc đều là xem cuộc vui tư thái.